lý mẫn khép lại trong tay vừa rồi ở chỗ này nhàm chán phiên dược thư đứng dậy đối nàng nói ngươi không minh mãi tiểu tâm nhiễm bệnh ngươi biết ngươi nhị tỷ làm nghề y ỉa chuẩn tắc chưa bao giờ lừa gạt người bệnh nghe được nàng lời này lý hoánh giật mình thấy lý mẫn đi rồi liễu xanh mới chạy về tới rồi lý ánh trước mặt mã hậu pháo mà nói tam vương phi có khỏe không lý ánh dùng sức chừng nàng một chút tiếp theo kia tay tay năm tay mười hướng trên mặt nàng đánh không làm như vậy căn bản không chỗ phát tiết lý lao ở bên ngoài thú vị mà nhìn một màn này đối với cổ đại người đủ loại hành vi lý lao vẫn luôn cảm thấy có chút khó hiểu hiện tượng là vô pháp giải thích tỉ như nói bị chủ tử đánh vẫn như cũ có vẻ giống như trung thành và tận tâm nô tài biết rõ cái này chủ tử không thể cùng giống như liếu xanh loại này tới rồi ngày hôm sau trong quân đội người rốt cuộc ở phụ cận tìm được rồi một cái bà vũ, mang theo trở về lý ánh vẫn là không chịu cho hai đứa nhỏ huynh mãi lý mẫn nhàn nhạt mà nói tùy nàng đi. vì thế, từ bà vũ tiếp tục cấp hai đứa nhỏ huấn mãi. tới rồi ngày hôm sau chẳng vạng, đội ngũ vào hiến đô. bởi vì lần này hộ quốc công có làm người về trước thành truyền nói chuyện, không chuẩn làm bất luận cái gì nên đón hoạt động. đội ngũ vào thành thời điểm, bên trong thành trật tự vẫn như cũ, bá tánh cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì quá nhiều. chính là liền lý mẫn lần trước hồi hiến đô thời điểm, nhìn đến cái kia mang theo hiến đô nội văn võ bá quan tới đón tiếp hộ quốc công đô đốc phủ lữ bát thụy đều không thấy này ảnh. Tựa hồ, tất cả mọi người đang chờ cái gì dường như, bên trong thành an tĩnh đến làm người cảm giác được một tia quỷ dị. Lý Mẫn đối này là trong lòng biết rõ ràng, tia đều là một cái duyên cớ, tất cả mọi người biết, nàng Lý Mẫn sản kỳ gần. So với nàng Lý Mẫn có hay không trở về, nàng trong bụng cái này sắp đi vào trên thế giới này hài tử, tựa hồ càng có thể tranh thủ người trong thiên hạ trong mắt. Hộ quốc công hài tử, hộ quốc công phủ đời sau người thừa kế, thiên hạ đệ nhất thần y Lý đại phu hài tử, cao ti quốc hoàng thất cháu ngoại. đứa nhỏ này chú định ở sinh ra phía trước đã trên đầu quan đẩy vô số quan hoàn trở lại vương gia phủ thấy chính mình tiểu thúc mang theo quản gia cùng trong vương phủ một số lớn người tới rồi cửa nghênh đón bọn họ vưu thị vẫn là không có xuất hiện chu lệ tự mình đem nàng ôm xuống xe ngựa bỏ vào chuẩn bị tốt nhuyễn tiệu. lý mẫn ngồi cố kiệu bị người nâng vẫn luôn hướng trong vương phủ vì nàng chuẩn bị tốt phòng sinh qua đi nàng có thể rất rõ ràng mà cảm giác được chính mình bụng ở chậm rãi đi xuống trầm cảm giác này ý nghĩa hai tử tùy thời đều phải xuất thế. Chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình có một ngày, thật là muốn ở cổ đại sinh hài tử. Không có hiện đại phong sinh, không có hiện đại khoa học kỹ thuật hộ tống. Lý mẫn trong lòng hiện lên nổi lên một tia khẩn trương. Tuy rằng vì ngày này, nàng làm vô số chuẩn bị. Tới rồi trong phòng, nàng nằm ở trên giường, trên người mền thật dày chăn đông, trọng đến nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng mạch đập, bị lý lao mấy cái đầu ngón tay đè nặng lấy mạch. Tiếp theo, Nàng có thể nghe thấy chính mình ra ra đi ra ngoài, khả năng cùng cổ đại mặt khác đại phu đang thương lượng cái gì. Sinh sản, đối nàng tới nói là cái cửa ải khó khăn. Nàng trái tim không tốt lắm. Tuy rằng, nàng là rất muốn tự nhiên sinh sản hạ đứa nhỏ này. Hai tử thuận sản nói, đối với nàng, đối với hai tử, đều là tốt nhất. Rốt cuộc, Lý Lao ở bên ngoài cùng những người khác thương lượng xong rồi, trở về đi đến nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, Mận Nhi chính ngươi cảm thấy, hai tử nhập buồn sao. Đúng vậy chính mình thân là đại phu, lý mẫn đối chính mình tình huống là không chỉ có hiểu biết, hơn nữa so mặt khác sản phụ đều phải tới chuẩn xác, ta chính mình là cảm thấy, nước ối đều mau phá. Nói như vậy, có hai loại phương thức, một loại là, giống chúng ta phía trước sở cơ hồ tốt, sinh mổ Như vậy, chúng ta hiện tại nhất định phải làm gây tê chuẩn bị. Một loại khác là, có phải hay không suy xét một chút? Ra ra là nói thuận sản sao. Nếu bàn về trước kia, nàng cơ hồ không cần suy nghĩ cái này khả năng tính. Nhưng là, cần thiết muốn thừa nhận, ở hiện đại làm cái kia giải phẫu, cái kia cao minh hiện đại bác sĩ, tựa hồ ngoài ý muốn chung cho nàng một kinh hỉ Theo nàng tới cổ đại sau trả hướng tới xem, tựa hồ, nàng có một cái thuận sản cơ hội. 266 bồi sản. Lao bà sinh hài tử, đương nhiên là nhân sinh đệ nhất đại sự. Chu lệ đi vào trong thư phòng, lý Lao đi theo sau đó mặt. Tiếp theo, phía dưới người hầu từ ngoài cửa đóng lại hai phiến cửa phòng. Lao gia tử, ngồi đi. Chu lệ nói. lý lao ngồi ở trong thư phòng một phen thoạt nhìn đặc biệt chế tác ghế bành toàn thân phú quý gỗ đỏ chế tạo lưng ghế thượng khắc hai chỉ kỳ lân trung gian leo lên một viên màu đen đá cầm thạch lý lao vốn dĩ cảm thấy này trương ghế rửa khẳng định là ai mới có thể ngồi chính là chu lệ chỉ cần hắn ngồi chỗ đó làm như đây là tôn nữ tê hiêu kính hắn tôn kính hắn biểu hiện chu lệ không có ngồi có vẻ tâm sự nặng nghề cao dài ngọc lập dáng người đứng lặng ở trong thư phòng ở dưới đèn lôi ra bút lớn lên giống ngọn núi bóng dáng lý lao chỉ cảm thấy cái này tôn nữ tế ở không có lúc nào là đều là lớn lên một biểu nhân tài chẳng sợ lưu trữ chưa, chưa kịp quát sạch sẽ dâu cái này nam tử toàn thân đều phát ra một loại mị lực cùng khí thế hiện tại chu lệ thoạt nhìn có chút bực bội có chút do dự lý lao cảm thấy có thể lý giải đương hắn đem nói cho công tôn lương sinh thời điểm công tôn lương sinh cũng là trước cả kinh trước mắt kinh dị ánh mắt nhìn hắn tiếp theo mới vội vàng mà đi báo cáo cho chính mình chủ tử đây là đại sự Thiên đại chuyện này, sự tình Quan Chu Lệ Lão Bà cùng Hải Tử chuyện này, chẳng sợ Lý Mẫn không phải danh chấn thiên hạ thần y gì chỉ là Chu Lệ bản thân Quang hoàn đều có thể áp chết thiên hạ sở hữu quyền quý cùng tiêu hùng, Hải Tử không thể chết được, Lão Bà cũng không thể chết. Nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, về Lão Bà sinh sản chuyện này, từ Lão Bà mang thai bắt đầu, vẫn luôn ở bối rối thiên hạ này chấn chấn nổi danh tuyệt đại tiêu hùng, hắn có thể mang binh rong ruổi vạn dặm thẳng tiến tây bắc. đánh đến xâm lược người hồ hoa rơi nước chảy. Hắn có thể cho kinh sư hoàng đế, làm nước láng giềng quyền quý, đều ngủ không yên, mỗi ngày đứng ngồi không yên, ăn không ngon ngủ không tốt. Đúng vậy, là như thế này một cái đáng sợ, bị truyền thuyết vì dạ xoa cùng ma quỷ nam tử, cuối cùng, vẫn là thoát khỏi không được nhân sinh đại sự. Vốn dĩ, Chu Lệ là rất muốn dùng bình thường tâm đối đãi, Rốt cuộc, cái nào nữ nhân sẽ không trải qua sinh sản chuyện này nhi? Chính là chuyện này. thật sự chỉ có đương sự tự mình đã trải qua lúc sau mới biết được, nguyên lai like, thật là sự không liên quan mình cào cào treo lên người khác trong miệng bay tứ tung nước miếng nói tất cả đồ vật cái gì đều là như vậy sinh trải qua tới rồi chính mình phải làm cha phân thượng khi thiên hạ lại không một có thể tham khảo cần thiết là hắn cùng nàng chính mình đối mặt hắn muốn định cho nàng khởi động một mảnh thiên chuyện gì đều có thể vì nàng hô mưa gọi gió cố tình ở chuyện này mặt là không có sức lực tới nếu thiên hạ có cái danh y gì nói Có thể tuyệt đối không cho nàng cùng hài tử ra bất luận cái gì vấn đề, hắn chu lệ nguyện ý mang nàng tìm biến chân trời góc biển, tự mình quỳ dạp xuống đại phu trước mặt cầu xin. Lý Lao hiện tại có thể nhìn đến, trước mắt thiên hạ này cơ hồ tất cả mọi người sợ hai nam tử một đôi cao thâm như hải trong ánh mắt, viết đúng là giành mạch một khác dạng biểu tình. Cơ hồ không cần phải nói, Lý Lao chạy nhanh trước đứng lên, nói, vương, ra, không cần quỳ, mẫn nhi là thảo dân cháu gái, thảo dân cùng vương ra là giống nhau tâm tình. Chu lệ nghe xong hắn lời này, trong miệng mọc ra thanh thanh ý, nhưng buồn vương xem, lao tiên sinh rất vững vàng bình tĩnh. Khả năng bởi vì thảo dân bản thân là đại phu duyên cớ. Tuy rằng là có như vậy cách nói, nói là đại phu không ý, ý chính mình thân nhân, sợ thất thủ gánh vác không dậy nổi. Bất quá, thảo dân đối với loại sự tình này, lại là trải qua quá không ít. Lý lao nói, chu lệ lưỡng đạo đao kiếm mày dầm một trọn, nghiễm nhiên lộ ra vài phần hứng thú muốn nghe kỹ càng tỉ mỉ. Lý Lao cho là lấy thiết thân trải qua an ủi trước mắt cái này nóng lòng phiền nao nam nhân, nói, thật không dám giấu dếm vừng ra, Thảo Dân có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi. Đứa bé đầu tiên, là Thảo Dân chính mình đỡ đẻ. Bởi vì khi đó, Thảo Dân một nhà ở nông thôn, chưa tới thành quận định cư, chữa bệnh điều kiện cũng không thể nói thực hảo. Thảo Dân thực nhớ rõ, lúc trước Thảo Dân thê tử hoài đứa bé đầu tiên thời điểm, là ở nửa đường phá nước ối. Lại bởi vì là đầu thai, thê tử không có gì kinh nghiệm. tương đối khó sinh tưởng đưa hảo điểm địa phương sinh sản đều không kịp dưới tình huống thảo dân chỉ có thể bất cứ giá nào ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa chính mình cấp thê tử đỡ để hải tử nói hồi tưởng khởi khi đó tình cảnh khi lý lao cảm giác cả người hãn nhi đều đi theo sung ra khi đó mùa hè tới nếu là một không cẩn thận sẽ xuất hiện sinh sản khi do huyết tức máu chạy không ngừng sản phụ cũng sẽ bởi vì thời tiết mà bị cảm nắng xuất hiện các loại hậu sản tổng hợp chứng. làm sao bây giờ không có làm sao bây giờ. Khi đó, Thảo Dân cùng Lão bà nói, nói sống hay chết đều hảo, nếu ngươi không đùa, ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi đi tìm chết. Lần đầu tiên đương cha đi, tâm tình vô cùng trầm trọng, cảm giác không đủ sức hai điều tánh mạng. Thực sự có loại nếu nàng cùng hài tử đã chết, chính mình cần thiết đi theo đi cảm giác. Chu Lệ dùng sức gật đầu, lao gia tử, hiện giờ buồn vương tâm tình, cùng lao gia tử là giống nhau như lúc. Vương gia, Lý lao nói, nhân sinh dài lâu. Thảo dân cùng thê tử đồng cam cộng khổ mấy chục năm, hai tử đều ba cái, tôn tử càng là vài cái. Hiện giờ hồi tưởng lên, khi đó, đứa bé đầu tiên, thật sự chỉ là nhân sinh trên đường cửa thứ nhất thôi. Sau này lộ con trường. Vương gia đã không thể nói không coi trọng, nhưng là, không thể như vậy liền dễ dàng thỏa hiệp cùng ngã xuống, mới là mấu chốt nơi. Chu lệ biết hắn nói chính là một thế giới khác sự tình, nguyên nhân chính là vì biết bọn họ lai lịch, cho nên, hắn đơn độc tìm lý lao tới. Vì khẳng định là vì hỏi nhất thật sự nói. Mắt thấy Lý Lao nguyện ý đối hắn phun lời nói thật, Chu Lệ nói, lão gia tử lời nói, đối bổn vương tới nói, đều là tiền bối nói, là bổn vương nên nghe dạy bảo. Cho nên, bổn vương tưởng thỉnh giáo Lao gia tử một ít vấn đề. Thấy cái này nam tử khai cái này khẩu, có thể thấy được là trở về ở lý trí trục hành thượng, Lý lão mục hàm mỉm cười, khẩu khí nghiêm cẩn, vương ra vấn đề đi, thảo dân nhất định là tận này có khả năng mà trả lời vương gia nghi vấn. Các ngươi bên kia y đi học phương diện trình độ có phải hay không rất cao so với vương gia vị trí địa phương chúng ta bên kia chữa bệnh trình độ khẳng định là muốn cao một ít lý lao cũng không dám nói đã chết muốn nói hiện đại y học có chút còn phải hướng cổ đại người học tập đồ vật đâu đối đại sản phụ đâu sản phụ nói vương gia ở trên thuyền cũng xem qua sắc thật có thể làm được mổ bụng lấy con chờ giải phẫu nhưng là giải phẫu bản thân có nguy hiểm ở mặc kệ như thế nào thật là ở chúng ta nơi đó Sản phụ cùng trẻ con sống suốt đều phải so bên này cao rất nhiều. Chu lệ bồi hồi hai bước, khoanh tay nếu là lâm vào chầm tư, trên thuyền giải phẫu buồn Vương tự mình xem qua, xác thật là lệnh người kinh ngạc y thề thuật. Buồn Vương bởi vậy tưởng, phía trước, không phải nói tốt. Vương gia chỉ sợ không biết, chẳng sợ ở chúng ta kia địa phương, có thể dễ dàng mà mổ bụng lấy con, nhưng là, giống nhau, đại phu đều sẽ dốc hết sức lực mà làm sản phụ chính mình thuận sản hài tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là phù hợp khoa học cùng quy luật tự nhiên sinh sản quá trình, là nhất hữu ích với mẫu thân cùng hài tử phương thức. Chỉ có đương sắc thật sản phụ cùng hài tử gặp được nguy hiểm thời điểm, bất đắc dĩ thời điểm, đại phu nhóm mới có thể áp dụng giải phâu phương thức tới giải quyết vấn đề. Lý Lao giải thích. Lao gia tử ý tứ là, phía trước Mẫn Nhi không thích hợp chính mình sinh sản, nhưng là, vì sao hiện giờ? Mẫn Nhi ở chúng ta bên kia, thỉnh quá một cái cao minh đại phu đã làm tương quan trị liệu. Lúc ấy Cái kia đại phu cũng nói, không nhất định bảo đảm làm cái này trị liệu, Mẫn Nhi tuyệt đối có thể tự nhiên sinh sản. Nhưng là, hiện tại theo Mẫn Nhi thân thể khôi phục tình huống tới xem, tựa hồ, có một cái không tồi chuyển cơ. Nếu, một khi đã xảy ra không thể biết trước ngoài ý muốn, nếu thuận sản trong quá trình. Vương gia không cần lo lắng, đây đều là có chuẩn bị. Đối đại sản phụ, ở chúng ta kia địa phương, đều có hai tay chuẩn bị, một khi không thể tự nhiên sinh sản, đều sẽ lập tức chuyển vì giải phẫu. nghe thấy lời này chu lệ tựa hồ có thể hơi chút vương một nửa tâm lý lao nhìn hắn sắc mặt nghiêm túc mà đột nhiên hướng chính mình rào bước tiến lên một bước khi thật đúng là bị hoảng sợ cái này tôn nữ thế, dù sao cũng là cái cổ đại quyền quý cơ hồ ở vào đỉnh quyền quý chỉ là khi thế đều có thể áp người chết lao gia tử chỉ nghe chu lệ thanh âm lại là thực ôn hòa mà nói ngươi cho rằng bổn vương có thể làm chút cái gì sao lý lao nghe được hắn những lời này không khỏi khoe miệng liền cười nói Vương gia có thể làm sự rất nhiều, kỳ thật, vương gia phải làm sự, chỉ sợ mới là quan trọng nhất mấu chốt nhất sự. Chu lệ con ngươi trận mắt, thâm hác con ngươi bỗng nhiên trở nên giống sao sớm giống nhau sáng ngời. Hạ quyết tâm quyết định nếm thử tự nhiên thuận sản về sau, Lý Mẫn bắt đầu tiết kiệm sức lực. Sản phụ sinh sản quá trình, nàng làm đại phu rất rõ ràng, tuyệt đối không thể tùy ý tiêu hao chính mình thể lực. Đặc biệt nàng thân thể này có trái tim tật xấu, càng không thể tùy ý dùng sức. Trong óc ý nghĩ là rất rõ ràng. nhưng là rốt cuộc hiện tại chính mình không phải người đứng xem là đương sự là chính mình ở sinh hài tử giống vậy chính mình cầm đao tử cho người ta khai đao cùng nằm ở phẫu thuật trên đài tiếp thu trị liệu là hai chuyện khác nhau giống nhau trái tim đột đột đột mà nhảy lên loại này khẩn trương loại này thấp hỏng là như thế nào đều kìm nén không được lam đại phu nói chỉ là quan hệ người khác đánh mạng chi yêu, hiện tại là nàng cùng chính mình hài tử đánh mạng chi yêu. tuy rằng sớm có tính toán cùng đoán trước Vẫn là thực làm nàng khó có thể đem khống Từ cửa tiến vào tiếng bước chân Ở trầm ổn bên trong hơi mang dáng vẻ lo lắng Lập tức đối với nàng mép giường mà đến Lý mẫn vừa nhấc mắt Thấy được xuất hiện ở chính mình tầm nhìn hình dáng Núi cao dốc đứng mặt hình Đao tước vùng lông mày Mày rậm hạ cặp kia thâm như hải lượng như tinh con người Nhìn nàng Vương ra Nàng cảm thấy ngoại ý muốn hắn sẽ đến Cổ đại người Cũng không thói quen làm nam nhân tiến vào nữ nhân phòng sinh Ở hiện đại nói Lại là phi thường tôn sùng nam nhân tiến phòng sinh bồi lao bà bồi sản. Lao ra tử nói, nói là, nếu bổn vương bồi ở vương phi bên người, vương phi có thể từ bổn vương nơi này được đến sức lực. Nói, hắn thật quấn hạ tay háo, lộ ra mãn bài rắn chắc cơ bắp cho nàng xem. Lý mẫn tức khắc hết trô nói rồi. Xem nàng giống như không có gì biểu tình, chu lệ đồng dạng cảm thấy một tia xấu hổ. Như thế nào, chẳng lẽ nàng không thích hắn bồi nàng ở chỗ này? rốt cuộc hắn rốt cuộc cũng không có nghe nói qua nam nhân bồi nữ nhân sinh sản chuyện này nếu không phải lao ra từ nói ở bọn họ bên kia đây là thái độ bình thường nói tóm lại là nhập ra tùy tục đi ở cái này mấu chốt thượng sản phụ lớn nhất nhất nhưu hắn cái gì đều nghe nàng thấy hắn giống như trên mặt hiện ra một tia do dự phảng phất phải đi khuynh hướng lý mẫn đem hắn tay háo một chảo thiếp thân tưởng vương ra bồi ở chỗ này chu lệ cúi đầu tựa hồ mới thấy rõ ràng tay nàng chỉ Bởi vì giống như quá mức dùng sức bắt lấy hắn tay háo, cho nên, khớp xương rõ ràng, là như là có như vậy một chút khe run đi lên. Nàng ở sợ hãi, hoặc là nói thực khẩn trương. Này lại là hắn không nghĩ tới. Từ gặp được nàng bắt đầu, hắn biết đến nàng, giống như chưa từng có sợ hãi thời điểm cùng cơ hội. Có đôi khi, đã từng làm hắn vì thế ở trong lòng còn đặc biệt buồn bực đâu. Nam nhân sao, cái nào không hy vọng chính mình nữ nhân ỉ lại chính mình. Hắn thật lớn lòng bàn tay. Đó là đem tay nàng hoàn toàn bao ở, gắt gao mà nắm lấy, bổn vương chỗ nào đều không đi. liền ở chỗ này bồi ngươi. Lý mẫn mỉm cười gật đầu. Chỉ thấy hắn lời này mới vừa xong, tiếp theo, thân thể của nàng đống nhiên là run lên một chút. Vì thế hắn so nàng càng khẩn trương, cơ hồ là muốn như chim sợ cảnh cong nhảy dựng lên. Là nước ối phá. Lý mẫn nhẹ giọng nói cho hắn cái này đương cha Hải tử muốn xuất thế. Hắn hỏi. Đúng vậy đáp lời này khi... tưởng hắn vừa rồi so nàng tựa hồ càng khẩn trương biểu tình lý mẫn không được suy xét khởi một cái khác vấn đề ở hiện đại là có chút nam nhân bồi chính mình lao bà tiến phòng sinh sinh sản khi kết quả bị sống sờ sờ doạ vự vương ra nếu là cảm thấy bồi thiếp thân ở chỗ này không quá phương tiện nói không bổn vương lưu lại nơi này hắn thanh âm trầm thấp mà hữu lực phản phất vừa rồi về điểm này tiểu kinh hách chưa từng có phát sinh quá lý mẫn ngẩng đầu lên chỉ xem hắn gương mặt kia giống một lần nữa mang lên mặt nạ dường như không có một chút sơ hở có thể lộ ra tới bình tĩnh không gợn sóng cảm giác so nàng cái này đại phu còn muốn thanh lãnh hắn ngồi ở bên người nàng hai tay nắm tay nàng nói bổn vương cũng là đã làm chuẩn bị lao ra tử nói đợi chút nếu ngươi dùng sức thời điểm ngươi mới dùng sức ngàn vạn không cần tùy tiện dùng sức nếu không bổn vương chỉ có thể nếp ngươi nghiết một chút có thể cho nàng rời đi lực chú ý không cần loạn ra sức nhi lý mẫn giờ khóc dở cười chỉ cảm thấy hắn giờ phút này cái kia biểu tình sống sờ sờ chính là nàng tiểu học lão sư đầy mặt nghiêm túc kính nhi so nàng cái này đương đại phu càng nghiêm túc càng nghiêm cẩn bồn vương biết vương phi là danh đại phu nhưng là giờ này khắc này vương phi chỉ có thể nghe bồn vương biết không hắn nồng hậu trầm thấp tiếng nói lộ ra là quân nhân thể mệnh lệnh miệng lưỡi vô thượng uy nghiêm phảng phất nàng dám kháng mệnh nói tuy thời muốn đối mặt đều là chạm lập quyết cho dù là theo hắn hồi lâu đều cùng hắn là phu thê hai tử đều phải sinh nhưng là Lý Mẫn xác thật là lần đầu tiên nghe thấy hắn như vậy cùng nàng nói chuyện. Không khỏi chi gian, nàng cảm thấy nghiêm nghị cùng kính sợ, thậm chí trong lòng để bụng kinh run sợ mà nhảy nhảy. Hắn đầu ngón tay, nắm lên nàng cằm, làm nàng đối với hai mắt của mình, làm nàng không chỗ nhưng trốn. Lý Mẫn như vậy chỉ có thể liều mạng ngăn chặn chính mình tim đập, nói, thiếp thân đều đã biết, vương ra. Biết liên hảo. Ngươi nên biết buồn vương tính tình, có một số việc, buồn vương là không thể chút nào chịu được. Hắn là đem hắn quen dùng quân dụng pháp tắc cấp quán triệt đến trước mắt thời khắc này nàng sinh sản thượng. Nói, giống nhau nam nhân bồi lão bà sinh sản, không nên là lời ngon tiếng ngọn, sợ hãi lao bà đau, cấp lao bà mát xa chúng gió nói an ủi lời nói gì đó, này nam nhân lại hoàn toàn không phải. Sớm biết rằng, không cho hắn bồi sản. Lý Mẫn trong lòng nhịn không được nói thầm. Không có cách nào, là nàng Lý Đại Phu, thiên hạ danh ý thì hiện tại giờ khắc này, đều không cấm có chút hoảng loạn thất thố lên. Thật là sự không liên quan mình cao cao treo lên, sự tình một khi tới rồi trên người mình, tắc hoàn toàn biến thành hai dạng. Nguyên lai, like, cái loại này sinh sản đau đớn, là như thế đau không bằng sinh. Lý mẫn thời khắc này giống như có thể lý giải, vì cái gì hiện đại rất nhiều nữ nhân, sinh đến nửa thanh hận không thể không sinh, hoặc là căn bản là từ lúc bắt đầu lựa chọn sinh mổ. Mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng, không ngừng mà từ nàng trên chán toát ra tới. Vì phòng ngừa nàng cắn được chính mình đầu lưỡi, hồ thị cho nàng trong miệng tắc một cây dùng khăn bọc lên gậy gỗ đây là cổ đại người thường dùng một loại phương thức đau đớn chiếm đầy nàng toàn bộ thế giới thế cho nên nàng căn bản trong đầu đã dung không dưới bất cứ thứ gì càng đừng nói bình thường tư duy cùng tự hỏi đau thật sự rất đau đau đớn muốn chết nàng truyền đầu vừa chuyển động liền dựa vào một cái răn chắc ngực trước phảng phất một tòa thật lớn chỗ dựa như vậy đỉnh nàng chống đỡ nàng toàn bộ thế giới vừa mới bắt đầu ngươi cứ như vậy hồ nháo sao được đâu bổn vương không phải đã nói rồi sao muốn nghe bổn vương chỉ huy nếu là ngươi còn như vậy không nghe lời bổn vương chỉ có thể là chờ hài tử xuất thế về sau lại duy ngươi là hỏi hết chỗ nói rồi hết chỗ nói rồi hết chỗ nói rồi dùng sức vương phi dùng sức dùng sức dùng sức vương phi kia giống như là hồ thị thanh âm nhìn đến đầu hút khẩu khí bạo bối Hắn đột nhiên dán khẩn nàng lỗ thai thổi vào đi thanh âm làm nàng sửng sốt khi nào Hắn liền bảo đối như vậy từ ngữ đều sẽ. Mặc kệ như thế nào, cái này kinh ngạc, làm nàng trong lúc vô ý hít vào một hơi, vì thế lại bật hơi thời điểm không tự chủ được mà dùng sức chi gian, dùng tới rồi gai đúng chỗ ngứa thượng, hai từ thuận lợi mà từ nàng trong cơ thể ra tới. Bởi vì phụ trách đỡ để chính là lý Lão, cái kia thủ pháp là hoàn toàn trải qua hiện đại sản khoa học nghiên cứu thành quả huấn luyện, bởi vậy, cơ hồ không có làm hài tử ở sản đạo trong quá trình đã chịu bất luận cái gì đình trệ. Hai tử mới vừa vừa sinh ra, lập tức hút tới rồi khẩu khí. Phổi một chương khai, hoa, kia một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non, phảng phất cự long giống nhau, sông thẳng tận trời. Thân sinh mệnh được không, chỉ cần nghe tiếng khóc đều biết. Ngoài phòng tinh chờ một đám người, không khỏi nghe tiếng mà cười. Nghe một chút cái này tiếng khóc, nhiều hữu lực, căn bản là như là cả người tràn ngập lệ khí đi vào trên thế giới này một cái khác dạ xoa. Nhưng nghe cái này tiếng khóc, đều có thể làm người cảm thấy sợ hãi. Lý mẫn lại là ở cảm giác được hài tử rời đi chính mình thân thể một khắc khởi, trong cơ thể giống như nào đó đồ vật bắt đầu phải rời khỏi giống nhau. Tất cả mọi người ở bận rộn tân sinh nhi thời điểm, lúc này, ngược lại là sản phụ nguy hiểm nhất thời điểm. Trái tim càng ngày càng vô lực, tâm nhìn càng ngày càng mơ hồ, ở tay nàng mới vừa như là muốn nâng lên tới khi, một con bàn tay to nắm lấy về sau, tiếp theo, một hơi ở miệng nàng rót đi vào. Trên môi quen thuộc tiếp xúc cảm, làm nàng nháy mắt ý thức được là ai. đừng rời đi ta nàng tựa hồ có thể nghe thấy câu này thanh âm cùng phía trước nàng rời đi lần đó giống nhau như lúc mở mắt ra thời điểm thấy hắn nhấp khẩn khỏe miệng giống như sơn lang giống nhau giờ phút này sắc mặt của hắn thậm chí so nàng càng tái nhợt từng viên đấu đại mồ hôi đều dính vào hắn trên trán trong nháy mắt kia ngược lại là nàng mở miệng ra la hét một tiếng vương ra chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm chỉ thấy hắn như cũ ngồi ở nàng bên cạnh một cánh tay ôm nàng một cái tay khác ngu bàn tay thượng Là bị Lý Lao dùng kim châm cấp chát cái huyệt vị. Lý Lao biên cấp tôn nữ tê chát cấp cứu châm thời điểm, trên mặt biểu tình liền càng ý vị sâu xa. Ứng nói, nếu không phải hắn tôn nữ tê trước cho hắn cháu gái độ khí, vừa mới, mọi người tất cả đều bận rộn tân sinh nhi cùng xử lý nhau thay chuyện này, thật đúng là liền không có chú ý tới sản phụ nhất thời chẳng huống Chỉ có thể nói, nói như vậy, hài tử sinh hạ tới, đương cha đều đem lực chú ý chuyển rời đến hài tử trên người, hắn cái này tôn nữ tê nhưng thật ra thật sự. lực chú ý vẫn luôn ở lao bà trên người không có hoạt động quá là cái hảo nam nhân tin tưởng không thể nghi ngờ lý lao mị mị nhăn cười đối với đem ánh mắt chuyển qua tới cháu gái nói hắn không có việc gì lập tức khả năng bị ngươi cấp dọa vượng đừng nói cái này cái gọi là bị dọa vượng không phải lừa gạt cách nói chu lệ xuyến ra tới một hơi khi còn có thể cảm giác được chính mình trong lòng tâm hoảng ý loạn kia một khắc hắn thật sự cho rằng nàng muốn giống phía trước như vậy sợ tới mức hắn ngón tay phát run Sắc mặt có hay không bạch hắn không biết, chỉ biết liều mạng mà muốn ôm trụ nàng lần này tuyệt đối không cho nàng có nửa điểm sơ xuất, thời khắc mấu chốt, hắn nhớ tới phía trước Lý Lao cùng hắn nói qua, lúc cần thiết cho nàng độ khí. Hiện giờ phục hồi tinh thần lại về sau, tất nhiên là đôi tay đem nàng gắt gao mà ôm, cũng không dám nữa bung ra một chút. Cái gì sinh hải tử? Hắn đã sớm biết, không, đã sớm nghĩ tới, không cho nàng mạo hiểm như vậy. Về sau tuyệt không sẽ có loại sự tình này. Ly mẫn ở cảm giác được hắn ôm chính mình kia ti dùng sức khi không tự chủ được chi gian, một đôi tay cũng phản qua đi ôm hắn ngực. Phải biết rằng, vừa rồi, nàng xem hắn tựa hồ muốn ngất xỉu đi thời điểm, giống nhau là cảm giác muốn hít thở không thông. Nay đại khái là sử thượng kỳ ba nhất phu thê đi. Hải tử sinh ra về sau, đều giống như không có niệm tưởng muốn trước xem hải tử liếc mắt một cái. Hồ thị đem thu thập sạch sẽ tiểu thế tử ôm lại đây thời điểm, có vẻ bước chân thật cẩn thận. Chỉ sợ một không cẩn thận không biết các chủ tử nghĩ như thế nào Muốn nói cái này tiểu thế tử Cũng thật là thực Lý Lao đứng ở bên cạnh nhìn Đôi mắt nheo lại kia mặt ý vị sâu xa trường hình cung Tựa hồ càng bằng chứng cái gì dường như Vương gia, vương phi Đi tới Lý Mẫn cùng Chu Lệ trước mặt hồ thị Trong lòng run sợ mà mở ra khẩu Vừa vặn giống một khối sinh tử hoạn nạn quá phu thê Mới vừa làm thượng cha mẹ người Rốt cuộc từ lẫn nhau thân mật tiếp xúc trung chuyển quá mức tới Sắc thật là làm cha mẹ Lúc này, mặt khác một loại cảm tình, đột nhiên từ ngực thản nhiên mà thăng, là vô pháp chống đỡ trụ tình cảm. Đứa nhỏ này, đem đại biểu, bọn họ chi gian có không hòa tan được huyết thống quan hệ, là trên đời thân mật nhất toàn ra. Hải từ sao? Chu lệ ngân nga mở miệng, giọng nói kia ti phức tạp cùng khàn khàn, đều là mới làm cha, người khác khó có thể tưởng tượng. Chỉ nhớ rõ, mới vừa ngay từ đầu nghe hải tử tiếng khóc rất lớn, lúc này, như thế nào một chút tiếng khóc đều không có. Nhìn nhìn lại hồ thị cái này biểu tình Lý mẫn quả thực một khắc trái tim lại Muốn cảm giác hít thở không thông Không phải là hài tử đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi Không, không có khả năng Có lý lao ở chỗ này Không, có khả năng Lý mẫn không thể tưởng tượng ánh mắt Ở chính mình ra ra kia thần bí biểu tình Thượng nhìn thượng liếc mắt một cái khi Mày không khỏi cùng lão công một khối năm thần Hai sáu bệ tiểu thế tử Hồ thị đem hài tử ôm đến Lý mẫn cùng chu lệ trước mặt Lý mẫn túi đầu vừa thấy hài tử rõ ràng mặt khuyết ánh vào mi mắt khoảnh khắc đem nàng hoảng sợ vốn dĩ tiểu hài tử mới sinh ra giống nhau đều là con khỉ mặt chưa khai hóa không thế nào đẹp một khuôn mặt có chút hài tử ra mặt thậm chí là nhăn hề hề rất khó coi nhưng đứa nhỏ này rõ ràng lớn lên không giống tân sinh ra trẻ con mi thanh mục tú đặc biệt một đôi mắt mắt hình chật vừa thấy lại là giống cao ti quốc hoàng thất đặc có đơn phượng nhãn thật dài lông mi nồng đậm hơi tiểu, tràn ngập dụ hoặc hơi thở hai từ môi Giống cũng không giống nàng bản nhân, giống chính là chính mình lão công, khỏe miệng góc cạnh giống như sơn lăng có loại mũi nhọn thần hiện, môi nhan sắc lại giống như phấn mặt, mỏng nộn như anh. Làm người toàn bộ nhi cảm giác đứng dậy, đứa nhỏ này rõ ràng là cái tiểu mỹ nhân. Nữ hoa, Lý Mẫn không khỏi buột miệng thốt ra. Nàng bên cạnh lão công, lại hình như là sớm có điều liêu dường như, nói, có thể là nam hoa. Hồ thị đem hài tử rơi tính đặc thù cho Lý Mẫn xem, vui dạo rực mà nói. Chúc mừng hộ quốc công phủ mừng đến tiểu thế tử. Thế tử, chẳng phải chính là nam. Lý mẫn ở hài tử trên mặt tìm tới tìm lui, tinh tế mà tìm một lần, cố tình, không có tìm được một chút như là chính mình ngũ quan địa phương. Đứa nhỏ này ngũ quan, trên dưới nào một chỗ đều hảo, không phải giống nàng miêu cha, chính là giống nàng lão công, khen ngược, toàn bộ ghét bỏ khởi nàng cái này đương đương. Đáng thương nàng đỉnh bụng to, đem đứa nhỏ này hoài gần 8-9 nguyệt. Kết quả? Đứa nhỏ này cư nhiên một chút đều không mua nàng cái này nương trướng. Đương nhiên, nàng di chuyển gen có miêu cha tồn tại, đứa nhỏ này từ nàng chỗ đó di chuyển nàng miêu cha gen, cũng không có sai lầm. Chính là, trung quy là thực lệnh người hể phải một sự kiện, đứa nhỏ này cư nhiên lớn lên một chút đều không giống nàng này nương. Chẳng lẽ là bởi vì đứa nhỏ này là nam, cho nên đem nàng lão công cùng miêu cha Mỹ nam gen toàn bộ kế thừa, không chút nào dư lực, rốt cuộc là đem nàng cái này nữ cấp ghét bỏ. Đây là chính mình sinh hài từ sao? Lý Mẫn ở trong lòng thật sâu mà thở dài. Chỉ thấy đứa nhỏ này không chỉ có lớn lên đem thiên hạ hai đại Mỹ Nam ưu điểm đều cấp tập trung ở một khối, kia tính tình nhi, lại là. Rốt cuộc, Lý Mẫn giống như từ đứa nhỏ này mặt trên tìm được một chút giống chính mình địa phương, vừa vận điểm này, lệnh nàng trong óc tức khắc chung cảnh báo sao vang. Hồ Thị Cũng Hảo, Lý Lao Cũng Hảo, đều ở bên cạnh vui dạo dực mà nhìn, một bên còn phối hợp chu lệ nói chuyện. Nói đều là Lý Mẫn vừa rồi tưởng những cái đó, đứa nhỏ này cái mũi giống ai, đôi mắt giống ai, miệng giống ai. Nói xong lời cuối cùng, giống như ba người đều không có tìm ra nào điểm là giống Lý Mẫn trên người thời điểm. Chu Lệ đột nhiên sờ nổi lên cảm, nói, hắn thốc mày bộ dáng, lại là giống Vương Phi. Lý Mẫn một đầu tưởng tài trên mặt đất đào hố. Đúng vậy, đứa nhỏ này chỗ nào lớn lên đều không giống nàng, tính tình lại man giống nàng. Lý Lao nghe thấy tôn nữ tế lời này về sau, đồng thời ánh mắt sáng lên. gật đầu giống như đào tỏi nói mẫn nhi khi còn nhỏ ta nhớ rõ mới sinh ra lúc ấy cùng tiểu thế tử bộ dáng không sai biệt lắm như thế nào cái không sai biệt lắm lý mẫn có thể rõ ràng mà cảm giác được bên cạnh lão công kia phúc thập phần hứng thú bừng bừng muốn một cứu vấn đề này rốt cuộc khuynh hướng lý lao mở ra máy hát không có lo lắng cháu gái nghĩ như thế nào đồng dạng hứng thú gần nhất cùng tôn nữ tế tựa như bạn thân nói cái gì đều cấp nói đem nàng khi còn nhỏ rèm pha đều cấp nói cái không còn một mảnh Người nào đều không đáp. Trả lời cái gì vấn đề đều hảo, chỉ biết đơn giản gật đầu lắc đầu. Còn nhớ rõ lúc ấy, Lý Lao cùng người trong nhà đều sợ cái này tiểu cháu gái có phải hay không được bệnh tự kỷ, kết quả đương nhiên có phải hay không. Lý Mẫn lại nói tiếp, chính là từ nhỏ thích đọc sách, tính cách tương đối quái gở, ai đều không quá tưởng phản ứng bộ dáng. Có thể làm đại phu, có thể thích nghiên cứu y hề lý, Lý Mẫn cái này quái gở tính cách, có thể nói là phù hợp nghiên cứu hình nhân tài điều kiện chi nhất. thành tựu nàng làm đại phu thành tiểu có nhất định công lao chu lệ nghe xong lý lão lời này rất có cảm xúc nhớ tới nàng lúc ấy một người ngồi ở bánh bao quán ăn bánh bao một cái đường đường thượng thư phủ tiểu thư ở quán ven đường ăn bánh bao có thể ăn đến không coi ai ra gì không màng người khác hết thẻ ánh mắt nữ tử xác thật là thành cao đến cực điểm ấn nghĩa xấu điểm nói gọi là quái gở không yêu kết giao bằng hữu ấn nghĩa tốt điểm nói gọi là giữ mình trong sạch ra nước bùn mà không nhiễm mặc kệ như thế nào Đứa nhỏ này giống như cực kỳ giống lý mẫn cái này tính tình, nhìn lúc này, đứa nhỏ này rõ ràng đều ghét bỏ bốn phía hoàn cảnh xảo, ảnh hưởng chính mình ngủ, nhăn lại một đôi đẹp tiểu mày. Vô luận nàng miêu cha, hoặc là nàng lao công, đảo sát thật đều không phải thuộc về quái gở cái loại này người. Miêu cha ái lưu lạc, ái lãng mạn, ái phong lưu, tính cách như thế nào quái gở Nàng lao công còn lại là tính tình sảng khoái quân nhân, cùng trong trốn giang hồ quái nhân đều có thể kết bái thành huynh đệ. Ở giao bên ta mặt càng là giống như săn diễm cao thủ, không chút nào khó khăn. So sánh với dưới, nàng Lý Mẫn, cái gọi là bạn tốt, ân cụ giống như vô luận ở cổ đại hoặc là hiện đại, đều không có tuyệt đối ý nghĩa thượng một cái khuê mật. Không phải bởi vì nàng cho rằng chính mình bên người không có một cái người tốt, không ai đang ra kết giao, chỉ là đơn thuần. Nàng chính mình cá nhân thế giới đã đầy đạn, đối với bạn tốt không bạn tốt, không có tuyệt đối giới hạn, không cần đặc biệt về phía người nào đó thổ lộ tâm sự. thời hợt chi giao, đã đủ rồi. Xong rồi. Lý mẫn đột nhiên trong lòng lộn xộn, chính mình cái kia khi còn nhỏ có điểm cùng loại bệnh tự kỷ tật xấu, nàng biết, không phải cái gì đặc biệt tốt sự tình. Bởi vì, nếu xử lý không tốt nói, thực dễ dàng biến thành bị mọi người bài xích bên ngoài một người, biến thành chân chính quái gở giả. Nàng khi còn nhỏ, chính là bởi vì có tổ phụ hàng năm tự mình mang dưỡng nuôi nấng, mới sẽ không quá mức cô độc cùng tịch mịch. Đứa nhỏ này, lại không phải cái nữ. hơn nữa tương lai muốn kế thừa nàng lão công vị trí đương vương ra người quá quái gở không tốt lắm đâu làm gì chỗ nào đều không giống nàng cái này nương cố tình cái này tính tình giống nàng cái này nương nàng chính mình đều rất tỉnh lại cái này tật xấu đâu nhưng thực hiện nhiên chính là nàng lão công là cực kỳ mà thích khởi đứa nhỏ này tính tình tự mình từ hồ thị trong tay ôm lấy hồ thị thấy hắn một đại nam nhân đột nhiên muốn ôm hài từ khi đều cấp khiếp sợ cổ đại nam nhân đặc biệt giống chu lệ bộ dáng này trừ làm cha sao có thể sẽ ôm hải tử lý lao đồng dạng cũng là thập phần khẩn trương ở bên vẫn luôn tiểu tâm quan sát cũng đúng lúc đưa ra ý kiến nói cho chu lệ tân sinh nhi muốn như thế nào ôm mới có thể ôm đến ổn tỉ như nói tân sinh nhi cổ thập phần mảnh mai nhất định phải ôm lấy hải tử cổ nguyên tưởng rằng bị chung quanh người như vậy một nhìn chằm chằm vừa nói giống nhau đại bộ phận mới làm cha nam tử thế tất là muốn luống cuống tay chân tiếp theo lấy bại cục kết quả tình huống chỗ nào cũng có lý mẫn Mị hạ đôi mắt Chu Lệ là căn cứ lý lao nói, đã nhanh chóng điều tiết tư thế, nhẹ nhàng, vững vàng dựa dựa mà đem Hải Tử ôm ở chính mình hoài gian. Càng không thể tư nghĩ chính là, vật nhỏ ở phụ thân trong lòng ngực giống như lập tức tìm được rồi nhất thoải mái một chiếc giường giống nhau, tiểu mày không hiểu, nắm khởi mắt nhỏ cũng là thư hoán mà triển khai, lộ ra một cái đại đại thỏa mãn khỏe miệng hơi tiểu hình như là một mặt ý vị sâu xa ý cười. Hào tặng, Nam nhân vốn dĩ liền so nữ nhân lực cánh tay đại, ôm tư thế đối, ôm hảo. đương nhiên là sẽ lệnh hài tử càng vừa lòng cho nên hai tử kỳ thật càng thích dính cha là có căn có theo hồ thị đã ngây người theo nàng cho người ta đỡ để quá thượng trăm cái tân sinh nhi kinh nghiệm đứa nhỏ này tuyệt đối là thiên hạ nhất quái một cái khí chàng quá đặc biệt nếu nàng xem qua phương tây đồng thoại nói hẳn là sẽ cho rằng đậu hà lan công chúa nên sửa tên vì đậu hà lan tiểu thế tử bởi vì trước mắt nàng cái này tiểu chủ tử thật sự là trời sinh bắt bẻ Tiểu chủ tử rõ ràng mang theo cường đại khí tràng, không hả mang. Lý Lao chép chép miệng ngôi, đối đứa nhỏ này biểu tình đồng dạng lộ ra ý vị sâu xa ý cười nói, nói là giống Mẫn Nhi, hình như là muốn so Mẫn Nhi lúc ấy càng thông minh một ít, tính tình lớn hơn nữa một ít. Nghe được ra ra lời này về sau, Lý Mẫn là hận không thể ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn úp đi. Cảm tình, đứa nhỏ này không tốt địa phương, toàn di chuyển nàng cái này nương. Đối này, nàng Lao công như vậy an ủi nàng, nói. Đứa nhỏ này buồn vương thực thích, đúng rồi buồn vương tính tình. Nếu không, buồn vương năm đó như thế nào đối vương phi vừa gặp đạ thương? Này có thể gọi là an ủi sao? Có thể gọi là an ủi sao? Lý mẫn cảm giác kêu trời thiên không linh, kêu mà mà không ứng. Vô luận như thế nào, đứa nhỏ này là giống nàng lão công, giống nàng miêu tra, hoặc là tính tình chỉ là giống nàng, trung quy, nàng là đứa nhỏ này nương. Thấy hồ thị dựa theo cổ đại lệ thường, hướng chu lệ hành lễ, Xin chỉ thị có phải hay không muốn đem tiểu thế tử ôm đến cách vách tuyên mãi? Cách vách, đã sớm ngồi mấy cái trọn lửa kỹ càng ra tới bà vũ, phải cho tiểu thế tử vì chứ. Lý mẫn con ngươi mị khẩn, rốt cuộc tìm được nàng đương nương quyền uy. Không cần hai lời, đánh gây hổ thị nói, thế tử sữa, đương nhiên là từ bổn phi chính mình tới nuôi nấng. Bởi vì bổn phi là thế tử mẹ ruột, bổn phi không tự mình chiêu cố, ai có thể chiêu cố. Lại nói, kia ngoài phòng chờ tin tức người, một vụ một vụ. từ biết được lý mẫn bắt đầu sinh sản tin tức ở chỗ này chờ nôn nóng bất đắc dĩ lòng nóng như lửa đốt này trong đó đương nhiên bao gồm đủ loại kiểu dáng người giống chu lý cùng nghe tin tới rồi chu vĩnh ngạc từ hữu trinh từ tam cứu trở đương nhiên đều là phi thường chờ đợi ở thời điểm này kết thúc chính mình có khả năng tới giúp đỡ chính là trong phòng đã có chu lệ tự mình toa chấn, bên trong đều là lương y yể bọn họ nếu nhúng tay nói sẽ chỉ là vướng chân vướng tay bởi vậy tốt nhất hỗ trợ Là kiên nhẫn, đóng chặt miệng, an tĩnh mà chờ, chẳng sợ trong lòng sớm là gấp đến độ giống như thả một phen hỏa ở nướng bờ bờ cờ. Chứ bỏ một lòng tưởng hỗ trợ giúp không được gì, chỉ có thể ở bên làm chờ, tới nơi này, làm tất yếu tham dự giả, khoanh tay đứng nhìn người, giống nhau không ít. Nay một nhóm người, phần lớn là thuộc về hộ quốc công phủ thân thích. Làm thân thích, hộ quốc công nhưng thật ra không thể đem những người này chống đẩy bên ngoài. Vì thế ở ngay lúc này cái này tiết điểm thượng, liền phía trước. Chưa bao giờ có gặp qua một ít cái gọi là hộ quốc công phủ tông tộc họ hàng xa, đều nửa đêm xuất hiện ở hộ quốc công phủ. Những người này, đương nhiên đều không phải lúc này mới đến đến Yến Đô, là sớm tại biết được Lý Mẫn sẽ trở lại Yến Đô sinh sản về sau, sớm ở gần đây chờ. Hộ quốc công đời sau, đồng dạng là tông tộc tông chủ, là bọn họ tương lai đầu, bọn họ có thể nào không khẩn trương. Trường hợp lập tức, ở bất chi bất giác đêm tối chờ đợi trùng trở nên người tới càng ngày càng nhiều, tụ tập dưới một mái nhà. Toàn tụ ở vốn dĩ băng thiên tuyết địa trong viện. Náo nhiệt nhân khí, một lần có thể đem gió lạnh thổi tan. Mọi người đảo cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, rốt cuộc chu lệ bản nhân liền ở trong phòng. Chu lệ tính tình, từ lần trước ở chùa Thái Bạch đem tông tộc hai đại hộ quốc công phủ ngoại gia tộc cấp trừng trị về sau. Tông tộc người, cuối cùng là lĩnh giáo tới rồi bọn họ cái này tuổi trẻ chủ tử kỳ thật căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy hảo lừa gạt. Dưới tình huống như thế, có lẽ, có thể vào giờ này khắc này nói thượng lời nói. có thể ra câu thanh âm người, chỉ còn lại có một người. Người này, đó là hộ quốc công mẫu thân, Chu Lệ mẹ ruột, Vưu thị. Vưu thị trước tiên nhận được tin tức thời điểm, liền hướng Lý Mẫn nơi phòng sinh tới rồi. Mọi người nhìn thấy Vưu thị, đều đứng dậy hành lễ, phải nói, Chu Lệ bên ngoài thượng cũng không có cùng Vưu thị biểu hiện quá bất luận cái gì không hợp dấu hiệu, khiến cho mọi người đối Vưu thị đều là tất cung tất kính. Người nhà họ Từ tránh ở mọi người mặt sau, Không nghĩ ở cái này, mấu chốt thượng bị Vưu Thị cấp thấy về sau, nháo ra cái gì cành mẹ để cành con mâu thuẫn tới, cấp Lý Mẫn hai mẹ con thêm phiền toái liền không hảo. Rốt cuộc, Lý Mẫn cùng Hải tử hiện tại đều là quan trọng nhất, ở sinh tử một đường huyền quan thượng. Vưu Thị đi tới sân về sau, bưng trạng thái, đối bên cạnh phương ma ma đưa mắt ra hiệu. Bởi vì nàng nhận được tin tức thời điểm đã muộn rồi. Ban đầu, nàng cũng không có nhận được bất luận cái gì tiếng gió nói là Lý Mẫn trở về trên đường đã có sinh sản dự triệu. nếu sớm biết rằng điểm này nàng đã sớm nhúng tay ở cửa dẫn người chờ lập tức đem lý mẫn hông tiến chính mình chuẩn bị tốt phòng sinh chỉ có thể nói là nàng cái này con dâu là tặc tới rồi cực điểm thế nhưng trước bù câu đưa thư làm thượng cô câu ngầm trước thích đáng an trí cái phòng sinh hơn nữa là đặt ở chu lệ trong viện dẫn tới nàng cùng nàng người ở trong phủ thế nhưng vẫn luôn vô pháp phát hiện được đến tường đều biết lý mẫn sao có thể làm vưu thị an bài phòng sinh lý mẫn ban đầu chính là tính toán phải làm sinh mổ Vưu Thị an bài phòng sinh, khẳng định không hợp nàng Lý Đại Phu yêu cầu. Hơn nữa Lý Mẫn lại không có khả năng đem cái này ngoan cố tính tình thích cùng nàng đỉnh bà bà xoay qua tới, làm bà bà dựa theo nàng yêu cầu đi làm. Vưu Thị không biết con dâu này đó tâm tư, dù sao, chỉ biết cái này con dâu thích cùng chính mình đối nghịch. Nếu, sự đã như thế, Vưu Thị dẫn người đi vào nơi này đã muộn một bước về sau, thấy này chẳng hướng, kia khẳng định là tận dụng mọi thứ, vô luận như thế nào, chính mình người. Cần thiết có thể tiên tiến phòng sinh đi, mới có thể trước tiên đạt được tình báo. Phương ma ma nhận được vưu thị ánh mắt về phía trước lúc đi, vừa tới đến bậc thang phía trước, thượng cô cô là sớm phụng lý mẫn mệnh lệnh, ở phòng sinh trước cửa giống như môn thần giống nhau gác này nói phòng tuyến. Vì thế, phương ma ma ở hàm răng cắn hạ, nói, phu nhân làm lao nô tiến phòng sinh hỗ trợ, lao nô cũng là vương gia bà vũ, còn thỉnh thượng cô cô tránh ra, làm lao nô đi vào tận lao nô trung tâm. Thượng cô cô tranh tranh thanh âm. Một chút đều không hàm hồ, vương gia có lệnh, từ giờ phút này khởi, ai đều không thể tiến vào cái này nhà ở. Ai đều không thể. Phương ma ma đỏ mắt, tưỡng ngực nhắc lại, Lao nô là phụng phu nhân mệnh lệnh, Lao nô đồng thời cũng là vương gia nhất tin cậy người. Thượng cô cô tử thủ ở trước cửa bước chân vẫn không núp ních, vương gia không có mệnh lệnh nói có thể thả người vào nhà, nô tỳ liền không thể thả người vào nhà. Vương gia mệnh lệnh, không chỉ có nô tì biết, ở đây người đều có nghe thấy. Hai bên tranh chấp không dưới là lúc. Hai nghe thượng cô cô đều đem những người khác dọn ra tới. Viu Thị Duệ mắt đỏ qua, quét đến con thứ hai trên đầu. Chu Lý cao mày, lại cũng đối Viu Thị hiếu kính mà cùng xuống tay, trả lời, mẫu thân, đại ca là có cái này chỉ lệnh truyền đạt. Người ý tứ là nói, đại ca ngươi là liền buồn phi cái này mẫu thân, đều không cho đi vào sao. Viu Thị những lời này vừa rơi xuống đất, tựa hồ lập tức khiến cho ở đây sở hữu tông tộc người hưởng ứng. Này xác thật là không rất giống lời nói. Một đại nam nhân. thế nhưng vào phòng sinh bồi tức phụ sinh sản, hơn nữa, còn không chuẩn chính mình mẫu thân tiến vào. Không nói bọn họ tông chủ vì thế nói không chừng sẽ dính đen đuổi không nói, hơn nữa, không chuẩn mẫu thân tiến vào thăm hỏi chẳng phải là coi rẻ chính mình mẫu thân, đã quên hiếu đạo. Giữa sân một mảnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, tuy rằng đều bất trí với lớn tiếng ồn ào, nhưng là người nhà họ từ ở bên, kia khẳng định là nghe được rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đương láo công, đây là khẳng định bị tức phụ xối dục mới có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện này. Làm con dâu, đương nhiên biến thành đầu sỏ gây tội. Từ Tam cứu nghe lời này, quả thực mau khí đến hụt máu. Những người này, sao lại có thể ở hắn cháu ngoại gái ở gặp phải sinh tử một khắc, thế nhưng chỉ nghĩ tin tức giếng hạ thạch. Nói, cái này vưu thị đương bà bà, càng không phải người. Ở cái này mấu chốt thượng rõ ràng náo sự, là căn bản không có nhân đạo cách làm. Dư luận nghiêng về một phía, mắt thấy tình thế không đúng. Thượng cô cô đều trong lòng không khỏi nổi lên một tia nôn nóng. Ở ngay lúc này, một đạo thanh duệ thanh âm, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Chỉ nghe kia thư sinh trong sáng âm lượng nói như vậy nói, phu nhân không cần xuất ruột, vương gia chẳng qua là buổi vương phi sinh sản an ủi vương phi mà thôi. Dính máu chuyện này, vương gia khẳng định là sẽ không làm, vì vương phi cùng hài tử suy nghĩ đều là sẽ không làm. Vưu thị ngẩng đầu vừa thấy, gặp được là chính mình nhi tử bên người cái kia mưu sĩ. Nhân xương thiên hạ đệ nhất cái quỷ tài công tôn lương sinh từ khoanh tay hành lang cuối đã đi tới. Nói cái này công tôn lương sinh nếu không có chu lệ mệnh lệnh nói cơ bản bất hòa vưu thị đơn độc gặp mặt nói chuyện. Hắn là chu lệ thần tử chỉ nhận chu lệ một cái chủ tử. Cho nên giống công tôn lương sinh loại này người thông minh khẳng định rất rõ ràng cùng vưu thị tới gần nói sẽ làm chính mình chủ tử sinh ra cái gì nghi ngờ khẳng định là muốn cùng vưu thị bảo trì tuyệt đối khoảng cách. Vưu thị chỉ biết nhi tử bên người mưu xì nhóm. Tuy rằng một đám đa mưu túc trí, nhưng là bình thường đều kiêng kỵ nàng bộ dáng, bảo trì cùng nàng phi thường xa khoảng cách. Nói cách khác, nàng đã sớm không đem công tôn lương sinh trở thành có thể mượn sức đối tượng, bởi vì, căn bản mượn sức bất quá tới. Công tôn lương sinh nói rõ ràng, là bị chu lệ mệnh lệnh, ở phòng sinh trước cửa, gác này đạo thứ hai phòng tuyến. Luận tài ăn nói, Vưu Thị sao có thể nói được quá công tôn lương sinh. Trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, Vưu Thị nói, Bổn phi này cũng bất quá là lo lắng con dâu chiếm đa số. Các người vương gia đều chưa từng có gặp qua nữ nhân sinh hài tử, có thể biết cái gì. Bổn phi tốt xấu tự mình nuôi nấng hai đứa nhỏ, hiểu được so vương gia nhiều. Công tôn đối vưu thị đảo cũng giống nhau tôn kính bộ dáng, đi đến vưu thị trước mặt, đã là chắp tay ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một loại kính ý, một bên lại nói như vậy nói, vương phi tình huống, cùng tầm thường sản phụ bất đồng, bởi vậy có đông đảo lương y Thế đã ở phòng sinh đợi mệnh. Lúc này thả người tiến vào phòng sinh, chỉ sợ mang theo thứ không tốt chuyển cho vương phi cùng thế tử, cho nên, vương gia mới hạ như vậy chỉ lệnh. Đều nói lý mẫn là thiên hạ danh y dì, nếu lý mẫn đều làm như vậy an bài, tám phần thật là tình huống không tốt lắm. Nghe thấy lời này về sau, vưu thị không thể nghi ngờ có vẻ tương đối tâm bình khí hòa, nói, nếu là như thế, bổn phi liền ở chỗ này chờ, nhìn cái gì thời điểm tiến vào phòng sinh thăm hỏi con dâu cho thỏa đáng. Vưu thị rõ ràng xem nhẹ qua công tôn câu kia. lý mẫn hải tử sẽ là nam và cách nói hải tử không có sinh hạ tới đâu ai dám nói là nam hay nữ giống như lý mẫn phía trước chính mình đều nói qua có khả năng chính mình hoài không phải nam thai kể từ đó mọi người đều có chuẩn bị tâm lý có lẽ là muốn đợi lâu cổ đại sản phụ khó sinh nói không có cái mấy ngày mấy đêm sinh không xuống dưới trạng hướng đều có một khối bị làm như con tin đưa đến hộ quốc công phủ lý Hòa Ánh nghe nói lý mẫn tình huống về sau thực mau liên tưởng nổi lên lý hoa thảm trạng tựa hồ nàng cái này đương danh y ỉa nhị tỷ cái gọi là y ỉa giả không thể tự Ý ỉa này có tính không là dọn cục đá tạm chính mình chân lý Hoành khỏe miệng không khỏi giơ lên một mặt độ cung tựa hồ ông trời không phải nghiêng về một phía mà đứng ở lý Mẫn bên kia ở mọi người đều nghĩ như vậy thời điểm không có đoán trước đến chính là còn chờ không đến ba cái canh giờ thiên chưa tảng sáng phòng sinh truyền ra một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non thanh thanh âm kia hữu lực hoành tráng chấn lốc toàn sân Toàn bộ hộ quốc công phủ đều vì này an tĩnh cùng chấn động. Vưu thị trong tay mới vừa bưng lên chung trà sái ra đầy đất vật trà. Không cần nhiều lời, như vậy khóc nỉ non thanh, một cái nữ anh sao có thể có. Nhất định là cái nam hoa. Đối với mới vừa sinh cái nữ hoa lý Oánh tới nói, càng là giống như châm đâm vào trên nông, lệnh nàng trong nháy mắt từ trên giường nhảy dựng lên. Hộ quốc công hải tử, lý mẫn hải tử, tương lai hộ quốc công, không, giống như cái này khóc nỉ non thanh. giống như ở nhắc nhở càng mãnh liệt báo táp sắp xảy ra dường như. Lý Anh trong lòng đột đột đột nhảy, hai mắt nỗ mở to. Chỉ nghe cùng với này tân sinh nhi khóc nỉ non, nàng cách vách hai cái nữ anh, một khối đi theo khóc lên, hình như là hưởng ứng tới rồi người lãnh đạo hơi thở giống nhau. Lý Anh tùy tay liền cấp liêu sanh một cái tắt hai, máng, làm các nàng im miệng. Khóc cái gì khóc, không biết là ở nhân ra trong phủ sao. Mất mặt xấu hổ. Liêu sanh vô tội mà ăn này ba, biết nàng tâm tình không tốt. chạy nhanh tìm địa phương trốn đi. Ba vui nhóm là thực nỗ lực mà Hồng Y đổ làm hai cái tiểu thư nhi không khóc. Chính là, chỉ cần cái kia phương xa truyền đến tiếng khóc không ngừng, này hai cái tiểu thư nhi tựa như đại hợp sướng giống nhau đi theo đối phương khóc. Lý oanh tiếng mắng như vậy không ngừng. Cũng may, cái kia khóc nỉ non thanh, cũng bất quá là như Long Phi tận trời giống nhau, chấn kinh rồi thế giới về sau, nháy mắt tức biến thành yên lặng Hai cái tiểu thư nhi như vậy mới đi theo đình chỉ tiếng khóc. Vưu Thị Tâm Phảng phất đề ra nửa thanh, rơi xuống đi, lại nhắc tới cổ họng. Đứa nhỏ này vì cái gì không khóc? Quá một lát, có người có thể là Phụng Chu lệ mệnh lệnh ra tới, đối phòng sinh bên ngoài tuyên bố, nói là Lý Mẫn thuận lợi sinh hạ một cái nam anh, Hộ Quốc công phủ tiểu thế tử, mẫu tử bình an, hài tử khỏe mạnh. Vưu Thị trong tay trung trà nắm chặt, đối phương Ma Ma lại đưa mắt ra hiệu. Phương Ma Ma thận trọng gật gật đầu. Muốn nói trong Vương phủ an bài bà vũ chuyện này, bởi vì nàng làm ở phía trước, cho nên. Đương thượng cô cô giúp Lý Mẫn để người vạn nhất đi tìm bà vú thời điểm, kỳ thật, nàng người đã đều xếp vào ở thượng cô cô tìm người bên trong. Bốn năm cái bà vú ngồi ở phòng sinh cách vách, có thể nói là như hổ rình ngồi. Trong viện, những cái đó nghe thấy Hải Tử khóc nỉ non thanh, lại nghe thấy được phòng sinh truyền ra tin tức tốt Chu Lý cùng người nhà họ Từ chờ, đương nhiên là cao hứng mà tưởng lập tức phóng nổi lên pháo ăn mừng. Ở Bắc Yến, sản tử nã pháo tập tục là có. Chu Lý lập tức mang theo người Lao ra vương phủ ngoại phóng pháo đi, cấp đại ca đại tàu ăn mừng. Vưu thị nghe thấy ngoài cửa pháo thanh khi, mày trong chốc lát nhăn trong chốc lát tủng, ngón tay vây trùng trà cái nắp, thực hiển nhiên, như là trong lòng kia trôi nổi không chừng tâm sự. Phương ma ma đến ngoài cửa tìm hiểu đi, đi xem đến tụt cùng là cái nào bà Vú may mắn cấp tương lái hộ quốc công duy đệ nhất khẩu nãi. Không nghĩ tới chính là, bực này hồi lâu, mấy cái đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị bà Vú tiếp theo lại thu được như vậy mệnh lệnh, trở về nghỉ ngơi. hải tử không cần uy nói sao vưu thị lập tức từ ghế dựa nhảy ra tới nổi giận đùng đùng lúc này có lý do cùng con dâu giáp mặt rằng co cư nhiên dám đói hải tử chẳng sợ tưởng cùng nàng cái này bà bà làm đối cũng tuyệt đối không thể đói hải tử này nói đến thiên hạ lý đều ở nàng vưu thị trong tay đâu kết quả thượng cô cô như cũ ngăn ở trước cửa đối với nàng cười tủm tỉm mà nói vương phi tự mình tự cấp thế tử uy mãi thế tử thực thích vương phi tự mình uy mãi Lý mẫn cái này hiện đại đại phu, muốn so cổ đại người càng minh bạch, đệ nhất khẩu sữa mẹ tầm quan trọng. Đệ nhất khẩu sữa mẹ, là xác lập mẫu tử tri gian hòa hợp quan hệ bước đầu tiên. nay khẩu sữa mẹ, nàng nói cái gì, đều không thể nhường cho một cái người xa lạ. Kia tương đương đem chính mình hài tử ném vào này nàng nữ nhân trong ngực Nàng lý mẫn có thể ngu như vậy sao? Vưu thị nơi nào hiểu được này đó, chỉ nghe thượng cô cô lời này nói xong về sau, đầu anh trống rỗng. Như thế nào? Cái này con dâu cư nhiên dẫm đạp khởi chính mình tới. Chẳng lẽ là đã biết trước kia Phương Ma Ma đã làm chu lệ bà vũ chuyện này. Phương Ma Ma giọng nói đều cấp ra một tầng ngọn lửa, khô cằn mà đi theo Vưu Thị phía sau, mở miệng ra vừa muốn nói chuyện. Vưu Thị đột nhiên quay đầu, một cái tiêu lanh ánh mắt rơi xuống nàng trên đầu, Phương Ma Ma lập tức toàn bộ thân thể đều cấp đông cứng. Kỳ thật, Phương Ma Ma căn bản cũng không nghĩ tới quá, nguyên lai like Lý Mẫn sớm làm tốt chủ ý chính mình cấp hải tử viên mãi, bởi vậy Đối với nàng phía trước đề nghị tìm bà vũ chuyện này, mới như thế không để bụng. Hiện tại, lại có vưu thị này một cái như thế rõ ràng ánh mắt nhi Phương ma ma lại không phải ăn chay, nháy mắt tiêu ra cả người mồ hôi lạnh. Cảm giác, hình như là chính mình làm sai cái gì dẫn tới này hết thể phát sinh. Chính mình bàn tính như ý, vưu thị bàn tính như ý, đều bởi vậy mà thai chết trong bụng. Trong phòng, kỳ thật ở Lý Mẫn đưa ra chính mình uy nại thời điểm, kia hồ thị khiếp sợ hết sức, đã hướng Lý Mẫn quỳ xuống. Đau khổ cầu xin Lý Mẫn không cần trà đạp chính mình. Hồ Thị đã nhận Lý Mẫn vì chính mình chân chính chủ tử, kia khẳng định là không cho Lý Mẫn phạm phải bất luận cái gì sai bị người ngoài chê cười. Lý Mẫn bất đắc dĩ, chỉ phải cùng trong phòng cổ đại người bắt đầu làm phổ cập khoa học. Vì cái gì hài tử sinh ra về sau, cần thiết làm mẫu thân uy đệ nhất khẩu nãi. Đệ nhất, này có lợi cho sơ sản phụ thông nũ. Thứ hai, sữa mẹ nuôi nấng, đối hài tử hảo, đối mẫu thân cũng hảo. Cho nên... khẳng định là muốn đích thân nuôi nấng, không thể mượn người khác tay. Hồ thị đám người mơ hồ nghe, trong lúc nhất thời đương nhiên khó có thể tiêu hóa lý mẫn theo như lời này đó chi thức. Hết thể truyền cơ, đương nhiên đều là bởi vì nàng Lý Mẫn gả cho như vậy một cái có khai sáng tầm mắt kiêu hùng. Chu Lệ nhưng thật ra giống dĩ vãng giống nhau, một phách tức quyết định, nàng chính mình uy. Ngoài phòng Vu thị cùng Phương Ma ma chờ, đang nghe nói là Chu Lệ tự mình đánh nhịp làm hạ quyết định về sau, lại lần nữa cấp đốc. Đây là có ý tứ gì? Chu lệ cổ vũ chính mình lão bà trà đạp chính mình. Không chỉ như vậy, giống như hài tử không ôm đến mặt khác trong viện cho người ta chiếu cố, nếu lý mẫn là tự nhiên thuận sản, thân thể hậu sản khôi phục sẽ tương đối khá nhanh, cho nên, hài tử như vậy ở lý mẫn bên cạnh cấp dưỡng chứ. Vưu thị ở phòng sinh bên ngoài trước sau bồi hồi, không có khả năng dễ dàng rời đi. Nàng cái gì thẻ bài đều không có ra đâu. liền chính mình tôn tử, tương lai hộ quốc công phủ chủ tử đều không có nhìn thấy, thế nhưng... Muốn như vậy bỏ trốn mất dạng sao Trong viện, nàng mời tới tông tộc Những cái đó lớp người già nhóm Nghiễm nhiên đi theo nàng Không, là so nàng muốn càng xuất ruột Triệu thị nhỏ giọng hỏi chính mình lão công ngươi nói chuyện tới hiện giờ Nên như thế nào xuống tay Chu thừa mẫn tổng cảm thấy Giống như phía trước chính mình bọn họ Cùng vưu thị mưu hoa sở hữu kế hoạch Đều bị chu lệ cấp liếc mắt một cái xem thấu bộ dáng Nay quả thực là quá không thể tưởng tượng biến hóa liền chính hắn đều không thể tin tưởng Vương gia nghe nói thực sủng vương phi, chính là, thật sự làm người khó có thể lý giải, vì sao, vương gia sẽ cho phép vương phi chính mình nuôi nấng hài tử, này chẳng phải là, làm vương phi ở thiên hạ nan khăm sao. Là, là, chu vòm trời làm nam nhân, giống nhau vô pháp lý giải chu lệ hành vi. Trước đó, hắn cũng vừa làm cha không lâu. Viên thị trước đó, giống nhau cho hắn sinh hạ đứa con trai. Nhưng là, viên thị sẽ không chính mình nuôi nấng tiểu hài tử. Chẳng sợ hắn buộc viên thị làm. Viên thị cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu thật yêu thương lão bà, không nên làm như vậy. Một đám người ở hoảng sợ bên trong, không khỏi vọng tới rồi trong một góc người nhà họ tử. Người nhà họ Từ lại không phải cái gì vương công quý tộc gia đình giàu có, trong nhà hài tử, đương nhiên không có đi tìm bà Vũ, đều là chính mình hài tử mẫu thân tự uy người nãi đại. Muốn người nhà họ Từ lời nói, bọn họ sẽ nói, chu lệ quyết định này, làm cho bọn họ cảm thấy một kia thực bình dân dân ý. Nếu là này tin tức truyền tới bên ngoài đi, có lẽ vương công quý tộc có điều khinh thường chính là cổ đại rất nhiều bần dân ba cánh, sẽ cho rằng chính mình vương ra cùng chính mình thực gần sắt đi người nhà họ từ cũng không phản đối hơn nữa mặt mang ý cười vưu thị cùng chu thừa mẫn trở có lý do cho rằng có lẽ chu lệ cùng lý mẫn làm như vậy đều là người nhà họ từ suối rủ trong phòng mặt mới vừa sinh sản xong sản phụ cùng tân sinh trẻ con đều là không thể kinh phong sợ thụ hàn bởi vậy sẽ không dịch chỗ ngồi lý mẫn như vậy ở trên giường nằm đồng thời phân phó thuộc hạ đem chuẩn bị tốt cấp tiểu hài tử ngủ giường gỗ lôi ra tới làm hài tử đơn độc ngủ hồ thị đám người nghe nàng quyết định này cảm giác lại có chút kỳ quái nghĩ lý mẫn phía trước không phải nói muốn tự mình uy mãi vì cùng hài tử thân cận vốn dĩ hẳn là cùng hài tử ngủ chung lý đại phu mới sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn đại nhân cùng hài tử một khối ngủ đại nhân không cẩn thận ngủ rồi đè nặng hài tử hài tử như vậy yếu ớt hô hấp bị đổ nói sẽ không nhi Phải hít thở không thông bỏ mình. Đến lúc đó, dù khóc đều vô nước mắt. Lý Lao ở bên cạnh, vẫn luôn ở truyền giáo với tôn nữ tế có quan hệ đường cha phổ cập khoa học tri thức. Chu lệ khiêm tôn thỉnh giáo trạng, giống như hận không thể đem Lý Lao nói mỗi cái tự đều khắc vào trong lòng. Lý Lao đã sớm đã nhìn ra, cái này tôn nữ tế thực thích hài tử, không khỏi mày một trọn, lén hỏi cháu gái. Đối với chính mình lão công cái này đam mê, Lý Mẫn phía trước ở chùa Thái Bạch đã kiến thức qua, không được cùng tổ phụ thở dài nói. Thích nhưng thật ra không có gì. Vấn đề là, ta thực lo lắng hắn trở thành hài nô. Gì? Lý Lao lập tức không có có thể phản ứng lại đây. Kia đầu, chu lệ đem hài tử tự mình phóng tới trên cái giường nhỏ về sau, là dọn trương ghế, ngồi ở tiểu mép giường, tính toán trông coi một đêm trạng thái. Là người đều khó có thể tưởng tượng, cái kia làm đông hồ nhân nghe tiếng sợ vỡ mật dạ xoa, giờ phút này dừng ở hài tử ánh mắt, tràn ngập đều là có thể chết chìm người ô nhu. lý lao cả người nổi da gà đều đi lên kéo chăn lý mận chuyển cái thân có cái như vậy đương cha trượng phu cũng không tồi ít nhất hai tử buổi tối khóc nháo thời điểm giao cho đương cha nàng có thể cả đêm ngủ ngon cảm giác chính mình kia học chính mình đại tính tình nhi tử lại là cực kỳ thích hắn như thế khẩn trương một đêm đi qua ánh dạng đông phá khai rồi đêm tối chẳng khai tầng mây dừng ở hộ quốc công phủ ngói đen thượng như là tràn lan vô số kim quang vưu thị hai mắt bịt kín quần thâm mắt Ngao một đêm, nhi tử không có tử trong phòng ra tới, cũng không có tính toán làm nàng thấy tôn tử bộ dáng. Trên thực tế, trừ bỏ phòng sinh người, ai cũng đều không có nhìn thấy hậu sản Lý Mẫn cùng tiểu thế tử. Đủ loại ngôn luận, như vậy từ hộ quốc công phủ truyền ra tới, chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có người nói, cái này tiểu thế tử, đại khái là xấu đến không thể gặp người, bởi vậy liên quan hắn mẹ ruột, cũng không dám gặp người. Lý Mẫn hậu sản ngủ no một giấc ngủ dậy sau. nghe nói tử diệp giống như lúc đối nàng giảng thuật này dân gian truyền đến tin đồn thú vị khi một ngụm nước miếng thiếu chút nữa phun ở nhi tử kia trương mỹ diễm hơn người gương mặt tử diệp cười hì hì tiếp tục đi xuống nói đương nhiên vương phi tiểu thế tử vốn dĩ chính là ngọc thụ lâm phong khuynh quốc huynh thành dung nhan lý mẫn đang nghĩ ngợi tới cái này nha đầu khi nào khởi viết liền nhau tiểu thuyết thường dùng thành ngữ đều bối đến thuộc lầu lên nàng cái này đương nương nghe đều nị ai, nhưng thật ra nàng đứa con trai này cực kỳ giống nàng khi còn nhỏ nàng hoặc là giống nàng miêu cha cao trình cái kia tự luyến nghe tử diệp nói xấu cũng hảo nói mỹ cũng hảo đều là xử sự, sự không kinh khuôn mặt nhỏ không gợn sóng cái gì biểu tình đều không có sống thoát thoát giống đeo cái ngọc chất mặt nạ tử diệp nói lời đồn căn bản chịu không nổi gió thổi cỏ lay tiểu thế tử như thế mỹ mạo vì xấu hổ bế nguyệt vương gia cùng vương phi nơi nào bỏ được làm tiểu thế tử mỹ diễm như thế dễ dàng ở đánh thế nhân trước mặt lộ diện ý tứ này đại khái chính là nói nàng cùng nàng lão công chuẩn bị đem nhi tử trở thành kim úc tăng tiểu lý mẫn đỡ hạ đầu vươn ra ngón tay tiêm đột nhiên ở nhi tử quá bình tĩnh gương mặt mềm nhẹ mà niết một chút tử diệp bị nàng cái này động tác khiếp sợ quy xuống nói nô tỳ đáng chết khẩu không cố kỵ sợ thỉnh vương phi nghiêm trị lý mẫn ánh mắt chỉ là lẳng lặng mà quan sát đến bị nàng méo một chút nhi tử cư nhiên văn phong bất động nhiều nhất nhữ hạ tiểu mày lại hiển nhiên là khinh thường mà hừ một chút phiết quá mặt đi nay tính tình Quả thực so nàng năm đó càng tăng lên khí không thể nghi ngờ. Đứng lên đi. Lý mẫn thở dài, đem trong tay uống xong canh không chén, đưa tới tử diệp trong tay, nói, có chuyện, Bổn phi vẫn luôn là muốn hỏi của ngươi. Hai sáu tám nhi tử là chữa khỏi hệ. Tử diệp quỳ trên mặt đất, bắt đầu run. Lý mẫn giống như cười, nói, Bổn phi đều còn không có mở miệng, ngươi nha đầu này đánh cái gì run run. Tử diệp kỳ thật đã biết nàng muốn hỏi cái gì, mới như vậy run. Nàng ở trên thuyền thời điểm. Lần đầu tiên tiếp xúc Lý Mẫn cái kia ánh mắt, biết Lý Mẫn nổi lên lòng nghi ngờ về sau, vẫn luôn đều ở nỗ lực mà cầu nguyện ngày này không cần phát sinh. Nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút tưởng, Lý Mẫn sao có thể sẽ không hỏi đâu? Rốt cuộc ai đều biết, Lý Mẫn cùng người nọ quan hệ như vậy hảo, đem người nọ đương muội muội yêu thương. Tử Diệp nặng nghề mà hút khẩu khí, hướng trên mặt đất khái thượng đầu, cái chán rán sàn nhà, hoàn toàn không nghĩ nâng lên tới bộ dáng. Lý Mẫn trầm trọng thần sắc chăm chú nhìn nàng buông xuống đầu. Kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Chính là, nàng trung đến đem sự tình hỏi rõ ràng. Bổn Phi không nghĩ làm khó dễ người. Người không nghĩ nói, bổn Phi cũng phải hỏi người khác. Không có người, có thể có thể lừa gạt được bổn Phi cả đời, bao gồm Vương Gia, tại đây sự kiện thượng Muốn bổn Phi tới lời nói, chuyện này, so Vương Gia nạp tiếp không nạp tiếp, càng làm cho bổn Phi quan tâm. Nô Tì biết, Tử Diệp Môi Tái nhợt mà nói, Vương Phi tâm hệ chính là người khác cánh mạng, Vương Phi là đại phu. là tâm địa nhân từ đại phu. Lý Mẫn không dám nói, chính mình là đương đại phu, là thánh mẫu, chính là Tử Diệp nói không có sai, nàng nhất quan tâm chính là mạng người. Bởi vì đương đại phu đều biết mạng người vừa đi, vô pháp lại có vãn hồi một khắc, cuối cùng là phải hối hận cả đời, rốt cuộc vô pháp nhìn thấy người nọ. Cho nên, lại như thế nào đều hảo, tồn tại, tổng so đã chết hảo. Nếu ngươi đều biết buồn phi tính tình, buồn phi không cần nhiều lời. Ngươi đem buồn phi không biết sau lại kết quả Từ đầu chí cuối nói cho Bồn Phi. Đúng vậy. Tử Diệp không dám tiếp tục hướng nàng nói dối, thấp đầu thấp giọng nói, ngày ấy Vương Phi đi rồi không lâu, Vương gia cầm Vương Phi lưu lại nhân sâm, dựa theo Vương Phi sở dặn dò, tưởng đem người cứu trở về tới. Lúc ấy, công tôn tiên sinh cũng đi tới, mấy cái quân y, y đều vây quanh ở. Kế tiếp, Tử Diệp đức quăng nói, liên tiếp, biến thành như vậy một cái trường hợp. Lý Mẫn có thể tưởng tượng thấy, ở chính mình không ở thời điểm. Cái kia nha đầu cũng không có đã chịu bất luận cái gì bạc đãi. Đây là, nàng đi thời điểm, nàng trượng phu đáp ứng nàng, nhất định sẽ làm. Hắn làm, tốt lắm đi thực hiện đối nàng lời hứa. Duy nhất chỉ có thể nói, là kia nha đầu mệnh quá không xong. Rõ ràng, lúc ấy, nếu kia nha đầu nghe theo nàng lời nói xa chạy cao bay, cũng liền không có kế tiếp những cái đó xui xẻo chuyện này. Chính là, cái gì đều không thắng nổi cái kia nha đầu quá không xong mệnh cách. Mạnh kỳ chủ sau lại. đem nàng ôm lên cưới ngựa liền đi rồi ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào có lẽ vương ra biết tử diệp nói xong này cuối cùng một câu đã khóc không thành tiếng hai chỉ trong mắt xương thành hai viên quả đào lý mẫn cảm giác chính mình ngực kia cứng lại là đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bắt lại đau đến nàng hàm răng cắn chặn răng tưởng đem người sống sờ sờ bóp chết cái loại này tử diệp chính mình thân thể kia đều lung lay sắp đổ chưa kịp ngẩng đầu phát hiện nàng dị trạng lúc này Chỉ nghe các nàng bên cạnh kia trương tiểu dương gỗ Phát ra A.O. một tiếng Mới sinh ra trẻ con Nơi nào có thể nói lời nói Chẳng sợ thật mở miệng ra Có thể phát ra một cái đơn âm tiết đã thực không tồi Chỉ sợ vừa mở miệng đều là tiếng khóc Thực hiển nhiên Cái này vật nhỏ là không cam lòng chỉ phát ra tiếng khóc Cho nên Thực nỗ lực mà tưởng phát ra cái khác cấm sát Vì thế biến thành như vậy Một tiếng chẳng ra cái gì cả A.O. Nghe được hài tử thanh âm Lý mẫn phiêu đi cảm xúc không khỏi mà lôi kéo như là diều giống nhau bị xả trở về quay đầu nhìn lại thấy dương gỗ nhi tử mỹ mắt không biết khi nào mở lộ ra một đôi cùng nàng lão công cơ hồ giống nhau như lúc trong mắt như vậy thâm lại là như vậy sáng ngời ngập nước phấn điều tế trác đậu hà lan tiểu thế tử ra, mỹ đến giống như khuynh quốc khuynh thành tiểu mỹ nhân chỉ là rốt cuộc là di truyền bọn họ vợ chồng hai gen vô luận thâm tình hoặc là ánh mắt nhi nhưng một chút mẹ con khí đều không có nhi tử nhìn nàng trong ánh mắt chảy ra cái loại này túc mục làm lý mẫn tức khắc cảm thấy trong lòng một giật mình tựa hồ này đương nhi tử đều biết giờ phút này chính mình mẫu thân tâm tình thật không tốt không hảo đến như là muốn một đầu tìm chết giống nhau bởi vậy dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng nói như thế nào nhi tử cái này ánh mắt đã có nàng lão công cái loại này lạnh lãng thiết khí lại có nàng lý đại phu về điểm này khoa học nghiêm cẩn tính là thương tâm muốn chết chính là tổng không thể đi theo từ đây chán ngán thất vọng nhiều suy nghĩ tồn tại người đi nhìn một cái Không phải còn có ta đứa con trai này ở chỗ này bồi ngươi sao? Tử Diệp chỉ nghe một chuỗi giống như kẹp giọng mũi tiếng cười từ chính mình đỉnh đầu phát ra tới, hoảng loạn khi ngẩng đầu hướng lên trên xem, thấy Lý Mẫn là nhìn giường em bé hài tử, lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu tình. Là đương nương đều làm nhi tử cấp nhọc lòng có phải hay không? Lý Mẫn nghĩ, này trong lòng xác thật rất khó chịu, bất quá bị nhi tử như vậy một ánh mắt cấp giáo hấn về sau, tựa hồ là liền bi thương gì đó, không kịp nhiều suy nghĩ niệm. Nàng đây là sinh hoạt ở cổ đại, một cái không có gì nhân quyền cổ đại, có, chỉ có là sát đấu, tàn khốc, đấu tranh. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Lại nói tiếp những cái đó đã chết người, có bao nhiêu, đều là bởi vì tàn khốc đấu tranh mà chết. Bao gồm cái kia nha đầu. Nàng phải làm sự tình có rất nhiều, bằng không, tám phần còn có không ít người muốn giống cái kia nha đầu giống nhau. Đây chính là nàng tuyệt đối vô pháp chịu đựng sự. Đứng lên đi. Lý mẫn biểu tình trợt trợt tắt. Thôi phục cố hữu tinh thần, nói, ngươi nhị ca chân hảo điểm không có. Tử Diệp đứng lên, đáp lời, thác vương phi phúc, nô tỷ nhị ca chân thương đã tốt thất thất bát bát. Bất quá nghe nói phụ kiến đại nhân đã trở lại về sau, nô tỷ nhị ca liền tưởng, khả năng hồi hắc tiêu kỳ đi. ân Lý mẫn trầm âm, vậy ngươi nhị ca nơi đi, bổn phi sẽ cùng vương ra nói nói xem. Rốt cuộc, ngươi nhị ca lần trước ở Cao Ti một trận chiến trung lập không nhỏ quân công, vì thế thiếu chút nữa mệnh đều ném. cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời ngươi nhị ca đối vương gia là tận tâm tận lực vương gia cùng bổn phi trong lòng đều rất rõ ràng tử diệp chỉ nghe nàng nói câu kia đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời chỉ chính là hồ nhị ca về sau đều cơ hồ thụ sủng nhược kinh mà lại phải quỳ xuống tới tạ ơn hồ thị cầm quần áo muốn vào tới khi đứng ở cửa trùng hợp nghe thấy lý mẫn đối nhà mình khuê nữ tử diệp nói như vậy giống nhau hỉ ra ngoài ý muốn, khỏe mắt đều nhịn không được hướng lên trên phi dương chờ thêm này trận kích động phát hiện thượng cô cô ở bên người không xa địa phương chỉ sợ đều thấy nàng biểu tình vội vàng túi lầu nói thượng cô cô hảo chúc mừng hồ gia thượng cô cô là hiểu được làm người người neo lại một chút khỏe miệng đối hồ thị nói hồ thị càng là hoảng hoảng loạn loạn túi lầu nói bắt tự còn không có một phía đâu thượng cô cô khỏe miệng cười tưởng cái này hồ gia dã tâm là có nhưng là nhân phẩm nhưng thật ra có vẻ hàm hậu đơn thuần nói chuyện cũng tương đối ngay thẳng nói cách khác là nhân phẩm đáng tin người. Khó trách, Lý Mẫn cố ý nhìn chúng hồ ra người cũng lấy tới trọng dụng. Bất quá, những người này không biết chính là Lý Mẫn sở dĩ nghĩ đến trọng dụng hồ nhị ca là bởi vì ở hiện đại nghe nói hồ đại ca nói ra sự. Thuận thế mà làm, mới có thể thành tựu đại sự. Lý Mẫn đối này là rất rõ ràng minh bạch. Hồ thị hòa thượng cô câu nghe được trong phòng không có thanh âm mới cùng nhau đẩy cửa ra đi vào, cầm quần áo, chuẩn bị cấp tiểu thế tử thay quần áo. Tiểu thế tử tuổi hồ không quá thích người khác cho chính mình tùy tiện thay quần áo bộ dáng, hay chỉ tay nhỏ cẳng chân đông đưa, giống như núi xa tiểu mày nhăn. Thói ở sạch ra Lý Mẫn vừa thấy tức sáng tỏ. Nàng đứa con trai này là cao ngạo thẹn thùng thêm thói ở sạch. Cao ngạo thẹn thùng, tức là chỉ giống nàng lao công như vậy, liền tư nhân nhà tắm đều không muốn đi, chỉ sợ bị người thấy được chính mình thân mình. Đến nỗi thói ở sạch, đương nhiên là di truyền nàng cái này Lý Đại Phu. hồ thị hòa thượng cô cô hai cái chiếu cố quá vô số hải tử bà đỡ giờ phút này đều có thể bị đậu hà lan tiểu thế tử cấp dọa ra một tầng hãn cái này tiểu tổ tông tính cách bắt bẻ không hào mang điểm này hồ thị sớm tại lần đầu tiên ôm cái này tiểu chủ tử có loại cảm giác này nhưng không nghĩ tới thực tế thao tác lên là so nàng trong tưởng tượng càng hà khắc càng nghiêm túc hình thái hai người luống cuống tay chân bất quá cấp hải tử đổi một kiện quần áo cả buổi đều lăn lộn không xuống dưới lý mẫn nhìn các nàng như vậy vất vả Hài tử đi theo vất vả, vì thế há mồm nói, ta chính mình đến đây đi. Hồ thị hòa thượng cô cô đồng thời sửng sốt, tiếp theo đều hổ thẹn khó làm. Hai người cư nhiên cấp không được một cái hài tử thay quần áo, này thật là tự vận tạ tội đều có thể. Lý mẫn ở các nàng muốn dập đầu khi lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, giữ cửa cửa sổ mành đều kéo lên. Cổ đại cửa sổ, vốn dị không có gì bức màn vừa nói. Lý mẫn lúc này, là làm người mô phỏng hiện đại cửa sổ cấp trên cửa sổ hơn nữa một tầng bố. Như vậy hơn nữa Bình Phong nói, che đậy riêng tư đó là dư giả. Mất công nàng trước tiên chuẩn bị này đó. Vốn dĩ, nàng này đó chuẩn bị, đều là nghĩ chính mình hậu sản không có phương tiện cấp dự bị, không nghĩ tới, chính mình nhi tử so nàng càng bắt bẻ. Nghe nàng như vậy vừa nói, hồ thị đắng người vội vội vàng vàng chiếu nàng lời nói đi làm. Sau đó, một loạt người đều đứng ở Bình Phong bên ngoài, đưa lưng về phía Bình Phong, không có ly mẫn lên tiếng nói, không ai dám quay đầu. Chỉ vì các nàng cái này tiểu chủ tử, chính là phi thường chán ghét có người dình coi chính mình thân mình. Vô luận là hồ thị hoặc là thượng cô cô, lúc này cuối cùng là đều đã nhìn ra. Lý mẫn cấp nhi tử thay quần áo. Bởi vì đương đại phu, trước kia ở tân sinh nhi ngốc quá, đối loại sự tình này làm lên, đó là thuần thục hơn nữa kỹ thuật cơ sở, một chút đều không ngưỡng lực. đậu Hà Lan tiểu thế tử lại bắt bẻ đều hảo, thấy là chính mình mẫu thân, trên đời cùng chính mình thân nhất người không thể nghi ngờ. Lại có mẫu thân tay linh hoạt lại đẹp. Lý mẫn cấp nhi tử đổi xong quần áo, thấy đứa nhỏ này cư nhiên một đôi đen lúng liếng màu đen trong mắt, nhìn tay nàng đầu ngón tay không có bông ra. Tức khắc không khỏi tưởng tượng, nàng đây là ảo giác đi. Mới sinh ra không lâu Hải tử, đôi mắt thị lực đều không có trường hảo, theo lý thuyết, đối bên ngoài thế giới, xem đến cũng không rõ ràng, càng phân không rõ ràng lắm là thứ gì. Ngón tay tiêm, đó là yêu thương mà ở nhi tử tiểu mày thượng nhẹ nhàng phất quá, nói, nhìn cái gì đâu. Nghe thấy nàng thanh âm, thế tử trong mắt lăn long lóc chuyển qua, bắt đầu xem khởi nàng mặt. Đứa nhỏ này là thực nghiêm túc mà đang nghe nàng nói chuyện đâu. Giống như có thể nghe rõ nàng nói mỗi câu nói mỗi cái tự. Có lẽ, đều có thể nghe hiểu nàng Lý Đại Phu nói mỗi một câu ý ý Lý đều nói không chừng. Lý mẫn không khỏi đột phát kỳ tưởng. Hơn nữa, liên tưởng đến hoài đứa nhỏ này thời điểm, nàng nhưng cơ hồ không có ngừng lại quá chính mình trên tay việc, làm theo cho người ta xem bệnh. Tương đương là nói. Đứa nhỏ này ở nàng trong bụng thời điểm, đã chịu thai giáo tuyệt đối không giống bình thường. Có tính không là làm sai mà lại đúng, nhờ họa được phúc. Hồ thị hòa thượng cô cô, nghe bình phong an an tĩnh tĩnh, rõ ràng Lý Mận thuận lợi cấp hải tử đổi xong quần áo, hai người không khỏi thâm ý mà đối thượng liếc mắt một cái. Xem cái này tình huống, Phương Ma Ma bản tính sợ là muốn hoàn toàn rõ che múc nước công dã tràng. Phương Ma Ma hiện tại ở nơi nào đâu? Là ở Chu lệ trong thư phòng. Chu lệ sáng nay thượng từ lão bà cùng hài tử bên người ra tới về sau, muốn xử lý một loạt công sự. Bởi vì tối hôm qua một đêm không có ngủ. Công tôn đám người, cũng không dám làm hắn quá mức mệnh nhọc, đều nói sau khi trở về yêu cầu đem công văn sửa sang lại hảo mới giao cho hắn xem, bởi vậy, là làm hắn trước nghỉ ngơi. Minh bạch công tôn đám người ý tứ về sau, vốn dĩ, chu lệ cũng là tính toán ở trong thư phòng đánh cái ngủ gật nhi. Thừa dịp cái này thời cơ, phương ma ma biết lại không bắt lấy hết thể đều xong rồi. Bởi vậy ủy vào chính mình tốt xấu là Chu Lệ tín nhiệm nhất ba vũ, vọt vào thư phòng, tiến vào về sau, lập tức hướng về phía Chu Lệ một quỷ, nói chuyện. Vương ra, phía trước Vương ra làm nô tỉ giúp Vương Phi cùng thế tử ra chuẩn bị đồ vật, Lão Nô đều chuẩn bị tốt, thỉnh Vương ra tự mình xem qua, nói cho Lão Nô làm sai chỗ nào. Chu Lệ nghe thấy nàng lời này về sau, ánh mắt thông thả mà ở phương ma ma nửa rũ trên đầu dạo qua một vòng. Là, hắn đều mau quên việc này. khi đó Hắn là dự bị làm phương ma ma tiếp tục đương con của hắn bà vũ, phương ma ma dù sao cũng là cho hắn uy nại nữ nhân, làm hắn cảm giác giống như mẫu thân giống nhau ấm áp người. Quan hệ tự nhiên thân mật, là so giống nhau chủ tớ tới thân mật chút. Phía trước, có một số việc, bao gồm lý mẫn mới vừa gả cho hắn khi, hắn ai đều không giao phó, là đều phó thắc cấp phương ma ma. Có thể nói, phương ma ma ngẫu nhiên cho hắn cảm giác, so với hắn mẹ ruột vưu thị muốn càng đáng tin cậy. Chu lệ nghĩ vậy nhi? Vốn dĩ muốn ở ngủ trên giường nằm xuống thân mình, một lần nữa ngồi dậy. Công tôn lương sinh kia chỉ chân vừa muốn bước ra thư phòng, ở nhìn thấy phương ma ma vọt vào tới thời điểm, đã là thu trở về. Sau đó, thấy chu lệ đứng dậy, bởi vì trong thư phòng không có những người khác, hắn đó là đi qua đi, tự mình cấp chu lệ đầu vai phủ thêm một kiện chống lạnh cứu bảo. Vương ra! Công tôn lương sinh nhẹ nhàng mà ra một câu thanh âm. Ta minh bạch! Chu lệ xua xua tay! Công tôn lương sinh thối lui đến một bên. nhưng là không có đi khai phương ma ma nào biết đâu rằng này trong đó duyên cớ chỉ biết cái này công tôn lương sinh tương đương với chu lệ trợ thủ đắc lực nhưng là chỉ cấp chu lệ ra một ít công vụ thượng lương sách cùng gia đấu kia khẳng định là không quan hệ gia đấu sao có thể hoàn toàn cùng công vụ không quan hệ đâu chu lệ ngón tay tiêm chảo tao nổi lên cảm thâm trầm ánh mắt lại lần nữa đảo qua phương ma ma kia viên vẫn không nhúc nhích đầu nhà hắn sự trong vương phủ sự Tất nhiên đều là cần thiết từ hắn cái này chủ tử làm quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn. Điểm này, sớm tại trước kia, chính mình phụ thân dạy dỗ hắn thời điểm, đã nói rất rõ ràng. Cho nên, vô luận là hắn mẹ ruột, hoặc là hắn bà vũ, đều không thể tả hưu hắn ý chí, ý đồ tả hưu hắn quyền uy, đây là hắn điểm mấu chốt. Không cần nhiều lời, ở điểm này, Lý Mẫn làm xa so vưu thị cùng phương ma ma muốn hảo quá nhiều. Dù sao cũng là hắn chu lệ chọn chung nữ nhân. Cái loại này trí tuệ cùng tài hoa, sớm đem hắn điểm mấu chốt xem rõ ràng, càng là đem hắn tính tình sở rõ ràng. Thế nhân đều nói hắn chu lệ là dạ xoa, giống cái hưu dung vô mưu đồ tể. Nhưng hiển nhiên, thế nhân đều đã quên một kiện quan trọng nhất sự. Hắn chu lệ bằng hưu quảng biến ngũ hồ tứ hải, kỳ hạ là quảng nạp hiển sĩ người tài ba. Nếu một cái người lãnh đạo, không có một cái rõ ràng đầu óc sở trường sự lấy lý phục người, có thể nào thống soái một chi thiên hạ nhất anh dũng thiện chiến quân đội Cùng ở chính mình bên cạnh tụ tập nhiều như vậy nhân tài Mọi việc nói lý tự Lý mẫn biết hắn điểm này tính tình Cho nên, cùng hắn nói cái gì sự đều hảo Đều chỉ cho hắn phân rõ phải trái Lý thuyết đến thông Hắn tự nhiên tiếp nhận Vưu thị cùng phương ma ma lại bất đồng Chỉ nghĩ dùng tình cảm tới bắt có hắn Không cần phải nói Điểm này chỉ là làm hắn cùng bên cạnh hắn người Càng ngày càng cảm thấy không kiên nhẫn Vương phi đem thế tử chiếu cố thực hảo Hai tử tự nhiên là cùng chính mình mẫu thân thân nhất là bổn vương suy xét trước kia cấp khiếm quyết. Chu Lệ ngân nga nói: "Phương Ma Ma sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Lệ liền mở miệng hỏi một câu đều không có, trực tiếp đem nàng phía trước kiến nghị sự tình toàn bộ cấp phủ quyết. Chính là, vương gia, Phương Ma Ma đương nhiên là tâm tồn không cam lòng, đầu lưỡi liếm môi hỏa nóng ruột táo mà nói, vương phi dù sao cũng là lần đầu tiên sinh hài tử, khó tránh khỏi có điều không biết địa phương, không hiểu địa phương." Lão nô chiếu cố quá vương gia. Chu Lệ mở miệng đánh gãy nàng lời nói: ngươi nói bổn vương đều minh bạch chính là vương phi bên người có hồ thị có thượng cô cô đều là chiếu cố quá hải tử người vương ra các nàng chiếu cố hải tử có thể cùng hộ quốc công phủ thế tử ra so sánh với sao phương ma ma đúng lý hợp tình thanh âm tức khắc đề cao vài lần ở chiếu cố hộ quốc công phủ tương lai tiểu chủ tử mặt trên nàng phương ma ma là tuyệt đối quyền uy bởi vì chu lệ cùng chu lý hai huynh đệ đều là nàng chiếu cố đại Không có so nàng Phương Ma Ma càng quen thuộc như thế nào chiếu cố hộ quốc công phủ chủ tử khi còn nhỏ sự. Những người khác đều làm không xong, không có nàng Phương Ma Ma nói. Phương Ma Ma lời này vừa rơi xuống đất, xác thật không nghĩ tới, đưa tới, lại là chu lệ một cái lạnh băng thấu xương ánh mắt. Người đem vừa rồi kêu lời nói lặp lại lần nữa. Phương Ma Ma đột nhiên nuốt nổi lên nước miếng, lao nô là nói. Nói cái gì? Cho rằng hắn cái này hộ quốc công phủ chủ tử là đầu vóc mờ sao? liên nang ý ngoài lời đều nghe không hiểu chu lệ cười lạnh một tiếng là bổn vương năm đó là ăn qua ngươi mãi cho nên ngươi có phải hay không nghĩ không có ngươi mãi bổn vương liền không khả năng ở trên đời này sống sót phương ma ma chấn động vội vàng làm sáng tỏ lão nô tuyệt đối không phải ý tứ này thỉnh vương gia minh giám ngươi không phải ý tứ này vậy ngươi là có ý tứ gì ngươi vừa rồi kêu lời nói là có ý tứ gì bổn vương nói có hồ thị hòa thượng cô cô chiếu cố tiểu thế tử Chính là, ngươi nói, ngươi nói các nàng không thể chiếu cố tiểu thế tử, bởi vì tiểu thế tử là hộ quốc công phủ tiểu chủ tử. Ở cái này hộ quốc công phủ, cũng chỉ có ngươi Phương Ma Ma chiếu cố quá tiểu chủ tử, không phải sao? Phương Ma Ma liền xuyến hai khẩu đại khí, lúc này, nàng nơi nào còn dám si tâm vọng tưởng tới, chỉ xem Chu Lệ sắc mặt, đều biết sự tình hoàn toàn không thích hợp. Là ai cho ngươi cái này con báo gan? Chu Lệ thiết tranh tranh thanh âm chất vấn, sắc mặt trầm tới rồi ô điểm. Tưởng thiên hạ này, ai dám dùng bất luận cái gì điều kiện tới đe dọa hắn hộ quốc công? Tuyệt đối không có. Liên hoàng đế cũng không dám. Hắn yêu sâu nhất nữ nhân, chẳng sợ biết hắn muốn nạp thiếp chuẩn bị rời đi hắn, đều tuyệt đối không dám cùng hắn để một câu, không có ta ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhưng trước mắt cái này nô tải, chỉ là uy hắn khi còn nhỏ sữa, có cái này may mắn uy hắn sữa mà thôi, khi nào đã trở nên như thế to gan lớn mật, dám đến như vậy một cái nói. Không có ta ta xem ngươi nhi tử làm sao bây giờ. Quả thực là ăn con báo gan. Phương ma ma thân thể một trận một trận đánh run run. Chu lệ giống như thiết liêu ánh mắt ở nàng trên đầu vẫn không nhúc ních. Là buồn vương sao? Là buồn vương suối dục ngươi, cho ngươi cái này con báo gan sao? Vương ra, Phương ma ma khóc thét, lớn tiếng. Nàng sai rồi, nàng thật sự biết sai rồi. Không thể, không thể nghĩ có thể đe dọa hộ quốc công phủ chủ nhân, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai chủ tử, đều không thể. Ngươi biết sai như sao? Ngươi thật sự biết sai như sao? Chu Lệ liên tục hai tiếng, có một loại tức giận, tối hôm qua áp lực đến bây giờ tức giận toàn bộ bùng nổ. Tối hôm qua, Bổn Vương biết được tông tộc người đều tới, một đám người, toàn bộ chen trúc ở Vương phi phòng sinh bên ngoài. Ngươi ở phòng sinh ngoại hòa thượng cô cô tranh chấp thanh âm, Bổn Vương nghe được rõ ràng. Vương ra, Phương ma ma khóc không thành tiếng, ngoài ra còn thêm thân thể không ngừng mà run rẩy, lão nô chỉ là xôn ruột, sốt ruột mà tưởng giúp Vương gia. chu lệ nhưng không có bị nàng những lời này dắt đi rồi cái mũi cửa trách tối hôm qua nàng sở hữu tội trạng ngươi làm cho mọi người mặt làm cho buồn vương tông tộc trưởng mỗi mặt nói ngươi là buồn vương bà vũ không có ngươi buồn vương có thể làm sao bây giờ có phải hay không không có lao nô tuyệt đối không phải ý tứ này tuyệt đối không có buồn vương ban đầu cũng nghĩ ngươi trung quy là uy quá buồn vương sữa giúp quá buồn vương rất nhiều người là cái trung quy đấy lòng nghĩ buồn vương người cho nên Tối hôm qua thượng ngươi làm hết thể lời nói việc làm, phần lớn là vô tâm. Là, lão nô là như thế này, nhất thời sai lầm nói sai. Nhưng là, ngươi hôm nay, không biết hối cải, vọt vào buồn vương thư phòng, ở buồn vương khuyên ngươi thời điểm, ngươi vẫn là nói ra chính ngươi dã tâm. Phương ma ma mặt như màu đất, ở nghe được Chu lệ nói ra nàng là hiện ra chính mình dã tâm thời điểm, nàng biết, xong rồi, toàn xong rồi. Chu lệ nói, buồn vương nói cho ngươi, buồn vương có thể cấp ngươi hết thể. Liền có thể cướp đoạt rất cho người này hết thảy. Vương, vương ra Phương ma ma chỉ kém không có trận trắng mắt miệng sủi bọt mép ngất xỉu Toàn xong rồi Phương ma ma bị chu lệ cấp xử theo pháp luật chuyện này Sẽ không nhi truyền khắp toàn bộ hộ quốc công vương phủ Hồ thị, thượng cô cô chờ Tuy rằng sớm đều khinh thường Phương ma ma cái này cách làm Biết phương ma ma làm như vậy sớm hay muộn Là trứng gà chạm vào cục đá tự chịu diệt vong Làm nô tài Tự nhiên phải biết rằng làm nô tài bổn phận như thế nào có thể nghĩ đến đi bắt cóc chủ tử tình cảm đâu chính là hiện giờ nghe nói phương ma ma thật sự bị xử theo pháp luật hồ thị hòa thượng cô cô trong lòng đều không cấm lệnh căm căm kia dù sao cũng là chu lệ bà vũ, là trước đây chu lệ nhất tin cậy một người hiện tại nói làm liền làm không có một chút đường sống có thể thấy được cái này trong vương phủ chủ tử đều là một chút tình cảm cũng đừng nghĩ lưu có người đương như vậy chủ tử nô tài không đều đến càng cẩn trọng không dám có bất luận cái gì vượt rào hành vi. Tin tức truyền tới Vưu Thị trong phòng, Vưu Thị hơi kém đi theo Phương Ma Ma một hôn. Lúc trước, nàng đem Phương Ma Ma thành công mượn sức lại đây khi, còn tưởng rằng, cái này quyền chủ động rốt cuộc trở lại chính mình trong tay. Nào biết đâu rằng, nguyên lai nhi tử giống chính mình lão công, thật là một chút nhân tình đều đừng nghĩ cấp. Phương Ma Ma chỉ là cái nô tài, kết cục cùng kết quả có thể nghĩ. Tôn bà tử ở bên cạnh thẳng nuốt nước miếng. Phương Ma Ma lần này đài, chẳng phải là, Các nàng kế tiếp kế hoạch, tương đương không có người thực thi. Phía trước, nhưng chỉ có Phương Ma còn có thể nói thượng nói mấy câu, cấp chu lệ nghe một chút, chu lệ có thể nghe được đi vào. Hiện tại, đã có thể thật sự không có người. Đáng chết. Vưu Thị bắt hạ nắm tay. Tiểu thế tử hiện tại đều là ở nàng trong phòng. Đúng vậy. Tôn bà tử khuất hạ đầu gối đầu, Vương Phi tự mình chiếu cố, nói là, liền cấp tiểu thế tử thay quần áo đổi tạ chuyện này, đều là Vương Phi chính mình tự tay làm lấy. không ai có thể cắm đắc thủ Buồn phi thật đến khen khen nàng phòng người phòng đến cái này phân thượng vưu thị nghiến răng nghiến lợi chẳng lẽ nàng không biết đứa nhỏ này không chỉ có là nàng nhi tử cũng là buồn phi tôn tử tôn bà tử còn không có tới kịp lý giải vưu thị lời này chỉ thấy vưu thị bỗng nhiên khởi thân hướng phòng ngoại lập tức đi đến tôn bà tử đành phải chạy nhanh đuổi kịp vưu thị đi đến sân cửa thời điểm vừa lúc đụng tới tối hôm qua ở nàng nơi này nghỉ ngơi triệu thị Triệu thị là Chu thừa mẫn cố ý lưu lại giúp đỡ xem xét động tính. Hiện tại xem vưu thị có động tác, triệu thị không được chạy nhanh đuổi kịp. Vưu thị thoạt nhìn, cũng không nghĩ cử tuyệt triệu thị giúp đỡ. Hai người một khối Triệu lý mẫn nhà ở đi qua. Lý mẫn hai mẹ con, hiện giờ là ở tại Chu lệ trong viện. Nghe nói Chu lệ cưới ngựa đi ra ngoài, này hai người, mới dám dón ra dón dén mà vào trong viện. Lý mẫn mới vừa cấp nhi tử vì xong sữa, nằm xuống nghỉ ngơi. Nhi tử ngủ ở trên cái giường nhỏ. Đó là ăn no uống đã, mơ màng sắp ngủ đầu nhỏ, đổi tới đổi lui. Rõ ràng là không quá bỏ được ngủ. Không biết cái này đầu nhỏ nghĩ đến cái gì đâu. Lý Mẫn nhìn không khỏi muốn cười. Tử Diệp đẩy ra cửa phòng tiến vào một cái, vội va báo, phu nhân đã tới. Vừa mới nói xong mà, vưu thị cùng triệu thị lập tức vọt tới trong phòng tới. Này hai người là nàng lão công cùng nhi tử thân thích, thân mãi mãi muốn tới nhìn tôn tử nói. Lý Mẫn biết chính mình khẳng định ngăn không được, không thể nào nói nổi. bởi vậy cũng sớm có chuẩn bị đứng dậy lúc sau thấy viu thị bước vào trong môn lý mẫn làm bộ lôi kéo quần áo ho khan một tiếng bộ dáng cũng không vội vã xuống giường cấp viu thị hành lễ chỉ nói con dâu thân mình không quá phương tiện chỉ có thể như vậy cho mẫu thân tình an viu thị thấy nàng bộ dáng này làm vẻ ta đây trong lỗ mũi ngầm một hử, biết nàng đây là thông minh sợ chính mình hậu sản thân thể vốn dĩ suy yếu nếu lại bị nàng viu thị cố ý lộng quỳ trên mặt đất thật lâu không đứng dậy tám phần muốn xảy ra chuyện nhi Triệu thị lăn long lóc trong mắt vừa chuyển, so vưu thị trước một bước đi tới tiểu thế tử trước giường, ở nhìn đến trên cái giường nhỏ nằm cái kia phấn điêu ngọc chắc tiểu thế tử ra khi, một đôi mắt hạt trâu đều không khỏi mở lão đại. Ông trời, đứa nhỏ này, cũng lớn lên quá đẹp điểm đi. Nghiễm nhiên là so với hắn cha lớn lên càng tuấn Mỹ, sợ là thiên hạ không người có thể so sánh. Bên ngoài người ta nói là cái gì xấu đến không thể gặp người hài tử, còn làm nàng trong lòng tồn một tia vui sướng khi người gặp hòa ảo tưởng đâu. Quả nhiên, những cái đó lời đồn gì đó, hoàn toàn là không thể tin. Đứa nhỏ này lớn lên đẹp như vậy, sợ là muốn điên đảo chúng sinh, thật sự là ở triệu thị trong lòng thượng hung hăng mà đả kích một phen. Tường viên thị sinh hạ tới Hải tử, sinh ra ba ngày, còn lớn lên một bộ hầu dạng, gần đây, mới dần dần có chút tuấn tiếu bộ dáng, là mặt nảy nở. Nay hộ quốc công phủ Hải tử vừa sinh ra đã đến không được, tương lai thế tất là vẫn luôn đè nặng bọn họ ninh viễn hội phủ. triệu thị thật vất vả hút khẩu khí đem trong lòng kia cổ buồn bực đè ép đi xuống kéo ra một trương miệng cười như là mặt mày hớn hở mà thế lý mẫn cùng chu lệ vui sướng nói tiểu thế tử ra như vậy tiểu đã là tuấn tú lịch sự tương lai sợ là nhân trung long vượng. vốn dĩ chính là nhân trung long vượng. chu lệ hài tử sao có thể không phải nhân trung long vượng? ở đây tất cả mọi người không được đối triệu thị lời này chửi thầm, rõ ràng lời này là minh bao ám biếm ý tứ sao vưu thị nghe triệu thị lời này rõ ràng cũng không rất cao hứng kia dù sao cũng là chính mình thân tôn tử không phải sao. Đi qua đi, đi theo triệu thì ánh mắt vừa thấy, vưu thị một đôi mắt, bỗng nhiên trong chốc lắt trầm trong chốc lắt lượng, Chỉ có thể nói, cái này nàng không thế nào thích con dâu, cấp nhi tử sinh đứa con trai này, thật là, quá ngoài dự đoán mọi người. Là nàng nhi tử gen quá hảo sao. Chính là, đứa nhỏ này một đôi mắt hình, lại rõ ràng là chuyển thừa lý mẫn nhà mẹ đẻ gen. Vưu thị trong lòng lặp đi lặp lại trầm trầm phù phù, Triệu thị ở bên cạnh liếc hạ nàng biểu tình, nói, Tĩnh vương phi, không ôm một cái tiểu thế tử ra sao. Đây chính là ngươi tôn tử, mọi người đều nói, tôn tử cùng mãi mãi thân nhất. Ôm, tuyệt đối muốn ôm. Đây chính là nàng vưu thị thân tôn tử. Nàng vưu thị hạ quyết tâm muốn đem hắn nuôi nấng lên thay thế rất chính mình nhi tử tuyệt hảo người được chọn. Không bao giờ sẽ xuất hiện phương ma ma cái loại này ngoài ý muốn. Vưu thị lúc này chính là muốn tới chứng minh cái này tôn tử cùng chính mình thân nhất. Ai nói? Hài tử cùng cha mẹ nhất thân, không đúng. Triệu thị nói rất đúng, tôn tử tuyệt đối là hòa thân mãi mãi thân nhất. Vưu thị cười tủm tịm, mặt mang sử thượng nhất tràn ngập từ ái mãi mãi biểu tình, đối với tiểu thế tử gia túi xuống vòng eo. Nàng phải hảo hảo mà ngoà ngoà nàng cái này tương lai tiểu con dối. Hô thị hòa thượng cô cô, từ diếp chờ sợ tới mức muốn cắn được đầu lưỡi Vưu thị này rõ ràng là muốn làm sao tới. Tiểu thế tử gia mới sinh ra, căn bản một cái tiểu đình. là một chút phòng bị năng lực đều không có chịu không dậy nổi vưu thị nửa điểm lăn lộn thượng cô cô nháy mắt tử diệp nhanh như chớp lưu đi ra ngoài viện binh đi triệu thị nhìn vưu thị là muốn bế lên hài tử không khỏi pha mang đắc ý mà hướng lý mẫn chô đó xem một cái lấy kỳ khiêu khích nào biết đâu rằng lý mẫn xem đều không xem các nàng chỉ là hai con mắt nhìn chính mình nhĩ tử triệu thị trong lòng không cấm buồn bực, đặc biệt ở nhìn đến lý mẫn khỏe miệng gợi lên kia mạt độ cung cái gì mãi mãi nhất thân Loại này lời nói nhi, nàng Lý Đại Phu chưa từng có nghe nói qua. Hài tử trực tiếp nhất thân hệ quan hệ là cha mẹ. Chỉ cần là thành viên đầy đủ hết gia đình, cha mẹ đều ở, cha mẹ tự mình chăm sóc quá hài tử, sẽ cùng cách đại trưởng đối ngược lại nhất thân, Chỉ có thể nói là chê cười. Triệu thị nói nhi, là cái gì ý đồ không cần nhiều lời. Nhưng là, triệu thị cùng vưu thị thế tất muốn đánh sai bản tính. Nếu là mặt khác hài tử chỉ sợ còn có thể bị này hai cái chiếu cố quá hài tử tay giả đời lừa gạt qua đi, chỉ là nàng cái này lại tính tình Nhi tử, Đậu hà lan tiểu thế tử, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Quả nhiên, vưu thị ngón tay mới vừa dính vào hài tử trên người, hài tử lập tức phịch Tiểu thế tử ra cũng không khóc, chỉ là không thuận theo không cào mà trốn tránh vưu thị ngón tay. Vưu thị nên có bao nhiêu năm không có ôm quá hài tử, rốt cuộc hai cái nhi tử đều lớn như vậy, không khỏi có chút mới lạ. kết quả Hơn nữa đứa nhỏ này một chút đều không phối hợp. Rõ ràng thoạt nhìn như là ngủ rồi, kỳ thật so cái nào hùng hài tử đều tới càng tặc. Vội đến đầy người đổ mồ hôi, Vưu Thị rốt cuộc cũng không nghĩ thật sự đem thật vất vả tìm kiếm đến tiểu con dối cấp thương tới rồi, bởi vậy không dám cường dùng sức. Triệu Thị ở bên xem đến một thân đồng dạng cấp, nói, nếu không, tính Vương Phi, để cho ta tới ôm một cái. Vưu Thị lập tức cấp Triệu Thị một cái giận cực chết chừng Triệu Thị biết tự mình nói sai, này không phải rõ ràng nói. vưu thị ôm không được cái này tôn tử cái này tôn tử nếu ôm đều không thể ôm lên còn như thế nào nói cùng chính mình mãi mãi nhất thân bất quá triệu thị người này cũng quỷ linh cơ vừa động lập tức tìm được rồi mượn cơ hội phát tác cơ hội hướng về phía lý mẫn nói lệ vương phi đây chính là ngươi không phải tính vương phi chính là thế tử gia thân mãi mãi ý ngoài lời có phải hay không ngươi lý mẫn dắp tâm hại người cố ý làm chính mình nhi tử bất hòa thân mãi mãi thân cận vưu thị nghe được triệu thị câu này lập tức kiên định một khối bưng tư thái chờ chờ lý mẫn như thế nào chủ động đem hải tử giao cho nàng trong tay tới chứng minh nàng chính mình trong sạch lý mẫn đối này nhàn nhạt nhiên cười nói thật không dám giấu dếm bổn phi muốn ôm thế tử gia thế tử gia đều có điểm ghét bỏ đâu nay trong phòng người không có một cái không bị thế tử gia ghét bỏ bằng không ngươi có thể hỏi một chút các nàng bổn phi nói có phải hay không lời nói thật muốn nói cái nào người có thể không bị thế tử gia ghét bỏ Thượng cô cô linh hoạt trên mặt đất tới đón thượng Lý Mận nói, đối Vưu Thị nói, phu nhân, chỉ có vương gia ôm thế tử gia thời điểm, thế tử gia không khóc không náo. Rốt cuộc trên đời này, cùng thế tử gia thân nhất người, trừ bỏ vương gia không có những người khác. Nếu không, phu nhân từ từ, chờ vương gia trở về, gian dậy một chút thế tử gia. Triệu Thị nghẹn họng nhìn chân chối. Vưu Thị đồng dạng á khẩu không trả lời được. Phải biết rằng, phương ma ma vừa rồi chết như thế nào nhất lên. còn không phải là bởi vì làm trò chu lệ mặt khiêu chiến chu lệ quyền lý sao. Như thế nào, ngươi vưu thị muốn học phương ma ma, nói ngươi siêu Việt hộ quốc công phủ chủ tử, cùng thế tử gia mới là thân nhất người. Chẳng sợ vưu thị là đứa nhỏ này thân mãi mãi, đều không có cái này lá gan dám thả ra lời này. Triệu thị đã hận không thể cắt chính mình đầu lưỡi, quay đầu lại hướng Lý Mẫn kia trường phong khinh vân đạm trên mặt hung hăng mà trừng mắt nhìn một chút. Trách không được nàng ngay từ đầu nói kia lời nói thời điểm. Lý Mẫn căn bản không hề răng không ngăn cản, đây là chờ nàng triệu thị đảo cái hố đem chính mình chôn Vưu thị trong lòng hoảng sợ nhiên lên. Làm sao bây giờ? Tiến thoái lưỡng nan. Ngoài phòng, lúc này truyền đến một tiếng, vương gia đã trở lại. Nhi tử trở về nhanh như vậy. Có người chạy ra đi mật báo. Vưu thị mặt ố trầm ố trầm, nhìn này trong phòng một vụ tử người. Lý Mẫn nhẹ mang phía dưới nhân thủ, còn không cho tịnh vương phi cùng hầu phu nhân dọn trương ghế dựa ngồi. Là, vương phi. Thượng cô cô cùng hồ thị chờ, tay chân linh hoạt, chạy nhanh lại dịch ghế dựa lại thượng trà cùng điểm tâm. Triệu thị nơi nào tại đây trong phòng ngồi xuống dưới, chỉ sợ chính mình vừa rồi kia lời nói truyền tiến Chu Lệ Lỗ Thai nói. Vì thế mở miệng, Lệ Vương phi, Tĩnh Vương phi, ta này trong phủ còn có việc vội vàng, đúng rồi, ta kia con dâu cả cùng đại tôn tử. Ngồi đi, hầu phu nhân. Hầu phu nhân đường xa mà đến, sao lại có thể không có cùng vương gia thấy mặt trên liền đi đâu? Tối hôm qua Nghe nói hầu phu nhân ở buồn phủ tận tâm mà chờ buồn phi sinh sản đâu. Nghe được Lý Mẫn lời này, Triệu thị trong lòng lạnh tới rồi lòng bàn chân, quả nhiên, thế nhân nói, đắc tội ai, đều không thể đắc tội đại phu. Hai sáu chín cướp đoạt hải tử. Cửa phòng mở ra, đi ở phía trước thị vệ đứng ở môn sườn, áo đen bước qua môn khảm khi xẹt qua một cái góc độ, Triệu thị chỉ nhìn đến áo đen một cái bóng dáng, đã cuống chân cuống tay quỳ xuống. Trong phòng mọi người, trừ bỏ nằm ở trên giường Lý Mẫn cùng Vũ thị, toàn bộ đều quỳ xuống. Chu lệ đi vào tới, ánh mắt đảo qua triệu thị đầu. Triệu thị quanh thân run, có thể muốn gặp Chu lệ có bao nhiêu không cao hứng. Hầu phu nhân đã tới. Chu lệ nói. Đúng vậy, đến xem tiểu thế tử. Triệu thị miễn cưỡng cười vui, nâng lên mặt nói. Ánh mắt kia lại là cùng Chu lệ chạm được khi, nháy mắt sợ hãi mà rụt lên. Chu lệ cũng không có làm triệu thị đứng dậy, nói, hầu phu nhân tới xem thế tử, hầu tước biết không. Vốn dĩ, bọn họ làm thân thích. Hẳn là vợ chồng hai bên một khối tới xem hài tử, mới phù hợp tục lệ. Hiện tại, biến thành triệu thị một người tới không nói, hơn nữa bồi vưu thì tới. Chu lệ lời này ý tứ đã thực rõ ràng, người hầu phủ phu nhân rõ ràng là tới châm ngòi thổi gió, tới thêm phiền. Triệu thị cắn khẩu môi, nói, hầu tước tối hôm qua ở trong vương phủ đợi một đêm, biết vương phi cùng thế tử bình an lúc sau mới trở về. Biết tính vương phi giống nhau vất vả, cho nên, ta mới để lại xuống dưới bồi tính vương phi. Lại đây nhìn xem tiểu thế tử trước. Hầu phu nhân nhìn tiểu thế tử, cảm thấy như thế nào? Tiểu thế tử sinh đến Mỹ, có thể nói là tài tử một quả. Triệu thị nỗ lực lấy chính mình từ nghèo tới khen tiểu thế tử. Phải không? Mới vừa buồn vương ở trên đường còn nghe người ta nói, nói hầu phu nhân cho rằng, này tiểu thế tử, một chút đều không giống buồn vương đâu. A. Triệu thị sửng sốt. Nói tiểu thế tử hẳn là cùng mãi mãi nhất thân, cùng buồn vương cái này cha, ngược lại không nên như thế nào thân. Bồn vương tưởng, hầu phu nhân lời này chẳng phải là ngấm ngầm hại người mà nói, tiểu thế tử lớn lên cùng bồn vương một chút đều không giống, nếu không nói không thông vì cái gì không hôn. Không, không không. Triệu thị liên thanh phủ quyết, vương gia, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta ý tứ là nói, tiểu thế tử, cùng ái mãi, mãi cũng là một mạch tương thừa quan hệ. Một mạch tương thừa quan hệ, như thế nào sẽ là một mạch tương thừa quan hệ? Một mạch tương thừa trước nay chỉ chính là phụ hệ không phải mẫu hệ. Hán Chu Lệ Nhi tử hay là còn phải đi theo Vưu Thị họ Vưu. Liên tiếp nói sai lời nói Triệu Thị, hoàng nhiên không biết làm sao, chỉ phải quay đầu mong đợi mà nhìn phía Vưu Thị. Vưu Thị không coi đáp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Thị trong lòng mang cái này Vưu Thị, giúp ngươi không thấy ngươi hảo, bởi vậy một bật thốt lên nói, Vương, ra, là tính Vương Phi chính mình nói, nói là tưởng cùng tiểu thế tử thân, bất quá thoạt nhìn, tiểu thế tử ở mẹ ruột nơi này về sau, đối tính Vương Phi rất là xa lạ. Vưu thị nghe triệu thị đem đầu mâu toàn chỉ đến chính mình trên đầu tới, mày nhăn lại, đối nhi tử nói, ta đây là tối hôm qua, đợi cả đêm, thế tử rốt cuộc là ta tôn tử, chẳng lẽ ta không nên nhìn xem. Mẫu thân tới xem thế tử, là thế tử phúc khí, cũng là mẫu thân nên làm. Chu lệ nói chuyện thanh âm bình tĩnh, đối mưu thị cũng không có không tôn kính ý tứ, chỉ là nói đều là đạo lý, thế tử là không thích mẫu thân sao. Bổn vương xem không đến mức đi. Vưu thị cùng triệu thị đồng thời cả kinh. Giống như có điểm giật mình chu lệ những lời này Như thế nào Chu lệ đây là đột nhiên sửa miệng chuẩn bị giúp các nàng sao Chu lệ đi đến giường em bé biên Vưu thị cùng triệu thị đều nhìn chằm chằm Lý Mẫn Tưởng Lý Mẫn tám phần đến lúc này công phu nhất định phải khai thanh ngăn trở Cứ như vậy, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay Các nàng có thể tìm lấy cơ công kích Lý Mẫn Kết quả, Lý Mẫn nhưng thật ra khắp nơi chỗ đó vẫn không nhúc ních Giống như căn bản không nghĩ nhúng tay xen mồm việc này giống nhau nhưng nếu không có việc gì mà nhìn lão công đối hải tử động tác, triệu thị cùng vưu thị trong lòng, không khỏi phất quá một đạo kinh tủng. Lý mẫn quá quái dị, hay là đã xem thấu hai người bọn nàng kỹ xảo, bởi vậy dứt khoát không ra tiếng. Làm con dâu, nếu là đủ thông minh nói, kia khẳng định là ở chính mình lão công cùng bà bà nói chuyện khi, tốt nhất là đừng nói bất luận cái gì lời nói không cần làm bất luận cái gì động tác. Lý mẫn không lo nhân ra con dâu khi đều biết đạo lý này, đương nhân ra con dâu lâu như vậy. Nhi tử đều sinh, có thể càng không rõ ràng lắm cái này tiềm quy tắc sao. Bọn họ hai mẹ con chuyện này, chung quy là bọn họ hai mẹ con chuyện này, cùng nàng Lý Mẫn không quan hệ. Đến nỗi nhi tử, lão công so nàng càng đau nhi tử, càng coi trọng nhi tử, hay là còn có thể đem bọn họ nhi tử như thế nào. Lý Mẫn bình thường tâm đối đãi. Làm triệu thị cùng vưu thị đột nhiên thất sách, tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Chu lệ dối tay đem hải tử ôm lên. Đứa nhỏ này rõ ràng là thân cha. cùng vừa rồi lý mẫn mọi người lời nói giống nhau như lúc. thế tử ra ở chu lệ trong lòng ngực vừa lòng mà xúc viên miệng nhỏ đánh cánh áp nhân ra rõ ràng vừa rồi ăn no muốn ngủ cái giác kết quả bốn phía như vậy ấm ý. chu lệ nhìn nhi tử khuôn mặt nghiêm túc bên trong phảng phất hơi mang một tia thâm ý ô nhu ôm hài tử đi tới vưu thị trước mặt nói thế tử tuổi còn nhỏ không thể cho mẫu thân hành lễ mẫu thân nếu không ôm một cái thế tử nếu mẫu thân tưởng cùng thế tử thân cận Nay vừa vặn là vưu thị cầu còn không được chuyện này. Vưu thị vốn dĩ nhăn chặt ra mặt, nhân nhi tử câu này xuất phát từ ngoài ý muốn nói, đều không cấm trở nên mặt mày hớn hở. Đây là hoàn toàn, chân chuồng, chương hiển ra vưu thị tâm tình. Chu lệ con ngươi không lưu dấu vết mà híp lại khởi một cái phùng nhi. Vưu thị từ trong tay hắn tiếp nhận hài tử thời điểm, khả năng bởi vì kích động, hai điều cánh tay đều có điểm run rẩy, ở nhận được hài tử khoảnh khắc, rõ ràng cảm giác được đứa nhỏ này nặng chịu trọng lượng. thế tử sinh ra thời điểm so giống nhau hài tử đều phải trọng một ít thuyết minh ở từ trong bụng mẹ thời điểm dinh dưỡng hảo lý mẫn đem đứa nhỏ này hoài thời điểm đã dưỡng thực hảo lý mẫn kết thân nương có thể nói một chút khuyết điểm đều không có chu lệ đối nàng điểm này là phi thường vừa lòng cùng tràn ngập kinh ý rốt cuộc hài tử thể trọng nói lý mẫn sẽ khó sinh chính là lý mẫn vẫn là dựa vào chính mình đem hài tử tự nhiên sinh sản xuống dưới chính bởi vì có cái này làm cơ sở chu lệ biết nàng cùng giống nhau gia đình giàu có tưởng dựa hải tử thăng quan phát tài nữ nhân bất đồng là chân chính mà ái đứa nhỏ này là đơn thuần tình thương của mẹ nếu không cũng sẽ không lý mẫn vừa nói muốn đích thân nuôi nấng hải tử thời điểm một ngụm đáp ứng có lý mẫn làm đối lập nhìn nhìn lại vưu thị từ tối hôm qua nháo đến bây giờ liền phương ma ma đều mượn sức sách động lại kéo triệu thị chu lệ kỳ thật trong lòng rất rõ ràng vưu thị đấy lòng đánh cái gì bản tính vưu thị ôm hải tử thời điểm bởi vì hải tử so trọng Nàng cảm thấy cố hết sức. Loại này cố hết sức, cùng nàng gần đây tăng béo thể trọng cùng không có bất luận cái gì thể dục vận động có trực tiếp quan hệ. Nàng cái chán đổ mồ hôi, hơi thở xuyên xúc, ôm cái hài tử lại giống như ôm cái lưu nước dường như trầm trọng, mau quải đến nàng không thở nổi. Kỳ quái chính là đứa nhỏ này, vừa rồi ở trên giường thời điểm, còn có điểm làm ầm ý mà giống như không cho nàng ôm. Lúc này cư nhiên an an tính tĩnh không náo loạn, làm hại nàng tưởng đem vấn đề ném tới hài tử trên đỉnh đầu vu hoan đều không thể. Vưu Thị hai cái đuổi giống mì sợi dường như bắt đầu nhún ra, trước mắt, Nhi tử cặp kia ố trầm tròng mắt giống như một mặt gương giống nhau chiếu nàng. Trong lòng không khỏi một trận nhút nhát, Vưu Thị nói, Lệ Nhi, ngươi xem, đứa nhỏ này có phải hay không cùng ta thân? Thế tử vốn dĩ chính là mẫu thân tôn tử, đương nhiên sẽ cùng chính mình mãi mãi thân. Chu Lệ nói, ánh mắt lại không có từ trên mặt nàng rời đi nửa tức, là liền bên cạnh triệu thị đều nhìn ra việc lớn không tốt. bởi vì vưu thị hai điều cánh tay rõ ràng rũ tới rồi ở giữa là mau đem thân thể của mình cấp áp suy sụp vưu thị là giống một cọng rơm dường như bị đứa nhỏ này giống như núi lớn giống nhau đè nặng chỉ kém lập tức đoạn đi nửa thanh hoàn toàn áp suy sụp trái tim thản nhiên dâng lên một cổ tức giận đứa nhỏ này nơi nào là nàng hy vọng cái kia tiểu con dối, rõ ràng là cùng hắn cha mẹ giống nhau tặc chết nếu không phải làm trò nhi từ mặt nàng hận không thể hận không thể lập tức đem đứa nhỏ này tập đến Vưu thị trong mắt kia mặt phẫn nhiên ánh mắt, nghiễm nhiên rõ ràng đến trong phòng tất cả mọi người xem rõ ràng. Hô thị, thưa cô cô chờ quả thực là bình đủ một hơi nhìn, tùy thời sợ hai vưu thị đem hải tử mượn cớ ném tới trên mặt đất. Nếu muốn mọi người lời nói, cần thiết đến nói, đứa nhỏ này thật là trầm ổn, chân chính trầm ổn. Nếu là mặt khác hải tử, bị vưu thị như vậy hơi hơi run run mà ôm, cảm giác được một chút không thoải mái cùng không có cảm giác an toàn, chín thành chín đều là muốn hoa hoa khóc lớn. Nhưng đứa nhỏ này thật không có khóc, không có nháo, tựa như một viên cục đá, một tòa núi lớn, ở Vưu thị cánh tay đại nạo. Cái gì kêu hộ quốc công một mạch tương thừa, Lý mẫn cảm thấy, bởi vì không có gặp qua chính mình kia qua đời công công, phía trước chỉ dựa vào chính mình lão công cùng tiểu thúc, còn không thể nhìn ra toàn bộ. Hiện tại nàng từ nhi tử trên người, mới rốt cuộc đã nhìn ra một ít manh mối. Hộ quốc công gen nhẫn tâm, nhẫn mại, không gì sánh kịp bướng mình, đối mục đích tính xác thực, vượt lửa qua sông, không màng tất cả Nhưng là, lại là thập phần thông tuệ. Bởi vì, Nhi Tử biết, hắn cha trước sau ở bên cạnh che chở chính mình đâu, cho nên mới không khóc không náo. Vưu thị có lẽ cũng đã nhận ra điểm này, nỗ lực bắt lấy một tia giao tranh cơ hội, nói, "Lệ Nhi, nếu không, ta đem đứa nhỏ này ôm đến ta trong phòng đi chơi chơi." Mẫu thân tự mình đem Hải Tử ôm đến chính mình trong phòng sao? Vưu thị sử sốt, nàng mới vừa còn tưởng lập tức đem Hải Tử qua tay đến Triệu thị hoặc là Tôn bà tử trong tay đâu. Chu lệ ở nàng không có tìm được đáp lời khi, đột nhiên một mở miệng, phun ra, hai mươi. Có ý tứ gì? Vưu thị cùng triệu thị thất thần. Mẫu thân ôm thế tử, nhi tử trong lòng đếm một chút, đếm tới hai mươi, mẫu thân liền nói muốn đem thế tử ôm đến cái khác địa phương đi. Là mẫu thân ghét bỏ nhi tử nơi này không hợp mẫu thân tâm ý, vẫn là nói. Cảm giác được nhi tử ánh mắt rơi xuống chính mình sắp rũ đến trên mặt đất hai điều cánh tay. Vưu thị giống như sắp chết lạc đà giống nhau dùng sức đem chính mình hai điều cánh tay hướng lên trên túm, mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc nói, đương nhiên không phải, bổn phi chỉ là tưởng cùng thế tử nhiều chơi chơi, mới, mới muốn đem thế tử ôm hồi chính mình trong phòng đi. Nói như vậy, mẫu thân muốn đích thân đem thế tử ôm. Nhi tử trước hết cần nhắc nhở mẫu thân, thế tử là hộ quốc công một mạch tương thừa tương lai hộ quốc công phủ chủ nhân. Cho nên, thế tử chỉ có bổn vương, vương phi, mẫu thân ngài ôm, là không khóc không náo. Hộ Quốc Công lời này vừa rơi xuống đất, Vưu thị hai điều cánh tay rốt cuộc giống như bị áp suy sụp rơm dạ đương trường mất tốc độ. Không cần phải nói, Chu Lệ Cứu Nhi tử thân thủ, tựa như tia chớp kích phát, liền Vưu thị đều không có nhận thấy được nháy mắt, đã đem thiếu chút nữa rơi xuống đất nhi tử ổn định vững chắc mà nhận được chính mình trong tay. Vưu thị không chỉ có hai điều cánh tay muốn chặt đứt, hai cái đùi cũng muốn chặt đứt, chạm vào, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Mắt thấy Vưu thị này phúc suy dạng, Triệu thị cũng chưa mắt thấy. Chính mình chuẩn bị công tác đều không có làm tốt, liền chuẩn bị thượng đạn dược, kết quả, vừa vặn đụng vào nhân ra họng súng thượng. Vưu thị này rõ ràng là gieo gió gặp bão. Hài tử cùng cái nào đại nhân thân đều hảo, cái nào đại nhân thích hài tử, không đều đến đem hài tử hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Vưu thị đầu quả thực là một cái gân, liền đạo lý này cũng đều không hiểu, như thế nào, cho rằng đơn thuần hai câu lời nói, dọn ra chính mình là hài tử nãi mãi liền thật cho là hài tử nãi mãi Một chút thực tế hành động đều không có nãi nãi, hai tử có thể nhận đồng sao. Triệu thị ở trong lòng có thể cở trách ra mấy trăm điều vưu thị tội chẳng tới. Nàng đều có thể số ra tới đồ vật, Chu lệ có thể nhìn không thấy. Chỉ có thể nói, vưu thị đây là bị bại rõ đầu rõ đuôi. Vưu thị nỗ lực mà chưa ngôi, tưởng nói điểm cái gì tới vãn hồi chính mình giờ phút này bại cục, đành phải nói, gần đây, buồn phi là cảm thấy thân thể không quá thoải mái. Thế tử tuổi con nhỏ, nếu đại nhân có bệnh, càng không thể tự mình chiêu cố có thể thấy được thế tử không phải không muốn cùng mãi mãi thân cận bất quá là mãi mãi gần đây bệnh không nhẹ chu lệ tiếp lời này làm vưu thị đột nhiên một cái run nhi tử đã biết đều biết đến biết hắn không ở thời điểm nàng ở trong vương phủ làm hết thể sự tình bao gồm nàng không nghe đại phu nói ăn uống quá độ dẫn tới thân thể của mình cho tới bây giờ liền ôm cái mới sinh ra hải tử đều như thế cố hết sức hoặc là nói nhi tử cố ý nhậm nàng tự chịu diệt vong viu thị mặt dẫn đến đỏ lên Hướng Nhi tử hô to, ngươi biết rõ ta thân thể không khỏe, ngươi làm Nhi tử lại đều làm cái gì? Rõ ràng là chính mình vô cớ gây rối đủ rồi, dù sao cũng phải tìm người phát tiết. Chu lệ đạm nhiên mà nói, Nhi tử tự nhận hết hiếu đạo, nhiều lần khuyên mẫu thân, mẫu thân lại là không nghe, còn đem trong phòng bếp những cái đó nghe theo đại phu lời nói ra thần cấp chứng trị. Mẫu thân cái này làm cho Nhi tử nói cái gì hảo đâu. Vưu thị biết chính mình không đứng được lý, nhưng lúc này mặt mũi thật kéo không được, còn làm trò triệu thị mặt đâu? vì thế tiếp tục la lối khóc lóc mặc kệ như thế nào đứa nhỏ này ta muốn ôm đến ta trong phòng đi dưỡng rốt cuộc là kéo ra ra mặt chu lệ đem hải tử thật cẩn thận mà trước thả lại đến lý mẫn trong tay vưu thị mắt nhìn lý mẫn cùng hải tử một chút đều không buông tha mẫu thân thích kinh sư sao chu lệ nói vưu thị trong nháy mắt như là không có có thể nghe hiểu hắn nói chần chờ lúc trước nhi tử là không hỏi mẫu thân ý kiến lập tức đem mẫu thân mang về bác kiến Nếu mẫu thân tưởng hồi kinh sư nói, nhi tử nguyện vâng theo mẫu thân nguyện vọng hành sự. Vưu thị bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, như thế nào, là sợ bổn phi lưu lại nơi này cho bọn hắn hai mẹ con ngột ngạt, tưởng đuổi bổn phi ra phủ. Không bằng nói, mẫu thân phía trước không phải phía trước cùng đại hoàng tử tiếp xúc quá sao. Biểu đạt quá tưởng hồi kinh sư nguyện vọng sao. Vưu thị khẳng định không nghĩ tới hắn cư nhiên đã biết chuyện này, cấp thất thần, tiếp theo, cả giận nói, này quả thực là tử không thành có đồn đãi Loại này lời nói ngươi đều có thể tin vào. Buồn phi sinh là bắc kiến người, chết là bắc kiến người. Chu lệ nói, nếu mâu thân tự nhận là bắc kiến người, hẳn là biết bắc kiến chủ tử là ai. Vưu thị há mồm, không nói gì. Nàng từng nói, nàng là hắn mẹ ruột, thế nào? Tiếp theo, khẳng định muốn biến thành cùng phương ma ma giống nhau kết cục. Phu nhân thân mình không tốt, người tới. Đem phu nhân đỡ hồi phu nhân trong viện đi. Thỉnh đại phu lại đây cấp phu nhân trần trị. Phu nhân như vậy bệnh nặng. cũng là không thích hợp gặp khách. Chu lệ xoay người, đối với phía dưới một đám người phân phó. Những người đó sớm đều chuẩn bị tốt, một hô mà thượng, lập tức đem Viu Thị giá đi rồi. Chỉ còn lại Triệu Thị, này Viu Thị vừa đi, nàng lạc đơn không nói, căn bản liền một mình chiến đấu, hăng hái sức chiến đấu đều không có. Nhìn đến Chu lệ đột nhiên quay lại đầu nháy mắt, Triệu Thị rất rõ ràng, chính mình cùng Viu Thị không thể so, Viu Thị tốt xấu là Chu lệ mẹ ruột, nàng nhưng cái gì đều không phải. Nói chính mình là Chu lệ thím đi. nhưng chu lệ như cũ không phải đem phụng công bá phủ thúc thúc thẩm thẩm đều cấp làm sao vậy triệu thị chạy nhanh dập đầu nói là thím tưởng không chu toàn đến không nghĩ tới tĩnh vương phi như thế tâm phủ khí táo chính mình thân mình không tốt còn nghĩ tới nuôi nấng thế tử này đem bệnh nếu là chuyển cho thế tử nói sao cái đến không được quay đầu lại ta định cùng hầu tức nói rõ ràng chuyện này hầu phu nhân phía trước không biết tĩnh vương phi thân mình không hảo sao thật đúng là không biết đâu tĩnh vương phi cô y dầu dếm ai có thể biết triệu thị cười gượng lệ nhi ngươi thẩm thẩm cũng không phải cái gì thần y ỉa thẩm thẩm nói nếu không làm trò hầu tức cùng tông tộc người đều nói rõ ràng như thế nào chu lệ nói triệu thị sắc mặt đương trường cứng đờ chỉ cùng hầu tức lời nói bổn vương chỉ sợ tông tộc mặt khác trưởng bối nghe không rõ lắm như vậy bổn vương đem tông tộc trưởng bối đều mời đi theo từ thẩm thẩm đem vừa rồi nói qua nói lại lặp lại một lần lệ nhi lời này ngươi tới mở miệng tương đối hảo đi Ngươi là tông chủ. Triệu thị dùng sức số đẩy, bổn vương cái này tông chủ, chỉ sợ thẩm thẩm cùng thúc phía trước, đều là trong lòng cùng mặt khác trưởng bối giống nhau nghĩ, một cái chỉ biết cường thế áp người tông chủ. bổn vương không nghĩ bị người hiểu lầm, chỉ có thể có thẩm thẩm tới khai cái này khẩu. Ngươi không đối những người khác cường thế, chuyên môn đối ta tiến hành cao áp chính sách. Triệu thị đầy miệng người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Kế tiếp phát sinh chuyện này, liền không cần nhiều lời. chu lệ đã sớm ở nhận được tin tức hồi phủ trên đường làm người đi đem tối hôm qua ngưng lại ở Yến đô kia phê họ hàng xa đều triệu tập lại đây sau đó triệu thị đọc diễn văn nói là tận mắt nhìn thấy vưu thị thân thể không được liền thế tử gia đều ôm không xong căn bản vô pháp tự mình chiếu cố thế tử gia như thế giống nhau nay đó từ vưu thị cùng chu thừa mẫn cộng lại rất theo tưởng đem tiểu hài tử ôm đến vưu thị trong viện dưỡng các lao nhân đột nhiên gian toàn bộ thất thanh bởi vì ai đều không có nghĩ đến Thế nhưng là Vưu thị chính mình ở mấu chốt trên đầu cấp rất dây xích. Nói Vưu thị có thể hay không là giả thân thể không tốt, bị Chu lệ an thượng tội danh, chính là Triệu thị thực khẳng định mà đối bọn họ lắc đầu ám chỉ, đầy đủ thuyết minh, Vưu thị thật là thân thể không tốt, dù sao là không đủ để ôm tiểu hải tử. Đối này, có chút phía trước gặp qua Vưu thị các lão nhân, đột nhiên nhớ tới Vưu thị đột nhiên tăng béo thể trọng, bởi vậy, cũng đều đã biết Triệu thị lời này 8 phần không có sai nhi, sẽ không nói dối. Một hồi kế hoạch đột nhiên toàn bộ ngâm nước nóng triệu thị xong xuôi chu lệ công đạo chuyện này đi theo chu thừa mẫn hồi hầu tức phủ thời điểm không cần nhiều lời thế tất là bị chu thừa mẫn một bạt thai hơn nữa một chân tàn nhẫn đá ngươi làm việc như thế nào ta lưu ngươi ở hộ quốc công phủ ngươi cuối cùng liền cho ta làm ra loại kết quả này chu thừa mẫn hận đến muốn đem triệu thị cấp ăn triệu thị xem như phá lệ mà nhìn thấy hắn lần đầu tiên phát như vậy đại hỏa có chút đốc tiếp theo run rẩy mà từ trên mặt đất bỏ dậy hỏi lao ra có phải hay không chúng ta cửa hàng chúng ta đồng ruộng nói đến này hầu tức phủ đã sớm là thu không đủ chi tài chính nay đảo không phải chu thừa mẫn sai bởi vì hầu tức phủ không phải ở chu thừa mẫn trong tay mới suy bại là sớm tại chu thừa mẫn ra ra ra ra kia một thế hệ bởi vì con nhà giàu không hiểu đến bảo thủ gia nghiệp ngồi sơn năng không đem ra sản đã sớm bại không còn một mảnh sau lại chu thừa mẫn là nghĩ tới không ít biện pháp tới bỏ thêm vào cái này thiếu hụt chính là hầu tước phủ bình thường hằng ngày chi tiêu đại đây là tránh không được tổng không thể bị người nhìn đến hầu tước phủ túng quẫn mà cười lời nói hầu tước phủ tốt xấu ở bắc kiến là thứ với hộ quốc công phủ địa vị chỉ là luôn coi trông trống đến ngày nào đó muốn toàn diện phá sản ngày đó chu thừa mẫn một mông ngồi ở ghế dựa biết liền chính mình mông ngồi này đem ghế dựa đều là sớm đã thế chấp cấp người kia người nọ đã từng đáp ứng quá hắn làm hắn ngồi trên hộ quốc công phủ vị trí tức là nói Muốn cho hắn hầu tức phủ thế thân rất hộ quốc công phủ, chỉ cần hắn sự thành. Nếu không nói, chỉ còn lại có 7 ngày. Chu thừa mẫn nói, đối phương chỉ cho ta thư thả đến 7 ngày. Triệu thị một trận khóc nức nở, nếu không, chúng ta chuyện này không làm. Không làm. Người kêu láo tử không làm. lão tử không làm, chúng ta một nhà ngủ chỗ nào, ăn cái gì? Chu thừa mẫn liên thanh pháo hỏi. Hảo quá, đi ngồi tù, triệu thị nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. chu thừa mẫn nghe thấy nàng trong miệng kia hai chữ ngồi tù cười lạnh nói cách nhìn của đàn bà cái gọi là được làm vua thua làm giặc không phải hắn thua chính là ta thắng lao ra ngươi xác định hấp dẫn sao phía trước ngươi chính là không có thiếu quá đối lệ nhi xuống tay không phải sao triệu thị nói chu thừa mẫn đột nhiên ngầm đầu đột nhiên ý thức được chuyện này vốn dĩ cũng chỉ có hắn một người biết nữ nhân này khi nào đã biết như vậy nhiều triệu thị tiếp xúc đến hắn nghi vấn ánh mắt lẩm bẩm lần trước chùa thái bạch chuyện này về sau thiếp thân sau khi trở về vẫn luôn tưởng tưởng ngươi ngày thường đối đãi lệ nhi thái độ ôn hòa, khiêm tốn có thể hay không đều là trang nói cách khác lần trước hắn ở chùa thái bạch bên trong biểu hiện quá mức trừng dương kết quả liền triệu thị đều nổi lên lòng nghi ngờ là lần đó về sau thực hiển nhiên chu lệ đối hắn càng thêm đề phòng là ngươi đều đối với hắn đề phòng hiện giờ vưu thị này bước đoạt thế tử cờ đi không đạo chu thừa mẫn nói Lệ Nhi, nói là giống như đem chính mình mẫu thân trừng trị cấp nút lại, nhưng là, rất có khả năng hắn là nghĩ đến bước tiếp theo, có lẽ chúng ta nếu đoạt thế tử không được, chỉ có thể đoạt hắn nương. Triệu thị thở hốc vì kinh ngạc thẳng tới phổi đế. Đoạt vưu thị. Xem ra, kinh sư vị kia là đùa thật. Vì cái gì là thế tử cùng vưu thị, mà không phải Lý Mẫn? Bởi vì Lý Mẫn lần trước ở kinh sư, hoàng đế dưới mi mắt, đều có thể bỏ trốn mất dạng. Thuyết minh, Lý Mẫn là cái như thế nào đều quan không được người bởi vì lý mẫn có dũng có mưu cùng với so sánh với thế tử là cái hài tử không hề phòng bị năng lực vưu thị là cái cân não đại điều nước sôi để nguội dường như hảo không chế màn đêm buông xuống lý lao hôm nay thừa dịp cháu gái tinh thần tốt thời điểm ra một chuyến xa nhà là đến kinh giao đi xem cháu gái phía trước hưng thú bừng bừng tưởng ở cổ đại thành lập khởi đệ nhất tòa y y đi bởi vì lý mẫn thân mình không tiện hơn nữa muốn chiếu cố hài tử công tôn lương sinh đề nghị việc này từ lý lao tới tiếp nhận lý lao việc nhân đức không ngừng ai một phương diện bởi vì hứng thú một phương diện cũng bởi vì chuyện này xác thật là tạo phúc bá cánh chuyện này lý lao dù sao cũng là cái nhân y gì, đối lý mẫn cái này kế hoạch thập phần tán thành cố ý thúc đẩy vì thế đáp ứng rồi công tôn kiến nghị đi xem xong cổ đại ở xây dựng trung bệnh viện trở về lý lao hứng thú bừng bừng mà cưới lao mã cùng công tôn lương sinh một đường cưỡi ngựa một đường nói chuyện phiếm nói mà mặt sau còn đi theo chính mình đổ đệ quãng đời còn lại ở thời điểm này Hộ quốc công phủ người nào đó thanh tỉnh, Vương Đức Thắng mở ra cửa phòng khi thấy nằm ở trên giường người ngồi dậy, vui mừng khôn xiết, thẳng đến đến mép giường nhỏ giọng mà nói, Niệm Hạ, ngồi ở trên giường Niệm Hạ quay đầu nhìn hắn, khoe miệng câu hạ nói, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi bị bắt, ngươi biết không? Vương Đức Thắng nói, ta bị bắt sao? Niệm Hạ đỡ đầu, Vương Đức Thắng sợ nàng thân mình không trải qua phòng, chạy nhanh đóng cửa cửa sổ, vui tay đỡ nàng. Cho nàng tìm cái gối đầu lọc eo, nói, Lý Lao tiên sinh nói, nói ngươi còn phải nghỉ ngơi nhiều. Những người đó, cho ngươi hạ chút dược, không có nhanh như vậy toàn bộ có thể bài xuất bên ngoài cơ thể. Lý Lao tiên sinh là ai? Nghiệm hạ hỏi. Vương Phi nhận hạ làm tổ phụ, ý thuật cùng nhị cô nương giống nhau lợi hại. Vương Đức Thắng cùng nàng giảng nàng không ở thời điểm phát sinh một ít việc. Nghiệm tưởng một bên nghe, một bên tựa hồ ở hồi ức chính mình đã xảy ra chuyện gì? Nhớ tới cái gì sao? Vương Đức thắng tay vị nàng đầu vai, ônu nhu. nếu nhớ không nổi, Vương Phi nói, cũng không cần miễn cưỡng. Ta muốn đi xem nhị cô nương. Niệm hạ nói, tỉnh lại lúc sau, trước tiên nhớ chính mình chủ tử, này cũng không gì đáng trách. Thuyết minh đối Lý Mẫn là trung thành và tận tâm. Trong phòng, Chu Lệ sớm tại xử lý xong gia sự về sau lại lần nữa ra cửa, rốt cuộc vừa trở về, rất nhiều công sự đều phải hắn tự tay làm lấy xử lý. Lý Mẫn cùng nhi tử một khối ngủ no uống đã, ban đêm ngược lại tinh thần chút. nghe nói niệm hạ kia nha đầu đã tỉnh muốn gặp chính mình lý mẫn không nói hai lời khoát tay làm nàng lại đây vương đức thắng trở về đem niệm hạ mang theo lại đây niệm hạ vào cửa lúc sau hướng lý mẫn quỳ xuống dập đầu nô tỳ cấp vương phi thỉnh an đứng lên đi lý mẫn ôn nhu nói biết này đó nha đầu đều là bởi vì đi theo nàng mới bị lớn như vậy ủy khuất cùng thống khổ nàng trong lòng cũng đau không bao giờ tưởng ném xuống bất luận cái gì một cái tử diệp biết lý mẫn tưởng chính là ai lén lút quay người đi mặt khỏe mắt niệm hạ đứng lên ở lý mẫn trước mặt túi đầu đứng lặng nửa câu lời nói không có nói lý mẫn nghĩ nàng này có thể là bệnh nặng mới khỏi bởi vậy không có gì tinh lực không giống di vãng như vậy hoạt bác vì thế quay đầu tính toán dò hỏi vương đức thắng vương đức thắng hai ngày này đều là ở phụ trách chiếu cố niệm hạ ngoài phòng đột nhiên một trận gió thổi qua vai đạo hát ảnh nếu là lặng yên không một tiếng động mà giống như chim nhạn giống nhau Từ hộ quốc công phủ tường ngoài thượng phiên nhảy lên tới về sau, thẳng đến mô mả. Từ diệp thối lui đến ngoài phòng, cùng chính mình nhị ca nói chuyện nhi. Hồ nhị ca chân thương hảo, vốn định trực tiếp hồi trong quân đội đi, không nghĩ tới, chu lệ đột nhiên làm người đem hắn gọi tới. Nói là ở phục kiến thương chưa hảo phía trước, làm hắn tiếp tục lưu tại trong vương phủ thế thân phục kiến vị trí. Lại bởi vì hắn phía trước lập chiến công, chu lệ chuẩn bị cho hắn tăng lên quan giai cùng đánh ngộ. Từ diệp trộm nói cho chính mình nhị ca, Đây đều là lý mẫn công lao. Nếu là không có lý mẫn cùng chu lệ nói lời này, chỉ sợ hồ nhị ca còn không có cái này phúc khí thăng nhanh như vậy quan. Hồ nhị ca cảm động đến rơi lệ đầy mặt, nói, đợi chút, vương phi có rảnh, ngươi cho ta dẫn kiến một chút, ta đi cấp vương phi khái ba cái đầu. Hai huynh muội nói chuyện thời điểm, đột nhiên một trận gió quát rơi xuống trên cây một mảnh điều diệp. Tử diệp không tập võ, không hề có phát hiện. Hồ nhị ca lại là đột nhiên dựng lên thần kinh. Nhị ca, làm sao vậy Từ diệp khó hiểu mà nhìn hắn. Hồ nhị ca bỗng nhiên đem nàng đẩy, đẩy đến trên vách tường, tiếp theo chính mình rút ra bên hông đoàn đao, nhảy đến trước cửa đất trống, nổi giận gầm lên một tiếng, người tới người nào. Giám tư sấm hộ quốc công vương phủ, không biết tử tội. Bị hồ nhị ca này vừa uống, vài đạo dấu ở chỗ tối hát ảnh, đi ra, trong phòng người đồng thời cả kinh. Vương Đức Thắng nhanh tay mà quan cửa sổ đóng cửa. Chỉ nghe bên ngoài đao kiếm tiếng vang, hết đợt này đến đợt khác. Rõ ràng là trong vương phủ hộ vệ cùng xâm nhập giả đánh nhau rồi. Muốn nói, này thật là, nghe nói bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên, ở bắc kiến hộ quốc công vương phủ có người dám xâm nhập. Trong nháy mắt, dẫn tới trong vương phủ hộ vệ đều có chút chết lặng cùng phản ứng không kịp. Mấy cái đột kích người xem ra là cao thủ tụ tập, sẽ không nhi, một người từ ngoài phòng phá tan giấy cửa sổ lăn vào phòng. Vương Đức Thắng cầm lấy ghế dựa, tạp đối phương đầu. Người tới một bàn tay dễ như trở bàn tay chặn vương Đức Thắng ghế dựa. đối với người nào đó kêu đem hải tử bế lên tới trong phòng mấy cái nha hoàn bà tử đã sớm bị đột nhiên ngoại ý muốn làm đến trở tay không kịp kinh hoàng không thôi tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm chỉ thấy niệm tưởng đột nhiên quay người lại từ giường em bé đem thế tử ôm lên người nọ vừa thấy chính cao hứng lại thấy lý mẫn đột nhiên là đã sớm xuống giường đứng ở niệm hạ trước mặt đem hải tử cho ta niệm hạ lý mẫn nói một bàn tay rôi đi ra ngoài đặt ở niệm hạ trước mặt Niệm Hạ nhìn nàng, một đôi mắt giống như che tầng sương ngủ. Vương Đức Thắng sốt ruột mà hô to, Niệm Hạ, ngươi làm sao vậy? Đó là nhị cô nương, ngươi trong tay ôm chính là thế tử, là nhị cô nương Hải Tử. Mau đem tiểu chủ tử cấp nhị cô nương. Nghe được lời này, Hắc Y nhân một bàn tay đột nhiên bắt Vương Đức Thắng cổ, một bên ngừng Vương Đức Thắng thanh âm, một bên đối Niệm Hạ tiếp tục nói, mau đem thế tử ôm ra khỏi phòng ngoại. Niệm Hạ xoay người ôm Hải Tử bước chân, mới vừa bán ra một bước. thấy lý mẫn lại đứng ở chính mình trước mặt niệm hạ ta biết ngươi rất thống khổ nhưng là ngươi cần thiết chiến thắng chính ngươi ngươi biết đến ngươi biết chính ngươi muốn làm chính là cái gì nhị cô nương niệm hạ gương mặt run rẩy đầy mặt đỏ bừng đầy đầu là hãn thở hổn hển nhưng như. ưu không phải sợ chỉ cần xông qua này một quan ngươi sẽ làm hồi chính ngươi tới nghe ta nói hút khẩu khí hô hấp lại hút khẩu khí hơi thở cùng với lý mẫn vững vàng bình tĩnh chỉ huy thanh niệm hạ một ngụm một ngụm mà hô hấp mặt bộ run rẩy chậm rãi có điều giảm bớt hô hấp cũng dần dần biến thành bình tĩnh liên quan con ngươi thượng tre kia tầng sương ngủ, tựa hồ ở tàng ra đối phương vừa thấy thấy tình thế không ổn một bàn tay đem vương đức thắng buông ra về sau lập tức hướng niệm hạ cùng hải tử lại đây thượng cô cô đám người lúc này phục hồi tinh thần lại phi thân lại đầy chán Hắc nghĩ nhân hai chỉ đại trưởng liên tục đánh ra sẽ không nhi thượng cô cô hồ thị trờ liên tiếp bay đi ra ngoài không phải một đầu đụng phải cây cột chính là đụng vào nóc nhà thật mạnh rơi xuống đất còn có bị tung ra ngoài cửa giữa sân tức khắc tràn ngập mùi máu tươi vương đức thắng từ trên mặt đất nâng lên đầu tình thế cấp bách mà hô to một tiếng nhị cô nương hai bậy không hoàng đế động thủ xông lên hắc y thể nhân nhìn đến lý mẫn chăn chính mình hài tử trước mặt dội tay kia một trưởng thẳng đánh lý mẫn trước ngực hung ác thô bạo không nghĩ tới lý mẫn như là sớm đã đoán trước đến hắn sẽ làm như vậy ở hắn vô tay trước đã trước những người sau đó ở người khác ảnh đến khoảnh khắc ngón tay kẹp một quả ngân châm nhẹ nhàng mà cắm vào đối phương trong cổ khoảnh khắc chi gian hii hải nhân không nhúc nhích lý mẫn một bàn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đem đối phương ngông ở trên mặt miếng vải đen một xả cùng với miếng vải đen rơi xuống nháy mắt lộ ra chính là một chương làn da bạch đến giống như trứng bạch tạng mặt cùng với kim sắc tóc mai đối phương xem lộ chính mình bộ mặt con ngươi không chỉ có lộ ra giật mình là hận không thể đem lý mẫn ăn cảm giác lý mẫn nhìn đến hắn bộ dáng Lại cũng cả kinh, đồng thời ánh mắt thâm đi xuống. Người này, còn không phải là trước kia ở trong Hoàng Cung gặp được quá mô quốc thần phụ sao. Thao một ngụm lưu loát cổ đại tiếng Anh, mắng vạn lịch ra người đều là đồ con lợn, lúc này, lại biến thành đều là vạn lịch ra chó săn. Xem ra đều là các có các bản tính người. Lý Mẫn lại nhìn kỹ, lại cảm thấy người này ngũ quan tuy rằng cùng ở trong Hoàng Cung nhìn thấy những cái đó thần phụ có chút tương tự, nhưng rõ ràng là, tuổi muốn tuổi trẻ một ít. Cùng lúc đó, Lý Lao cùng công tôn lương sinh cưới lao Mã đến vương phủ cửa, tức nghe nói trong phủ đánh lên tới tin tức. Hai người vội vàng xuống ngựa về sau, thẳng đến Lý Mẫn Sân. Công tôn lương sinh vừa đi, một bên mang Lý Lao đi chính là mật đạo. Này đi đến Lý Mẫn Sân phủ cận dưới nền đất, đã là nghe thấy được đao kiếm thành một mảnh. Nghe tới, giống như trong vương phủ thị vệ nhân số cố nhiên là nhiều, lại là nhất thời không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Này tóm lại là bởi vì hứa phi vân đi rồi về sau, phục kiến bị thương. trong phủ hộ vệ lực lượng trợt gian giảm đi vì thế thân hứa phi vân vị trí chu lệ thậm chí đem ngụy tử cựu đều tạm thời lưu tại trong vương phủ nhưng ngụy tử cựu công phu sao có thể so được với hứa phi vân ngụy tử cựu bất quá là cái trên chiến trường một cái kiêu dũng thiện chiến tướng quân hứa phi vân là giang hồ xếp hạng trước mấy cao thủ chỉ thấy ngụy tử cựu ở nghe được hầu nhị ca tiếng gọi ầm ĩ khi trước tiên đã dẫn người lại đây vây công lại chậm chạp không có có thể đem đột kích giả bắt lấy tới lại là phía chính mình người Nháy mắt tổn thất rất hơn phân nửa, có thể thấy được này đó đột kích kẻ ám sát, tuy rằng số lượng ít ỏi không có mấy, một đám lại đều không phải bình thường cao thủ mà thôi. Ngụy tử cựu trên người cánh tay đều bị đối phương tả hữu quát hai đao, mắt thấy chính mình người đều ở kế tiếp bại lui hết sức, Ngụy tử cựu đành phải trước tiên lui một bước, vừa định một lần nữa tổ chức nhân viên phát động tiến công. Lúc này bầu trời đêm chợt cắt tới một tiếng, Ngụy tướng quân lui ra, Ngụy tử cựu nghe thanh đột nhiên ngẩng đầu. công tôn lương sinh đứng ở khoanh tay hành lang một trận gió đem hắn màu làm thư sinh bảo thổi đến giống như muốn phiêu trời cao ngụy tử cựu nhảy dựng lên bắt lấy bị hai cái cao thủ giáp công hồ nhị ca cổ áo tiếp theo cùng hồ nhị ca đồng thời bay lên mái hiên dư lưu trên đất trống kia vài tên ám sát nhân viên vừa thấy bọn họ đột nhiên lui lại chính xác kỳ quái trên mặt đất gạch bản ầm ầm một tiếng là giống trợn động đất giống nhau nứt ra rồi điều miệng to trong đó một cái không kịp từ vết nước rơi xuống đi xuống lúc sau đừng nói tưởng để khí lại bỏ dậy chỉ thấy từ khẩu tử trận bại lộ ra tới đao nhọn trực tiếp cắm vào hắn trong thân thể nháy mắt máu chảy thành sông đường trưởng chết hai mắt trứng to hoàn toàn chính mình là chết như thế nào còn lại thân thủ nhanh nhẹn thật vất vả tránh được này một tiếp tưởng hướng lý mẫn trong phòng hướng khi, công tôn lương sinh tay kéo hạ vách tường một cái tay hãm bạch bạch bạch hành lang gạch thượng đống nhiên bóc mà dựng lên dựng thẳng lên tới ván sắt không chỉ có trở thành kiên cố đạo thứ hai thiết tường phóng ra ra tới mấy đạo thiết khí. đều là vạn tiễn xuyên tâm đánh thẳng những cái đó tiến công người cùng lúc đó lý lao từ kẹt cửa chui vào lý mẫn trong phòng cái kia bị lý mẫn dùng cái ngân châm định trụ người nước ngoài đã sớm mặt đỏ dận trường trên cổ ngân châm là bị trong thân thể hắn lực đạo cấp một tức tức bước ra tới lý mẫn lại dùng châm đi định hắn khi một châm mới vừa ở hắn thể huyệt thượng đâm vào đi nhưng hắn một bàn tay vẫn là dùng dư lực ở nàng chuyển qua đi trên lưng một chảo lý mẫn không tự chủ được té sấp về phía trước dục hướng trên mặt đất tài đi xuống Trong phòng một đám người toàn bộ phát ra thét chói thai. Lý Lao chạy như bay qua đi đem nàng một ôm. Mới vừa đứng vững một chút góp chân Lý Mẫn, căng chặt sắc mặt, ngẩng đầu đối với Lý Lao, ra da mau. Lý Lao xem qua đi, thấy kia người nước ngoài lại lần nữa phát lực, là muốn đem trong cơ thể chui vào đi kia căn ngân châm lại bước ra tới. Việc này không nên chậm trễ, đành phải đem nàng phóng tới một bên, trong tay nhéo ngân châm, hướng kia người nước ngoài trên người liền chát mấy châm. Nhưng chiêu này khẳng định chị không được cái này thể trạng cường tráng người nước ngoài bao lâu, mà bên ngoài một đám người còn ở tư đánh chúng, căn bản không kịp cố đến trong phòng người. Hồ thị lúc này đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, nắm lên kia chăn một xé, dầm xé xuống một cái mảnh vải chạy tiến bên cạnh thao đồng thủy. Thượng cô cô, tử diệp chờ nha đầu bà tử, tuy rằng thương thương, lúc này đột nhiên lại là không biết từ đâu tới đây dũng khí, toàn từ trên mặt đất bò lên tới sau sông tới, cùng hồ thị. đem phao quá thủy mảnh vải hướng người nước ngoài trên cổ một vòng tiếp theo dùng sức lực. kiêng người nước ngoài có bao nhiêu đại sức lực đều hảo nơi nào để đến quá này đàn đánh bạc cánh mạng phụ nữ cứ như vậy vài tên nữ tử dùng kéo co khí lực chính là đem kia người nước ngoài trong cổ khí quản cấp lực đến không khí lý lao đối với các nàng một đám anh dũng hành vi lập tức là xem mắt choáng váng chờ kia người nước ngoài trợn trắng mắt ngã xuống hắn dùng ngón tay tiêm chạm được người nước ngoài chót mũi là thật sự không khí Hồ thị đám người, lúc này mới ta dư lực, ngồi dưới đất oa một ngụm, hộc máu hộc máu. Ngoài phòng chiến trường, lúc này đồng dạng đã xảy ra nghịch chuyển. Có lẽ là đợi thật lâu sau, trong phòng đều không có đáp lại thanh, những người đó, đoán được trong phòng chỉ sợ đã không có bên dưới, tương đương lần này đánh lén thất bại. Lại có Chu lý trước dẫn người hỏa tốc từ bên ngoài gấp trở về, viện binh một đám tiếp một đám, bọn họ lại lưu lại đi xuống sợ là muốn toàn quân bị diệt. Bởi vậy một khối thấy thế không đúng đồng thời công tôn lương sinh thấy nguy cơ giải trừ vào phòng chỉ thấy phòng trong một mảnh hôn độ trạng quả thực là thảm không nỡ nhìn lý lao cấp cháu gái liền chát hai châm nhưng hiển nhiên lý mẫn bị người nước ngoài kia một chảo vừa vặn bắt được trái tim thượng trong nháy mắt là bị thương nguyên bản yếu ớt tâm mạch thật vất vả mới xuyến ra một hơi mở mắt ra đối với lý lao tức hỏi thế từ đâu thế tử trước sau bị niệm hạ ôm ở kia người nước ngoài đã chết về sau niệm hạ như vậy ngồi dưới đất như là cái đầu gỗ hoa hoa vẫn không núc ních thôi phục đến trước kia hôn mê trạng thái, giống như thần trí không rõ. Nhưng nàng đôi tay, vẫn là trước sau ôm hài tử không có làm hài tử rơi xuống đất hoặc là đã chịu thương tổn. Vương Đức Thắng đi tới, một phen đem nàng ôm, hai tay gắt gao mà vây quanh nàng, hốc mắt tỏa sáng lấp lánh chất lỏng, đối lý mẫn nói, nhị cô nương, nàng không phải có tâm. Lý mẫn tái nhợt mặt, gật gật đầu, đối lý lao nói, ra ra cũng thấy, là cổ đại thuật thôi miên. Chỉ sợ có một ít người nước ngoài, đã là đầu nhập đến vạn lịch gia kỳ hạ Muốn nói này vạn lịch ra, thật là cổ đại một cái tuyệt đối ghê gớm minh quân, liền người nước ngoài tâm đều có thể bắt được chính mình trong tay. Lý lao thở dài, tiếp theo nghiêm túc mà đối nàng nói, ngươi cần thiết nghỉ ngơi, không thể lại tưởng bất luận cái gì sự tình cùng mệt nhọc. Nếu không, ta biết. Chuyện sau đó, làm ơn ra ra cùng công tôn tiên sinh. Nói xong lời này, Lý mẫn một nhắm mắt. Trong phòng, kia vốn dĩ an tính đến như là hoàn toàn không có phát hiện bên ngoài động tĩnh tiểu thế tử, mới chợt thả ra khóc đề thanh. hoa hoa hoa hài tử tiếng khóc giống như bắt người ngũ tạng lục phủ dường như chu lệ mang theo ngụy lao nghe tin vội vã trở lại trong vương phủ khi chỉ nghe được nhi tử tiếng khóc đều giống vậy bắt lấy chính mình trong lòng hắn xác mặt trận trầm xuống đối ngụy lao nói đem ninh viễn hầu phủ người cùng đại hoàng tử toàn bắt lại ngụy lao nghe thấy hắn thanh âm này trong lòng đỗng nhiên lắp bắp kinh hãi tuy rằng bọn họ đều tại hoài nghi ninh viễn hầu phủ cùng đại hoàng tử Miếu nhị, nhưng là rốt cuộc còn không có vô cùng xác thực chứng cứ biểu hiện Chu lệ này một câu lên tiếng, nghiễm nhiên không giống thường khi, là thẹn quá thành giận, thất nhiên quá độ. Đúng vậy, chủ tử. Ngụy lao giờ phút này lại không có mở miệng ngăn cản hắn, gật đầu tức dẫn người đi bắt người. Chu lệ rào bước tiến lên phòng trong, trên mặt đất vết máu đều không có tới kịp rửa sạch, loang lổ vết máu quả thực là nhìn thấy ghê người. Người bị thương toàn bộ bị dọn đi xuống, tập trung ở một cái phòng trong từ tới rồi đại phu nhóm cứu trị. Chu lý ở bình phong bên ngoài bồi hồi. Một bên nôn nóng mà dùng nắm tay đảo lòng bàn tay. Nhìn đến Chu Lệ đến, vừa nhấc đầu, kêu, đại ca. Chu Lệ đối hắn bình tĩnh mà gật đầu, tùy theo vòng qua bình phòng, đi vào bên trong. Thế tử từ Lý Lao tự mình ôm. Có thể là cảm giác được cái này, lão nhân cùng mẫu thân đặc biệt quan hệ, giống vậy chính mình thân thái tổ phụ giống nhau. Hai tử ở Lý Lao trong lòng lực cũng không như thế nào làm ở mỹ, chỉ là khỏe mắt bắt hai viên chất lỏng, có vẻ đặc biệt thê lương. Này khóc lại không thể khóc. Chu lệ xem xét nhi tử liếc mắt một cái, kia hải tử giống như cảm ứng hắn tới, đột nhiên đem muốn tiếp tục lưu nước mắt cấp nuốt trở về. Là hộ quốc công nhi tử, nên biết, đây là hộ quốc công mệnh. Cả đời bên trong, không thể thiếu loại này tinh phong huyết vũ. Chu lệ đi tới trên giường nằm lý mẫn bên cạnh, phất khởi một bên áo choàng, quỳ một gối, nhìn nàng mặt. Nghe thấy được hắn hơi thở, lý mẫn đôi mắt mở tới, ánh mắt xem hắn kia trương bạc tỉnh tước khắc mặt khuyết, nói, đừng rối loạn đúng mực, vương ra Ở ngay lúc này, nàng trong lòng còn thế hắn nghĩ đại cục Chu lệ tay, đột nhiên đem nàng ôm lên, ôm ở chính mình trong lòng ngực như vậy mới kiên định chút. Công tôn lương sinh cùng nhạc đông càng chờ mưu sĩ, đang khẩn trương thương lượng. Hoàng đế cái này phái người tới bắt cóc thế tử, thật là có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Có thể muốn gặp, hoàng đế trong lòng cấp thành cái dạng gì, hình như là mau cấp thành tổ hong vỏ vẽ. Thế tử lúc này mới sinh ra ngày hôm sau. Công tôn lương sinh véo chỉ tính tính, cùng đồng hương mưu hoa nói. Chỉ sợ hoàng thượng bên kia người, tại thế tử sinh ra phía trước, đã có chút cái gì định luận. Đứa nhỏ này, sinh ra thời điểm, tiếng khóc to lớn văng dội giống vậy long tiềm. Là có điểm tâm kế người, đều có thể đoán được một ít ý trời bên trong giống như ẩn dấu mịt mờ ý tứ. Hoàng thượng cái này nóng nội, nhạc đông càng tán thành đồng hương ý tứ. Tham như nói, hoàng thượng hẳn là biết, trong vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, bởi vậy mới thả ra đại nội cao thủ tới vương phủ bên này, nhưng là không nhất định đắc thủ. nếu may mắn có thể được tay nói này không cần phải nói nếu bất hạnh không thể đắc thủ nói bước tiếp theo hoàng đế người đã chết kia hai cổ thi thể công tôn lương sinh làm lý lao đồ đệ quãng đời còn lại trước tiên đi xem xét quãng đời còn lại kiểm tra xong trở về đối công tôn lương sinh nói công tôn tiên sinh là đại nội vương không có sai trong hoàng cung hoàng đế luôn là sẽ tụ tập một số lớn từ các nơi đưa tới võ công tối cao cường cao thủ vì chính mình sử dụng những người này có chút thành cẩm y vệ Phong quan mang tước, có chút thành công công, có một ít, dấu ở chỗ tối. Này đó dấu ở chỗ tối người, võ công tự nhiên mà vậy vì cấp bậc cao nhất, hơn nữa người mang đặc biệt tuyệt kỹ, là hoàng đế bên người tàng đến sâu nhất một chương hảo bài. Bình thường nói, hoàng đế nào bỏ được lấy ra tới dùng. Giống phía trước tập kích quá kinh sư vương ra trong phủ, cùng với đi đến cao ti đuổi dết lý mẫn, cùng hôm nay ở trong vương phủ tính toán bắt cóc tiểu thế tử một so, có thể xem như tay mơ. Đại nội vương Chỉ chính là đêm nay thượng lộ mặt này đó, vạn lịch ra bên người tốt nhất kia trương át chủ bài người. Muốn phân rõ có phải hay không đại nội vương người, chủ yếu xem, những người này trên người có phải hay không cùng người thường có cái gì khác nhau địa phương. Tỷ như nói, Lý Mẫn cùng Hồ Thị đám người hợp lực mới lộng chết cái kia người nước ngoài, bản thân người nước ngoài thân phận, đã đúng là đặc biệt. Quang đời còn lại tiếp tục nói, ở bọn họ trên người, có một ít xăm mình. Bò cạp đỏ. Công tôn lương sinh con ngươi chợt lóe mà qua lưu quang. Là, không ngừng có bỏ cặp đỏ. Xem ra hoàng đế am hiểu đem những người này làm bộ thành mặt khác một ít người, cũng có thể nói là hoàng đế mời chào tới này đó cao thủ, vốn là xuất từ ngũ hồ tứ hải, đều là cao thâm khó đoán bối cảnh. Công tôn lương sinh xoay người, vào bình phong, đối với chu lệ nói, vương, ra, việc cấp bách, này trong vương phủ thị vệ, muốn trọng tổ. Đêm nay xem ra, chỉ bằng này đó hộ vệ lực lượng, hoàn toàn không đủ. Chu lệ mày thật sâu vừa nhíu. Ứng nói, Nếu không phải công tôn lương sinh vừa vặn đổi tới, bắt đầu dùng trong phủ cơ quan, kia thật là hậu quả khó dò. Vì thế, hắn nhớ tới ở trên thuyền, cùng Cao Trinh đối thoại. Cao Trinh khi đó, là tưởng đem ngu thế nam đám người để lại cho hắn dùng. Bởi vì biết hắn cố nhiên giỏi về mang binh đánh giặc, chính là, bên người loại này quái dị tử sĩ, có thể nói, tích lũy rất ít, chứ bỏ cái hứa phi vân. Rốt cuộc, ở hắn chu lệ có giã tâm phía trước, phụ thân hắn, hắn tổ phụ, đối với đại minh hoàng đế. đảo vẫn là trung thần, căn bản không có nhị tâm chuẩn bị. đến hắn chu lệ xuống tay chuẩn bị thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn, tưởng tượng đại minh hoàng đế như vậy, hoặc là giống cao ti hoàng thất như vậy, tích lũy khởi như vậy một đoàn tử sĩ lực lượng, có thể nói là cực kỳ khó khăn. hoàng thất tử sĩ không chỉ là mời chào mà thôi, giống cao ti quốc hoàng thất còn có điều gọi nhiều thế hệ đào tạo, phía trước hộ quốc công toàn tâm toàn ý vì hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. chu lệ cúi đầu. nhìn đến trong lòng ngực kia trương tái nhật mặt thấp giọng nói giúp bổn vương tu thư một phòng tức khắc đưa hướng cao ti đúng vậy công tôn đáp đại trượng phu ở ngay lúc này thế tất nếu có thể khuất có thể dối với. vương phủ cửa đột nhiên bay nhanh tới một con ngựa người nọ đem một người ôm nhảy xuống ngựa vội hỏi vương phi ở trong vương phủ sao ngụy tử cựu dẫn người bận rộn mà thu thập trong vương phủ giải quyết tốt hậu quả công tác trải qua cổng lớn nghe thấy là chính mình tam ca thanh âm cả kinh dưới chạy đi ra ngoài nói Tam ca. Ngụy tử ngẩng thấy hắn, vội vàng phong qua ngạch cửa. Ngụy tử cứu hướng trong lòng ngực hắn vừa thấy, thấy được là Ngụy hương hương mặt. Cùng lúc đó, xa ở Cao Ti, Cao Trinh ngồi thuyền mới vừa đến Cao Ti hai ngày, ở trong Hoàng cung nghỉ ngơi, bên nghe phụ chính Hoàng Thái tử báo cáo gần đây chính mình không ở khi quốc nội chính sự. Cao Trinh một bên trong tay cầm công văn bạch giảng, nghe Cao chị thanh âm trầm thấp hữu lực mà nói chuyện. Ở Cao Trinh không ở thời điểm, Cao trị phụ trách ở quốc nội duy trì cục diện chính trị. Này hàng đầu làm sự, đó chính là tiếp tục thanh trừ quốc nội văn gia dư nghiệt. Trên cơ bản, phía bắc tình thế đã ổn, ngược lại là có chút trốn chạy, có thể là chạy trốn tới đông hồ đi. Đông hồ nhân hiện giờ đều tránh ở bọn họ thần trong núi, hiện giờ cái này thời tiết, cũng không thật lớn cử tiến công bao vây tiêu trừ. Cao trị nói, chờ đợi tới xuân nói, cũng bất quá là một hai tháng thời gian. Cao trinh nghe xong hắn lời này, đem trong tay bạch giản vừa thu lại, gác ở trên bàn, bưng lên bàn con thượng trung trà, uống một ngụm. Dương mắt, xem Cao Trị đứng ở kia bất động, Cao Trinh nói, ngồi đi. Không nói chuyện công sự thời điểm, phụ tử chính là phụ tử, Cao Trinh tương đối thích đương cha. Cao Trị khoanh tay, cung cung kính kính mà ngồi ở lưu công công cho hắn chuyển đến ghế trên. Cao Trinh nhìn hắn im miệng không nói một khuôn mặt, như là nhẹ giọng nhắc tới, không hỏi sao. Nghe được lời này, Cao Trị nâng lên mặt, hiện lên một tia do dự bộ dáng. Người cái dạng này, liền không bằng tam hoàng tử. Cao Trinh nói hắn. Cao Trị biết. Cao Trác ở Cao Trinh một hồi tới, lập tức nắm Cao Trinh tay háo hỏi đông hỏi tây, hỏi đều là liên sinh cùng Lý Mẫn Sự. Tuy rằng, không biết Cao Trác làm như vậy, có phải hay không cố ý Trang, Trang đến chính mình giống như đối ca ca cùng tỷ tỷ thập phần quan tâm. Nhưng là, Cao Trinh tựa hồ tương đối thích loại này thẳng thắn hài tử tính cách. Ở phụ tử đơn độc ở chung thời điểm, Cao Trinh, là hy vọng, hắn giống Cao Trác giống nhau, chỉ đương hắn là cái cha. Cao Trị mặt trầm trầm, nói, quốc vương có phi cắp truyền tin. Tin tức luôn là kịp thời trở lại quốc nội. Nếu là có một số việc, chấm không có làm người ở thư từ bên trong viết mình bạch đâu. Cao Trinh mị mị con ngươi. Cao trị ngẩng đầu, ở hắn gương mặt kia trống xem, như là tưởng phân biệt hắn lời này có bao nhiêu thành phần là thật sự. Ngươi nhìn xem ngươi, Cao Trinh đương nhiên là thực mo phát hiện hắn cái này ánh mắt, quan tâm chính mình huynh đệ tỉ muội, là thực đáng xấu hổ một sự kiện sao. Chấm nhưng không muốn, ngươi biến thành cái thứ hai vạn lịch ra. Nhi thần minh bạch. Cao chị nói. Nhị hoàng tử ở chùa Thái Bạch, cao mẫn công chúa ở Bắc Yến, đều không phải sẽ trở lại quốc nội đối quốc vương chính quyền tạo thành uy hiếp người. Người nếu đem đạo lý đều tưởng như vậy minh bạch. Như vậy, vì cái gì không muốn biểu lộ cảm tình đâu. Nhi thần, chỉ là làm việc tính cách, cùng quốc vương có chút bất đồng. Cao trinh nhân hắn lời này sửng sốt tiếp theo, khỏe miệng lộ ra không biết như thế nào hình dung một mạt độ cung. Là, hắn đều mau quên mất. Đứa nhỏ này, trưởng thành lên thời điểm. Hắn cơ hồ đều không thể tự tay làm lấy mà nuôi nấng, bởi vậy, hắn tưởng một bên tình nguyện mà đem hải tử chế tạo thành hắn cao trinh đệ nhị, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói nữa, làm phụ mẫu, có cái gì bản lĩnh, có thể nói làm nhi tử cần thiết trưởng thành cha mẹ như vậy. Nhi tử chẳng sợ thật sự ngày nào đó đăng cơ, cũng tất nhiên là dùng chính mình tư duy tới thống trị cái này quốc gia, mà không phải dùng hắn cao trinh tư duy. Chấm nghĩ kỹ rồi, quá hai năm, chấm sẽ trước tiên phái vị. Cao trinh nói. Cao trị lập tức muốn đứng lên. Cao trinh xua tay, làm hắn ngồi, chấm kỳ thật cảm thấy, hiện tại thoái vị đều không lớn là vấn đề, rốt cuộc quốc nội chính sự, nhiều năm như vậy, chấm hàng năm dường tế tỏa sự tình, đều đã hoàn toàn mới lạ, không có hoàng thái tử biết đến nhiều, xử lý hảo. Quốc vương dù sao cũng là vì chính nhiều năm, làm cao ti nhiều năm như vậy phồn vinh hương thịnh, là cao ti quốc sử thượng ít có thái bình thịnh thế. Quốc vương thâm đắc nhân tâm dân tâm, là cái minh quân, có quá nhiều quá nhiều. yêu cầu Nhi thần học tập đổ vật Cao Trị thanh âm thâm trầm, lại thập phần trong sáng. Cao Trinh giống như không nghĩ tới hắn cư nhiên nói ra nói như vậy, trong đó không có một cái từ có thể nhìn ra hắn là trái lương tâm chi ngôn. Không khỏi, trong lòng cảm thấy một mảnh an ủi mượn, chấm trong lòng kiên định. Hoàng thái tử không phải nghĩ ngôi vị hoàng đế, mà là thiệt tình tưởng đem cái này quốc gia thống trị hảo. Chấm thoái vị quyết định là chính xác. Quốc vương. Hảo, không cần nói nữa. Nói là châm thái vị Chính là, Hoàng Thái tử cùng chấm trong lòng đều minh bạch, nói đơn giản, phải làm sự tình kỳ thật có quá nhiều. Đặc biệt là, chúng ta quanh thân quốc gia thế cục cũng không vững chắc. Cao trị sắc mặt đi theo chấm xuống. Lúc này, tuy rằng nói là Liên Hợp Bắc kiến Lệ Vương, đem Đông Hồ Nhân chạy tới Thần Sơn lấy Tây, có thể cho Đông Hồ Nhân tu sinh dưỡng tính đã bao nhiêu năm. Chính là, cùng với mà đến nguy cơ cũng không có hoàn toàn giải trừ. Đại Minh Hoàng đế, chỉ biết bởi vì Đông Hồ Nhân tan dã cảm thấy càng thêm nóng lòng Nếu là bọn họ Cao Ti nước láng giềng, dân cư nhiều nhất, địa vực nhất mở mang Đại Minh quốc thổ bên trong phát sinh chiến luận nói, đối bọn họ Cao Ti tới nói, cũng không phải cái thật tốt tin tức. Đầu tiên, chiến loạn sẽ dẫn phát khủng hoảng kinh tế. Cao Ti cùng Đại Minh biên cảnh giao dịch, vẫn luôn là kinh tế sinh động quan trọng nhân tố chi nhất. Hiện tại, đông hồ nhân đều không quá có thể chống đỡ Cao Ti mậu dịch, còn sót lại Đại Minh, Đại Minh cái này chủ khách tái xuất hiện cái gì vấn đề nói. Tiếp theo. Chiến loạn dẫn phát đảo vong dân chạy nạn triều một khi đến Cao Ti, Cao Ti không có khả năng hoàn toàn làm như không thấy, đến lúc đó, quốc nội phân loạn tùy thời sẽ bị động dẫn phát. Cho nên nói, một quốc gia hay không có thể Hưng thịnh, quan trọng nhất, cái thứ nhất, là Thái Bình. Vạn lịch ra là cái thâm minh đại nghĩa minh quân, không có khả năng không biết điểm này yếu hại. Bởi vậy, vẫn luôn ở tránh cho việc này phát sinh. Áp dụng một loạt động tác, chính là Cao Trinh nói âm, mang hết dư ý. Cao Trị biết hắn khác sâu mà phê bình quá vạn lịch ra lênh khốc vô tình, chính là, cũng không nghĩ tới Cao Trinh sẽ khen vạn lịch ra là cái minh quân. Ở Cao Trị nỗ lực tưởng nhai hiểu Cao Trinh nói khi, Cao Trinh nói phong đột nhiên vừa chuyển, sửa mà hỏi hắn, ngươi cho rằng lệ vương người này như thế nào. Cao Trị thành thật mà đáp, lệ vương là cái lòng dạ sâu đầm người, cùng vạn lịch ra giống nhau cao thâm khó đoán, nhưng là, nhi thần cho rằng, lệ vương, nhưng thật ra cái có thể phó thác người. Vì sao đến ra phó thác cái này kết luận Lệ vương đối công chúa là nhất vãng tình thầm Một người Phẩm cách được không Kỳ thật xem hắn đối tình cảm tới tình trạng gì Đối tình cảm hành động Đều có thể trực tiếp nhất nhìn ra một ít đồ và tới Cao trinh ăn khẩu trà Khỏe miệng hơi hơi dương lên Xem ra đối nhi tử có chút vừa lòng Xem ra nhi tử cũng không phải cái hoàn toàn không có cảm tình người Nếu không sẽ không lấy điểm này Đi phỏng đoán chu lệ Cái này làm cho hắn trong lòng lại kiên định Lúc này Lưu công công tiến bảo, thông báo nói, Thanh Huệ quận chúa cầu kiến. Cao Trinh con ngươi hơi hơi một thầm, nói, làm nàng vào đi. Cao chỉ cũng không có bởi vậy lui ra ngoài. Thanh Huệ khẩn tiếp, thông thả ung dung đi đến. Cao Trinh tự hồ biết nàng muốn hỏi cái gì, nói, một ra ở Bắc Kiến, cũng không có hồi cao ti. Thanh Huệ phun ra một ngụm trường khí tới, quy xuống khấu đầu, thần thiếp đại bất trung bất hiếu chi nữ tại chủ lòng ân. Đứng lên đi. Cao Trinh ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, kỳ thật. Chấm có cùng nàng để qua, nói là nàng có thể về trước Cao Ti, đổi cái thân phận, lại cùng bắc kiến liên hôn. Chính là nàng cũng không có đáp ứng chấm. Thanh Huệ trong lòng lại lần nữa một cái cứu khẩn. Này nữ nhi tính tình chính là ngoan cố, chuyện tốt như vậy đều không muốn đáp ứng. Người nữ nhi là cá tính tình ngay thẳng người, điểm này chấm thưởng thức. Cao Trinh nói, nhưng là, nói thật, nàng không có hồi kinh sư, chấm cũng không cho rằng, nàng tâm đã không ở kinh sư. tựa hồ, kinh sư có người. là nàng trong lòng một khắc căn xà nhà thanh huệ trên mặt hiện lên một tia trầm trọng suy ngẫm tựa hồ là nhớ tới chút cái gì dấu vết để lại trong phòng lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong đèn cung đỉnh chiếu ba người bóng người có đứng có quỳ có ngồi rắc rối phức tạp chiếu vào giấy trên cửa sổ giống như một bức mơ hồ họa ảnh cao chị hơi hơi cảm thấy giống như không khí chỗ nào có chút không đúng chính ngẩng đầu muốn tìm tòi nghiên cứu thời điểm thấy quỳ trên mặt đất thanh huệ đột nhiên đứng lên cao trinh nhìn đến nàng đột nhiên đứng lên hình như có kinh ngạc nhưng là không có động tác cao Trị là bay nhanh mà đứng lặng ở cao trinh trước mặt thế cao trinh chống đỡ đồng thời đối thanh huệ lớn tiếng vừa uống quân chúa thanh huệ thân thể lung lay giống như một cái ở trên mặt biển thuyền tùy thời muốn điên đảo rơi vào đáy biển xu thế lưu công công cùng cửa thị vệ nghe thấy cao chị thanh âm toàn bộ vọt vào phòng trong mọi người cầm đao cầm đao vây quanh trung gian thanh huệ qua một trận Không có người thấy Thanh Huệ giống như lần trước ở Điện Phủ Hành Thích Lý Mẫn như vậy lượng suất đao tử tới. Trên thực tế, Thanh Huệ chỉ là ở vẫn luôn nỗ lực khống chế chính mình không song thân thể giống nhau. Cao Trinh sắc mặt chợt trầm xuống, nói, gọi đến Thái y để lại đây. Bọn thị vệ nghe được Cao Trinh lời này, mới thanh đao thu lên, thối lui đến một bên. Cao Trị vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám thiếu cảnh giác. Trung gian Thanh Huệ đột nhiên hướng trên mặt đất ngã quỵ, tiếp theo, mọi người thấy nàng ngã trên mặt đất thân thể là quanh thân run rẩy, miệng sủi bọt mép. Tất cả mọi người sử sốt. Hảo Hảo một nữ nhân, tuổi còn trẻ, như thế nào đột nhiên giống trung chứng động kinh. Chỉ thấy Thanh Huệ phun phun, trong mắt Bạch Phiên, đang nhìn đến Cao Trinh bóng dáng khi, như là nỗ lực muốn vươn tay, nói: "Quốc vương, ta." Cao Trinh lập tức đi xuống giường, cao Trị theo đuôi hắn, Cao mày, đồng thời vẫn như cũ dùng để phòng ánh mắt nhìn ngã trên mặt đất nữ. Cao Trinh ngồi xổm xuống, xuống, tay nắm lấy Thanh Huệ một bàn tay, nhẹ giọng mà nói: Chớ biết. đều biết, người kia cho ngươi hạ thứ gì, có phải hay không? Thanh Huệ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Cao Trinh sắc mặt chặt trắng. Cao Trinh ngồi xổm xuống đi sở trường chỉ đi chạm vào Thanh Huệ hơi thở, đối Cao Trinh nói, còn có một hơi. Thái Y ở Lưu Công Công dẫn dắt hạ bước nhanh đi đến, kiểm tra Thanh Huệ tình huống. Cao Trinh mặt, trong nháy mắt tựa như biến mất ở trong bóng tối, trắng non ngón tay thon dài tạo thành một cái nắm tay, thấp giọng nói, làm ngu đô ý tức khắc vào cung. Quốc vương! Bác kiến hẳn là đã xảy ra chuyện. một Dương Đông Kích Tây. Hộ Quốc Công Phủ trong Vương Phủ. Hồ Nhị Ca đứng ở trong viện, xa xa ngắm nhìn đối diện nhà ở không bao lâu, đại phu từ bên trong ra tới. Trên mặt hắn hơi mang khẩn trương mà nhìn xung quanh hạ lúc sau, xoay người, vừa vận đụng phải một người chống quải trượng đi tới Phục Yến. Phục Yến ở trong Vương Phủ một khác chỗ dưỡng thương, bởi vì hai chân không có phương tiện duyên cớ, không dám ra tới thêm phiền, thẳng đến lúc này mới đi ra hỏi tham động tính. Nhìn đến hồ nhị ca đứng ở chỗ này, rõ ràng vừa rồi cái kia biểu tình nhìn nơi đó, Phục Yến có chút hơi hơi mà giật mình. Hồ nhị ca cảm giác là bị người đương trường chảo gian, may mắn trời tối đêm dài, người khác nhìn không thấy hắn kia trương hồng đến giống cả chỗ mặt. Phục Yến đại ca, ngươi như thế nào ra tới? Hồ nhị ca tìm nói. Ta hiện giờ là cái tàn phế người, Phục Yến cười khổ một tiếng. Hồ nhị ca đi qua đi nâng hắn, nói, đại ca không cần nói như vậy. Có vương phi ở. định có thể đem đại ca chân chữa khỏi. Cái này ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng, ta chân không có chữa khỏi phía trước, phục kiến ý vị thâm trường thanh âm, đình chú ở đêm nay chưa xong dư bà thượng. Ai có thể nghĩ đến, hoàng đế này để lại không ngừng một tay. Hắn cũng bị mù, ở trong tù bồi niệm hạ như vậy nhiều ngày, cư nhiên không có có thể phát hiện có người đối niệm hạ làm được sự. Nếu là sớm một chút phát hiện, liền sẽ không diễn biến đến đến nay, thiếu chút nữa tiểu chủ tử bị bắt cóc. Niệm hạ hiện tại lại ở vào hôn mê trạng thái. cổ đại thuật thôi miên vốn chính là thập phần thần bí một môn ngành học lý lao cùng lý mẫn chỉ dựa hiện đại còn sót lại về điểm này tư liệu là rất khó toàn bộ phá giải cổ đại thôi miên sư đối niệm hạ đã làm sự tình theo lý gia tổ tôn hai phòng đoán rất có khả năng thôi miên sư đối niệm hạ hạ không ngừng một cái mệnh lệnh cũng bởi vì cái này duyên cớ mới làm lý mẫn lúc ấy có cơ hội thừa nước đục thả câu càng nhiều mệnh lệnh sẽ tạo thành bị thi thuật giả đầu góc hỗn loạn ở cái kia hôn loạn hoàn cảnh hạ lý mẫn dùng điều chỉnh hô hấp phương thức tới quay dày thôi miên sư đối niệm hạ hạ đạt mệnh lệnh tiết tấu nhưng là làm như vậy gì chứng thực rõ ràng sẽ làm bị thi thuật giả thần trí tiến vào một cái càng thêm hỗn loạn trạng thái hạ như vậy ở không có tân mệnh lệnh hạ đạt phía trước lâm vào hôn mê tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng lý lao phía trước cũng không nghĩ tới niệm hạ tình huống cũng không đơn thuần thế nhưng là để cập đến thuật thôi miên lý mẫn tắc không khỏi tưởng hoàng đế sở dĩ bắt đầu dùng tới rồi người nước ngoài thuật thôi miên hay là đều là bởi vì phía trước chính mình ở trong vương phủ trong yến hội sở biểu thị thuật thôi miên, khiến cho hoàng đế hoài nghi, tiến tới khai quật đến người nước ngoài trên người đi. Cái này khả năng tính là thập phần khả năng, nguyên nhân ở chỗ, phía trước nàng biểu thị thời điểm, trong hoàng cung giống như đều còn một chút đều không biết tình. Tỷ như nàng phát minh cái kia mắt kính, sau lại người nước ngoài thấy về sau, đối vạn lịch ra nói, nói bọn họ trong hoàng cung có người ở nghiên cứu thứ này. Vạn lịch ra là cái đáng sợ đối thủ. Xa xa siêu việt đông hổ nhân khả hãn. Hiện tại muốn bài trừ thuật thôi miên nói, yêu cầu tìm được chỉ thị, phá giải thôi miên chỉ thị. Phải biết rằng đối phương thôi miên sư cấp niệm hạ hạ đạt đến tột cùng là một ít cái gì chỉ thị. Chỉ cần tìm được cái này sơ hở, mới có khả năng ở không xúc phạm tới niệm hạ tinh thần phương diện dưới tình huống, đem cái này nha đầu cứu vớt ra tới. Nhưng điểm này nói dễ hơn làm. Vương Đức Thắng cân nhắc, có phải hay không chính mình nên tự mình đi trước kinh sư một chuyến tìm người nước ngoài tính sổ. Đương nhiên, Phục Yến đi đến Kinh Sư tìm người cuối cùng đều rơi vào trong tay địch nhân. Hắn cái này chỉ có mèo ba chân công phu, đi đến chỗ đó, chẳng phải là lại cấp lý mận thêm phiền thoái. Nếu nói niệm hạ tình huống, làm lý ra tổ tôn cảm thấy hơi hơi khó giải quyết nói, rốt cuộc, niệm hạ nói là bị thôi miên, nhưng là chỉ cần nuốt lại, chuyên gia nghiêm thêm trông coi, không cho nàng làm ra đả thương người hoặc là tự mình hại mình sự tình, đảo cũng không có gì quá lớn tánh mạng kham ưu. Chính là... bị ngụy gia người vội vã đưa tới ngụy hương hương tình huống đã có thể hoàn toàn bất đồng. ngụy hương hương hoàn toàn lâm vào đáng sợ hôn mê bên trong theo ngụy gia người sở thuật ngụy hương hương hôn mê phía trước phát tác bệnh trạng rất giống chứng động kinh quanh thân run rẩy miệng sùi bọt mép khẩn tiếp thần chí không rõ em đẹp một người tuổi trẻ cô nương bình thường khỏe mạnh như thế nào sẽ đột nhiên ở cái này tiết điểm thượng phạm chứng động kinh lý lao dùng từ hiện đại mang đến bác sĩ đèn tin kiểm tra rồi người bệnh hai sườn con người tiếp theo Làm hắn cái này lao đại phu kinh ngạc phát hiện một kiện đáng sợ sự tình. Cổ độc. Đây là cổ đại người đối với nào đó lãnh thổ quốc gia người sử dụng bí thuật sử dụng gọi chung. Cổ độc, dựa theo hiện đại khoa học tới nói, bởi vì niên đại đã qua hồi lâu, chỉ còn lại có tư liệu đi lại, các nhà khoa học đối cổ độc nghiên cứu nhiều là chỉ có thể dựa suy đoán. Nhưng là, cổ độc cùng trùng có quan hệ điểm này, tựa hồ là mọi người đều biết hơn nữa bị đại chúng tán thành sự tình. Lý lao ở ngụy hương hương trong ánh mắt phát hiện trùng Tức ký sinh trùng, có thể là trùng vào người bệnh trong đầu, mới khiến cho cùng loại chứng động kinh bệnh trạng. Lý Lão phán đoán, nếu thật là ký sinh trùng tiến vào nhân thể nói, có thể nói thời kỳ ủ bệnh có thể tương đương hồi lâu. Rất có khả năng, Ngụy Hương Hương ở vào cung hầu hạ vạn lịch ra ngày đầu tiên bắt đầu, đã trong cơ thể bị tấy vào ký sinh trùng trứng. Chỉ chờ cái nào thời điểm phát tác mà thôi. Ở qua mấy ngày, chờ cao ti quốc bên kia đem thanh huệ giống nhau đột phát bệnh tật tình huống truyền tới về sau. Tựa hồ mọi người đều không cần đối này có điều hoài nghi. Đại minh hoàng đế, chỉ sợ là cấp sở hữu vào cung nữ nhân, đều dùng ký sinh trùng. Cho nên, vạn lịch gia cũng không có vội vã nói phái người tới đem này hai nữ nhân giết, bởi vì hắn biết, này hai cái dám phản bội hắn nữ nhân, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Đây là các nàng ở tuyên thệ vào cung ngày đầu tiên liền quyết định vận mệnh. xác thật, không ai có thể nghĩ đến hoàng đế có thể như thế tàn nhẫn độc các mà đối đãi chính mình hậu cung mỗi người đàn bà. Vạn lịch ra trong lòng, có thể nói, căn bản khả năng đều chưa bao giờ đem chính mình hậu cung nữ nhân đương thân nhân xem, càng không thể đem các nàng đương lão bà nhìn. Nếu không, sẽ không như thế tản nhẫn đối lãi. Lý mẫn hồi tưởng khởi thuộc phi nói câu nói kia, hoàng thượng trong lòng, chỉ đem chúng ta trở thành quân cờ. Vạn lịch ra không yêu bất luận cái gì một nữ nhân, không yêu. Vì cái gì? Một người, không có khả năng nói không yêu liền không yêu. Rốt cuộc, ái, là thiên tính, một người sinh ra về sau. Nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ có chịu quá đặc biệt thương tổn tâm linh, mới có khả năng nói không yêu. Vạn lịch Gia đã từng chịu quá tâm linh thương tổn sao. Đây là vạn lịch Gia trong lòng bí mật, không ai biết. Lý lao buồn không nghĩ quay rời hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi cháu gái, chính là, hiện tại có thể thương lượng ngụy hương hương bệnh tình, chỉ còn lại có lý mẫn. Ngụy Gia người lại là đối hộ quốc công phủ tới nói, phi thường đặc biệt một cái gia tộc. Ngụy hương hương cánh mạng, đối hộ quốc công phủ tới nói, cũng là thập phần quan trọng. Ngụy gia huynh đệ đã toàn bộ trở về, ở trong vương phủ chờ tin tức. Lý Mẫn chợp mắt chỉ nghỉ ngơi một chút, ở tối nay loại này lộn xộn dưới tình huống, nàng cũng biết chính mình thế tất không có cách nào ngủ. Bình phong ngoại, nàng lao công trầm thấp thuần hậu tiếng nói, nhẹ nhàng quanh quẩn, là ở cùng nàng tổ phụ nói chuyện. Không cần tìm nàng. Chu Lệ nói, nếu là đầu ra tật xấu nói, buồn vương nhưng thật ra có người tuyển có thể đề cử. Lý lao hơi chớp hạ mắt là nghe nói qua. cổ đại có làm phẫu thuật đại phu. Chu lệ nói, chẳng lẽ là như vậy một người. Chu lệ nói, người này sẽ không mổ bụng lấy con, hắn có thể làm, chỉ là như là muốn chết người bệnh. Lý Lao Minh Bạch Chu lệ ý tứ trong lời nói, cái này cổ đại cổ quái đại phu, bởi vì không tốt với dùng gây tê dược vật cấp người bệnh thực thi gây tê, cho nên, đương nhiên không có cách nào làm những cái đó người bệnh ý thức thượng tồn giải phẫu, có thể làm, chỉ có người bệnh cấp hôn mê giải phẫu, nếu không người bệnh không phối hợp, căn bản không có biện pháp đem giải phẫu tiến hành đi xuống. Kỳ thật, phía trước ngụy Tử cựu tình huống, Chu Lệ có suy xét quá tìm người này, nhưng là, nếu chính mình thê tử có thể giải quyết ngụy Tử cựu vấn đề, Chu Lệ cũng liền đem người này tuyển gác ở một bên. Người này hiện giờ ở nơi nào đâu? Lý Mẫn trăm triệu không nghĩ tới chính là, cái này cổ đại giải phẫu kỳ tài, thế nhưng cùng người nhà họ tử có quan hệ. Từ ra, theo Lý Mẫn biết nói, là làm dược xuất thân, đối dược pháo nướng. có thể nói là thiên hạ nổi danh một cái gia tộc. Nói cập chữa bệnh linh tinh, Lý Mẫn trước nay không nghe chính mình biểu ca từ Hưu Trinh để qua có cái gì đặc biệt đại phu. Đối, có một cái, nàng kia chết đi nhiều năm, cùng nàng tướng mạo tương tự một cái lao tổ tông, phát minh cổ đại truyền máu pháp. Bị người nhà họ Từ tôn sùng là dược mẫu. Người nhà họ Từ đang nghe nói Vương phủ đêm nay thượng sở tao ngộ kiếp nạn sau, mã bất đình để mà chạy tới Vương phủ, hỏi thăm Lý Mẫn mẫu tử tình huống. nghe nói đến tiểu thế tử thiếu chút nữa bị bắt cóc từ tam cứu chụp một chút đùi đối từ hữu trinh nói nếu không ngươi cùng vương ra nói nói xem từ hưu trinh níu hạ thanh mi. đồng thời hồ nhị ca bị chu lệ mệnh lệnh lại đây thỉnh người nhà họ từ qua đi trao đổi chu lệ cùng người nhà họ từ nói chuyện thời điểm là ở lý mẫn trong phòng tiến hành rốt cuộc lý mẫn là người nhà họ từ chu lệ căn cứ vào tôn trọng nàng ý kiến người nhà họ từ vào phòng hành lễ sau đó Đạt được đặc biệt tân hứa, có thể trước xem một chút tiểu thế tử. Thế tử là thả lại nôi bên trong, mơ màng sắp ngủ. Hài tử đêm nay thượng dù sao cũng là đã chịu nhất định kinh hách. Từ tam cứu cùng từ hưu trinh nhìn đến Hải tử ánh mắt đầu tiên, đều không thể không tại nội tâm kinh ngạc cảm thán, lớn lên thật là, nhân trung long phượng. Đại khái đều không có nghĩ đến, lý mẫn có thể sinh ra như vậy một cái hài tử. Từ hưu trinh lại liên tưởng đến phía trước hài tử lúc mới sinh ra tiếng khóc, không cấm trái tim run rẩy. đứa nhỏ này hay là thật là long tiềm cái gì là long tiềm lý mẫn là không hiểu rõ lại nói nàng cơ bản không làm phong kiến mê tín thứ này người nhà họ từ tiến lên lại thăm nhà mình nữ nhi từ tam cứu đối lý mẫn nói ngươi hảo tâm nghỉ ngơi có chuyện gì nhi chúng ta đều sẽ cùng vương ra thương lượng tam cứu lý mẫn hơi hơi ngồi dậy từ diệp chạy nhanh ở nàng phía sau lót cái gối mềm nàng sắc mặt vẫn là lược hiện tái nhuận nói dược thôn trang sự từ tam cứu nghe nàng này nhắc tới Lập tức biết nàng muốn nói cái gì, đáp, ngươi mang đến Lao Tiên Sinh nói, hôm nay ta cùng có trinh đều đã gặp qua. Lao Tiên Sinh bác học nhiều thức, chúng ta đều thực khâm phục. Dược thôn trang sự, chúng ta đều nghe theo Lão Tiên Sinh. Quả thật, người nhà họ từ cùng Cao Trinh bất đồng, người nhà họ từ lại nói tiếp, là ngoại thích chiếm đa số, là nàng mẫu thân bên kia thân thích. Đối với nàng nhận một cái làm tổ phụ vấn đề, người nhà họ từ tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy có chút quái dị, nhưng là... Tất nhiên sẽ không giống cao trinh như vậy phản cảm. Chỉ đương nàng là lý lao trở thành y học giới tiền bối giống nhau tôn kính. Lý mẫn cũng khiến cho người nhà họ từ nghĩ như vậy, không tính toán nhiều làm giải thích. Bên cạnh, công tôn lương sinh thay thế Chu lệ, nói lên ngụy hương hương tình huống. Người nhà họ từ cẩn thận nghe, thức mau, nghe ra Chu lệ ý tứ. Từ tam cứu lập tức than một tiếng nói, ta cái này thất thúc không hảo tìm. Từ thất thúc, vô luận ở trong chốn giang hồ, ở dân gian. hoặc là ở y y hệ dược giới giáo dục đều bị xưng là thất lang thất lang vì cổ đại yêu quái trong truyền thuyết chuyên quản cô hồn dã quỷ người nói cách khác từ thất thúc thích một mình ở tại núi sâu rừng già bên trong hơn nữa y đi thuật quỷ quái thậm chí có truyền thuyết hắn lấy cô hồn dã quỷ tới chữa bệnh cách nói bởi vậy bị xưng là từ thất lang muốn tìm được từ thất thúc xác thật không quá dễ dàng bởi vì người này vốn dĩ ở người nhà họ từ chung là cái quái nhân sống một mình người nhà họ từ cũng không biết hắn đang ở nơi nào nhưng là cũng xác thật chỉ có người nhà họ từ có thể tìm được hắn năm trước năm trước ra da bị bệnh thời điểm thất thúc hắn không biết từ nơi nào biết được lão nhân ra sinh bệnh nghỉ ngơi chuyên môn gấp trở về một chuyến từ tam cứu nói bình thường người nhà họ từ sinh bệnh từ thất thúc vẫn là không để ý tới không hỏi chỉ có lao gia tử bị bệnh từ thất thúc mới trở về từ tam cứu kêu này thất thúc là từ lao gia tử thất đệ không có sai tưởng từ, từ lao gia tử này một thế hệ Từ lao ra tử chính mình chỉ còn lại có cái này huynh đệ. Nếu là từ lao ra tử tu thư cấp từ thất thúc như vậy, từ thất thúc có phải hay không sẽ bán huynh đệ một cái mặt mũi? Đáp án là phủ định. Từ tam cứu nói, gia gia vẫn luôn có kêu hắn trở về, đủ loại lấy cớ, hắn đều không lộ mặt. Nếu không phải năm trước kia chẳng bệnh, lao ra tử thật sự bị lăn lộn, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Thất thúc cũng sẽ không lộ diện trở về cấp lao ra tử chưa bệnh. Lý Mẫn ánh mắt, trừ bỏ ở từ tam cứu trên người ở ngoài. chuyển qua chính mình biểu ca trên người. Từ hữu trinh phạt nhìn, có chút do dự. Biểu ca có nói cái gì nói sao? Lý mẫn cắm vào thanh âm nói. Từ hữu trinh ngẩn đầu xem nàng, còn lại người đều nhìn từ hữu trinh cùng nàng. Từ hữu trinh đánh giá nàng sắc mặt, nói thật, nàng kia tái nhợt sắc mặt, thấy thế nào đều làm người không an tâm. Từ hữu trinh trong lòng nhất định, nói, không cần tìm ra ra, ta bên này tu thư một phòng, vương ra ngài là người, đưa đến có thể liên hệ ta thất thúc một khách điếm đi. Có trinh. Tam cứu lược hiện giật mình. Tam thúc. Từ hưu trinh nói, thất thúc có khả năng biết mẫn Nhi, cho nên, ta cá nhân cho rằng, thất thúc đối mẫn Nhi sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ có thể làm mẫn Nhi chịu điểm bị khuất, ta thư này, chỉ sợ muốn trước viết mẫn Nhi bệnh huống, đem thất thúc trước dẫn trở về. Bởi vì Ngụy hương hương tình huống kéo không được, chuyện này lập tức đánh nhịp, tiếp theo từ hưu trinh đi đến viết thư. Lý mẫn đảo không biết từ ra còn có nhiều như vậy bí mật, thừa dịp từ hưu trinh tránh ra thời điểm. Nàng ngầm hỏi tương đối thành thật dễ dàng lời nói khách sáo từ Tam Cứu, Tam Cứu, trước kia đều không có nghe Tam Cứu để qua có thất thúc như vậy một người. Ai? Từ Tam Cứu nói, ngươi thất thúc, đều chưa bao giờ nhận chính mình vì người nhà họ tử. Hắn rất sớm liền ra từ gia môn lưu lạc giang hồ đi. Ngươi ra ra nói, kia đều là hắn sợ liên lụy người trong nhà. Cho nên, người trong nhà đều sẽ không để ngươi thất thúc. Nói như thế, từ ra, không chỉ có thất thúc một người lưu lạc giang hồ. Thư tam cứu nhân nàng lời này sửng sốt. Lý mẫn suy đoán, thất thúc là độc thân quả nhân sao. Nếu không phải lời nói, thất thúc thành gia lập nghiệp sinh con, hiện tại, con cháu cũng nên mãn đường, đều không có cùng người nhà họ từ liên hệ, đây là vì sao. Thư tam cứu liên tiếp hò khan vài thanh. Lý mẫn híp mắt liếc hắn sắc mặt, lại vọng tới rồi lão công trên người. Nàng lão công, vẫn luôn tưởng mượn sức nàng biểu ca nhập danh hay là cũng cùng từ gia này đó thân thích có quan hệ. Nói thật, Nàng là không nghĩ đem này đó thân thích liên lụy tiến bảo. Chính là, từ đêm nay tới xem, nếu hoàng đế như thế tàn nhẫn độc các nói. Tam cứu, có hay không suy xét quá, đem người nhà họ từ đều nhận được kiến đô tới. Lý mẫn những lời này, có thể nói là ra ngoài mọi người ngoài ý muốn. Thư tam cứu cao mày, nói, từ ra vẫn luôn đều ở tại nơi đó. Ta biết. Chính là, tam cứu, người nhà họ từ ra tới giúp ta sự, hoàng thượng không có khả năng không biết. Hoàng thượng không nhất định có thể tìm được người nhà họ tử. Từ Tam Cứu nói, trước kia, ta thấy không xảy ra việc gì phía trước, vẫn luôn cũng là như vậy tưởng. Nhưng là, nếu, vương gia đều biết thất thúc tồn tại, hoàng thượng không có khả năng không biết. Thất thúc chuyện này, hoàng thượng đều có thể biết đến lời nói, muốn tìm người nhà họ tử, kỳ thật không khó đi. Ai? Từ Tam Cứu cân não không có chuyển qua con tới, nhưng những người khác đã từ nảng những lời này nghe thấy được đáng sợ manh mối. Đem tin mới vừa viết xong từ hữu trinh, sắc mặt soát có chút trắng. Nếu thất thúc cùng từ ra, vẫn luôn là chặt đứt liên hệ, khó bảo toàn, trung gian bị người nào lợi dụng. Vương gia Lý Mẫn nhìn phía trượng phu, nói, đêm nay thượng, không, hoàng thượng chiêu số, đại đa số đều là nhắm ngay thiếp thân bên người người. Chu lệ ninh hạ mày. Tất nhiên là, nàng bên cạnh người, tương đối hảo xuống tay. Ở bên này, thương nghị muốn hay không như thế nào đem người nhà họ từ tiếp nhận tới khi. Ngụy Tử Cựu vội vàng vào phòng. Bởi vì hắn không có thông báo liền tiến vào, có vẻ dị thường vội vàng. Mọi người đều có thể từ trên mặt hắn, nhìn ra một tia sự ra ngoài ý muốn dự triệu. Làm cho lý mất mặt, Ngụy Tử Cựu có điểm khó có thể mở miệng bộ dáng, nhưng là, không thể không nói. Chu lệ nói, nói đi, chuyện gì? Vương ra, vừa rồi thuộc hạ người, tra biến trong phủ an toàn khi, mới phát hiện, phu nhân trong phòng, không có một bóng người. Vưu thị không thấy. Chuyện khi nào? Ngụy Tử Cưu quy xuống, thấp đầu, chuẩn bị lấy chết tạ tội bộ dáng. Hắn mới vừa đảm nhiệm Vương phủ thị vệ công tác không lâu, thế nhưng xuất hiện lớn như vậy bại lộ, đem chủ tử mẫu thân đánh mất. Chu lệ nửa bên mặt trầm ở trong phòng ánh đến hắt ảnh. Trong phòng mỗi người như vậy cũng không dám xuyến khẩu đại khí bộ dáng. Kỳ thật mỗi người đều tưởng được đến, đêm nay đột kích giả, mục đích chỉ sợ có hai cái, một cái là đối tiểu thế tử xuống tay, nhưng là. biết tiểu thế tử bên này khẳng định nhân thủ nhiều nhất có khả năng như vậy thất bại cho nên áp dụng dương đông kích tây sách lược tức là nói đối phương sớm đã nhận định tiểu thế tử không thể đắc thủ cơ xuất so ở vưu thị bên kia xuống tay cơ xuất đại bởi vậy tình nguyện ở tiểu thế tử bên này nháo ra động tính tới mục tiêu thẳng nhắm ngay vưu thị dù vậy vưu thị bên kia cũng không có khả năng nửa điểm động tính đều không có trừ phi vưu thị chủ động phối hợp lý mẫn trong lòng không khỏi hút khẩu khí hào đi Chính mình cái này bà bà, nàng cần thiết thừa nhận, thật là muốn đem chính mình nhi tử đều hại thảm. Bất quá, vưu thị sáng nay còn ở bọn họ trước mặt, luôn miệng nói không trở về kinh sư sao. Như vậy, Lý mẫn đôi mắt trợn mắt, hỏi, tam vương phi đâu? Hai, hai vưu thị hồi kinh. Vưu thị tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngồi ở một chiếc lung lay trên xe ngựa. Đối diện, Lý huánh ngồi ở chỗ đó, hướng nàng lộ ra một mặt mịt mờ ý cười. Vưu thị lập tức cảm giác đỉnh đầu rót buồn nước lạnh. Đông lạnh tỉnh. Đây là nào? Tam Vương Phi. Vưu Thị xúc lên màn xe hướng bên ngoài vừa thấy, là trắng xóa một mảnh hoang vu. Này rõ ràng không phải Yến Đô, là rời đi Yến Đô, không biết đi nơi nào. Tính Vương Phi, ngươi không phải đã nói, tưởng nghiệm kinh sư Dung Phi nương nương sao. Lý Oánh như là đối nàng cái này phản ứng kinh ngạc mà chớp hạ mắt. Vưu Thị nhớ lên, phía trước, chính mình bị nhi tử cấp khí, một ngụm hởn rồi ăn không tiêu. Đương Lý Oánh nói cầu kiến thời điểm, nàng không có nghĩ nhiều. Mở cửa làm Lý Oánh tiến vào nói chuyện Nhi tử có thể cấm vương phủ bên ngoài người cùng nàng gặp mặt Nhưng là, không có cách nào ngăn cản nàng cùng trong vương phủ người gặp mặt Lý Oánh ở nàng chỗ đó nói chút cái gì Nàng hiện tại cũng là có chút mơ hồ Bất quá tưởng cũng biết, nàng đem Lý Oánh trở thành ống nghe Nơi chút giận, một ngụm buồn bực Dù sao cũng phải nói cá nhân nghe phát tiết đi Lý Oánh thành cái này lắng nghe phát tiết đối tượng Nói không chừng, nàng thật sự đối Lý Oánh nói Nói một đống lớn về nhi tử con dâu không tốt lời nói. Sau đó, nói đến tưởng niệm trong Hoàng Cung Dung Phi. Đối với Dung Phi cái này mọi tử cảm tình, vưu thị có thể nói thật là khó có thể bông. Rốt cuộc, như vậy nhiều năm, nàng một mình ở kinh sư thời điểm, Lão Công không ở, bên người cơ hồ không có khác thân nhân, chỉ còn lại có Dung Phi một người có thể cho nhau an ủi tịch. Lý hoành thấy nàng không nói lời nào, lại cười cười, nói, "Tĩnh Vương Phi lại là không nhớ rõ tối hôm qua thượng đối ta nói gì đó. Hẳn là sẽ nhớ do phía trước, phái người tới rồi đại hoàng tử nơi đó nói gì đó đi. Đối, phía trước, nàng là làm hỉ thước đi qua đại hoàng tử nơi đó, biểu đạt quá tưởng hồi kinh sư thấy dung phi một mặt. Xúc động là ma quỷ. Những lời này một chút đều không có sai. Nàng mỗi lần ở hộ quốc công phủ không cao hứng thời điểm, khẳng định phải làm một ít việc nói một ít lời nói, tới phát tiết chính mình buồn bực. Một khi xúc động lên, đó chính là ta phải về kinh sư, xem ngươi đứa con trai này con dâu làm sao bây giờ. ở hoàng đế trước mặt ném đại mặt đi nhưng hiện tại vưu thị ngồi ở này chiếc theo lý hoánh nói giống như muốn đi trước kinh sư trên xe ngựa khi một chút tưởng hồi kinh sư ý niệm đều không có nàng lại không phải thật gờ khí lời nói có thể nói nói hành động đương nhiên là muốn cẩn thận lại cẩn thận chẳng sợ nàng thật sự tưởng hồi kinh sư đi gặp dung phi cũng không có khả năng là một chút lợi thế chuẩn bị đều không có trở lại kinh sư đi kia không được bị hoàng đế nhau chơi hộ quốc công vương phủ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vưu thị sắc mặt đôn trầm hai mắt âm vụ mà nhìn lý hoánh lý hoánh nói bởi vì tĩnh vương phi ở bắc kiến gặp đến uy khuất làm thái hậu nương nương thâm chịu chấn động vì tĩnh vương phi tao nộ cảm thấy phẫn nộ cùng thương cảm vì thế hạ lệnh là người cần phải đem tĩnh vương phi mang về kinh sư đi thái hậu nương nương này cử là đem tĩnh vương phi cứu vớt ra vũng bùn bên trong như thế nào tĩnh vương phi không hài lòng sao hảo một câu không hài lòng Nàng Vưu Thị chẳng lẽ có tư cách này nói vừa lòng hoặc là không hài lòng, nàng hiện tại là bị bắt cóc con tin. Vưu Thị lại cân nhắc hạ thiên thời, này bên ngoài thiên, thuật nhìn là rạng sáng, vẫn là chẳng vạng. Bổn Phi ngủ bao lâu? Tam Vương Phi. Đại khái một ngày. Lý Hoành nói, Tĩnh Vương Phi nghe nói ở Hộ Quốc Công Phủ vẫn luôn ngủ không tốt, không nghĩ tới, rời đi Hộ Quốc Công Vương Phủ về sau, một ngủ một ngày không biết tỉnh. Bổn Phi nghĩ cũng là lo lắng Tĩnh Vương Phi đã lâu không đến ngủ ngon, cho nên... không dám dễ dàng quấy giày nói xong lời này Lý Bính làm người đem ăn lấy tiến vào nói Tĩnh Vương phi bụng hẳn là đói bụng đi bổn phi tối hôm qua thượng đều nghe Tĩnh Vương phi nói qua nói là ở trong Vương phủ liền muốn ăn đồ vật đều ăn không đến tuy rằng nói đây là ở trên đường bổn phi muốn làm đến cùng Vương phủ trong Hoàng cung như vậy mỹ thực không quá khả năng nhưng là bổn phi tận lực dựa theo Tĩnh Vương phi khẩu vị tới làm rốt cuộc Tĩnh Vương phi cùng với Hộ quốc công Vương phủ phía trước là như vậy mà khoản đãi quá bổn phi nghe lý oánh này phiên khách khí lời nói vưu thị biết nàng nói toàn bộ không có một câu là lời nói thật cái gì khoản đãi quá nàng lý oánh nàng lý oánh không phải bị nàng nhi tử con dâu cấp bị giam giữ nhân chất sao nghĩ vậy nhi vưu thị đột nhiên cảm giác chính mình tối hôm qua tám phần ngay từ đầu đã bị người hạ quá dược bằng không lý oánh là đi như thế nào ra có hộ vệ gác phòng đi đến nàng bên kia bái phòng như vậy nghi vấn chính mình cư nhiên một chút phát hiện đều không có hoàn toàn không hợp nàng khôn kéo đầu một cái bà tử đi vào xe ngựa cầm cái đại thao đồng bên trong phóng đầy đêm nay vưu thị cùng lý Hoánh ăn cơm chiều. lý Hoánh từ trước đến nay ăn tương đối tố vì bảo trì thon thả ráng người làm người xào thanh dưa đậu hủ thịt vụn cả tím trên đường băng thiên tuyết địa rất khó tìm đến cá chỉ có một ít thịt khô thêm thiết cấp vưu thị đặc biệt chuẩn bị có một nồi tò canh thịt dê lý Hoành ngửi được canh thịt dê tao vị đều nhịn không được muốn méo lên cái muối thật sự không nghĩ ra thứ này vưu thị như thế nào sẽ thích ăn Kia hương vị là lại tao lại cay. Mệnh Vưu Thị không chỉ có thích ăn, là mỗi ngày đều có thể nuốt trôi. Vưu Thị làm bà tử lấy chiếc đua vớt hạ canh bên trong thịt cha, phát hiện, chỉ có một hai căn cốt đầu, tự nhiên không thể cùng nàng ở trong vương phủ ăn so. Canh thịt hồ tiêu mùi vị phóng cũng không đùng. Vưu Thị ăn cảm giác được một cổ tao vị quá nặng, vì thế ăn uống lập tức thiếu không ít. Đến tột cùng là bởi vì canh làm không hợp nàng khẩu vị, vẫn là nói, bởi vì không ở hộ quốc công trong vương phủ duyên cớ. Vưu Thị không thể nói tới. Nhưng là, sắc thật là đói bụng một ngày lúc sau, nàng bất quá cũng liền tạm chấp nhận mà ăn nửa chén cơm. Nhìn xem Lý Hoánh ăn những cái đó tố, cư nhiên so với chính mình con dâu cho nàng an bài thực đơn càng tố, Vưu Thị mày nhăn đến giống ninh không khai mặt ngợt đáp. Cân nhắc hạ thời gian cùng lộ trình, Vưu Thị tưởng, chính mình chưa rời đi Bắc Kiến đâu. Nhi tử nhận thấy được nàng bị người trói lại nói, khẳng định hỏa tốc phái người tới truy các nàng. Như vậy một đường đi tới, vẫn luôn giống như đều mau rời khỏi bắc kiến không gặp có truy binh Vưu thị trong lòng đống nhiên trật lạnh. hộ quốc công tính tình không phải người bình thường có thể hiểu chẳng sợ nàng là hộ quốc công nương Vưu thị cùng lý ánh ở kia buổi tối bị người mang đi về sau lý mẫn sau lại mới biết được chính mình lão công cũng không có phái truy binh qua đi đem này hai người truy hồi tới kia buổi tối liên tiếp tập kích sự kiện là làm hộ quốc công phủ yêu cầu liên tục vài thiên chỉnh đốn cùng tính dưỡng lý mẫn bên người thượng cô cô hồ thị chờ đều đã chịu nặng nhẹ trình độ không đồng nhất nội thương, có yêu cầu nằm trên giường tĩnh dương ít nhất một tháng. Có khôi phục mau một ít, hai ba thiên hậu, trở về nàng nơi này đi làm. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng trong phòng người, là nhân khí đại thương. Yêu cầu tăng thêm một ít nhân thủ. Cao Ti Quốc Sứ Thần Ngu Thế Nam, mang theo Cao chính tin cùng một đội nhân mã, tới Bắc Yến, vào trong vương phủ cùng nàng Lao Công gặp mặt. Chu lệ hai ngày này đều ở trong vương phủ xử lý công vụ. Một phương diện thê tử thân thể không tốt, chỉ sợ liền nội vụ đều khó có thể xử lý, có thể nói trong vương phủ cơ bản không ai có thể chủ trì. Vô vặn, trong phủ thị vệ đến bây giờ, đều không có một cái trọng tổ phương án. Về phương diện khác, tư tâm một chút, Chu lệ cảm thấy chính mình cho tới nay thiếu lao bà nhi tử rất nhiều, tưởng nhiều bồi bồi lao bà nhi tử. Lý mẫn đang ngủ thời điểm, sợ nhi tử ở nơi đó cấp xảo tới rồi mẹ ruột nghỉ ngơi, Chu lệ dứt khoát đem nhi tử tiểu giường dịch đến chính mình bàn làm việc bên cạnh. Công tôn lương sinh đám người, muốn vào đi cho hắn làm hội báo thời điểm, chỉ thấy hắn một chân đạp lên trẻ con nôi dưới giường mặt tấm ván gỗ tử thượng, khi thì, là cho nhi tử lắc lắc. Ngủ ở tiểu giường tiểu thế tử, bị phụ thân này riêu đến rất thoải mái, giống như ngồi tàu đệm khí giống nhau. Thoải mái lên vật nhỏ, xúc miệng nhỏ giống cá vàng phun bong bóng. Hai chỉ tay nhỏ vây vẫy bai bãi. Lúc này hải tử, chính mình sẽ không xoay người, đôi mắt cũng không phải thường xuyên mở to thực hai, chỉ có thể dùng miệng lông mày. cùng tay nhỏ tới biểu đạt chính mình manh lộc cục động tác. Chu Lý thực hiện nhiên là bị chính mình cháu trai cấp mê hoặc, nhìn cháu trai thỉnh thoảng lộ ra tiểu miêu tiểu cẩu manh lộc cục động tác, hắn thật nhịn không được tưởng thân một phen. Ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu cháu trai là chất nữ nói, có phải hay không càng tốt đâu. Chu Lệ đem công văn phê, đưa cho công tôn lương sinh sao chép. Quay đầu, đột nhiên mới phát hiện chính mình đệ đệ không biết khi nào tiến vào, ngồi xổm giường em bé biên vẫn không lúc nhích. Lưu ý đến đại ca ánh mắt, Chu Lý Ngượng Ngùng mà đứng lên, nói, đại ca chuẩn bị khi nào cấp thế tử đặt tên đâu. Cổ đại cấp hải tử đặt tên nói, tuyệt đối là một kiện phi thường đại sự. Dựa theo lệ thường, hai tử cái này danh, trước hết cần trải qua khắp nơi trưởng đối tam sáu chín thẩm. Lại có, muốn nộp lên đến chùa Thái Bạch, làm bảo hộ hộ quốc công tổ miếu đắc đạo cao tăng nhóm tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Trải qua rất nhiều nói trình tự về sau, có thống nhất đường kính, khắp nơi đối hải tử mệnh lấy được độ cao nhất trí. Không có bất luận cái gì dị nghị. Như vậy, tới rồi chuẩn bị tốt giờ lành, mới đối ngoại công bố hải tử danh. Dựa theo như vậy trình tự tới xem, bởi vì cổ đại thư từ qua lại công cụ không phát đạt, không có điện thoại trở hiện đại hóa đồ vật, đất khách câu thông chỉ có thể là áp dụng phi thư truyền tin.